nga bạch lạc nhẹ nhàng ngà thanh bạch vi nhìn bạch lạc liếc mắt một cái rồi sau đó thỉnh thịch một tiếng quỳ gối bạch lạc trước mặt bạch lạc đối này cũng không cảm thấy kinh ngạc quỳ quá nàng người không ít tỷ muội muội có một chuyện muốn nhờ vì nay chi kế chỉ có tỷ tỷ có thể giúp muội muội giải quyết rất cái này nan đề bạch vi quỳ gối bạch lạc phía trước bắt đầu nhỏ giọng nước nở lên cái gì vấn đề bạch lạc thanh âm vẫn là cùng lúc trước không nhiều lắm phập phồng bạch vi biết bạch lạc chính là cái này tính tình cũng không như thế nào suy nghĩ sâu xa, huống chi hiện giờ nàng chỉ có cầu bạch lạc mới có thể tìm được một con đường sống, cái gì cũng không nhiều lắm tưởng. tiếp tục nói, cầu tỷ tỷ rút mội mội hướng đi lôi bác tiệp cầu cầu tình, làm hắn buông tha ta, buông tha ngươi. những lời này nghe như thế nào liền như vậy làm bạch lạc không thoải mái đâu. bạch vi dương dương gật đầu, muội muội làm chuyện sai lầm, ngàn không nên vạn không nên tin kẻ cắp nói, đem bác sĩ đường tiến cử bạch ra, chúng vân thiến bấy giờ. dẫn tới bác sĩ Đường ở tỷ tỷ tiệc đính hôn thượng cho đại gia hạ độc, dẫn tới sau lại tỷ tỷ mất tích, đây đều là muội muội sai." Vân Thiến lột. Bạch Lạc nói lên tên này, không có gì vắng hận, chỉ để lại nhẹ nhàng than, nguyên lai Bạch Vi tiến cử Đường Phi Dương cùng đồng khánh giao, vì chính là muốn cho Vân Thiến người đem nàng giết, cái này muội muội đối nàng thật đúng là hào đâu? Hiện tại còn quỳ gối nàng trước mặt cầu nàng tha thứ, chẳng lẽ Bạch Vi cảm thấy nàng là thánh mẫu? Bạch Vi tinh thần chợt tắt, tỷ tỷ nhận thức như thế nào có thể không quen biết nàng liền ở trong ngục giam ta mấy ngày này mỗi ngày thấy nàng bạch lạc khỏe miệng giơ lên gợi lên tới cười làm bạch vi cảm thấy trong lòng mạc danh một trận phát lạnh toàn bộ thân mình cũng không tự chủ được sau này xây dịch Tỷ, ngươi bạch vi sợ nàng đã biết điểm cái gì thanh âm có chút phát run càng vì chủ yếu chính là nàng nhìn đến bạch lạc trên mặt cười đã dần dần bắt đầu biến thành cười lạnh bạch lạc cũng không muốn cùng bạch vi lại chứa đi bạch vi quá không mặt mũi cùng vân thiến cấu kết muốn hại chết nàng Thế nhưng còn có mặt mũi quỷ gối nàng trước mặt cầu nàng tha thứ, trên đời còn không có như vậy ngốc bức người sẽ tha thứ một cái muốn sát chính mình người, mà nàng bạch lạc, càng thêm không phải là ngốc bức. Ta là ngươi tỷ sao? Ở bạch gia, ngươi không phải lớn tiếng nói ta không phải ngươi tỷ sao? Ta là cô hồn giã quỷ thượng ngươi tỷ thân sao? Như thế nào? Hiện tại gặp được khó khăn, liền cầu đến ta trước mặt, quỷ gối ta trước mặt, nói ta là ngươi tỷ. Bạch vi, ngươi mặt có phải hay không đã không có? Bạch lạc những câu lời nói đều hùng hổ do người, tức giận đến Bạch Vi xấu hổ và giận dữ không thôi. Từ trên mặt đất liền nhớ tới, nhưng là một cổ vô hình bên trong uy áp đè ở nàng đỉnh đầu, làm nàng căn bản khởi không tới, mới nâng lên nửa chân, cả người lập tức lại quỳ gối trên mặt đất. Ngươi quỳ xuống, ta còn nhận được khởi. Bạch lạc lạnh lùng một hừ, ngươi không giúp ta liền tính, ngươi không cần thiết như vậy tới làm nục ta. Bạch Vi quát, biết khẳng định là Bạch lạc ở tắc quái làm nàng khởi không tới thân, làm nục ngươi. Đối với một cái muốn giết ta người, làm nhục là đủ rồi sao? Ta cảm thấy xa xa còn chưa đủ đâu. Bạch Lạc lấy quá một cây trường thước, khơi mọc Bạch Vi khuôn mặt, mặt khác một cây trường thước trực tiếp ở Bạch Vi gương mặt Vũ vỗ, vỗ. Gương mặt này lớn lên thật đúng là không tồi đâu, không biết hoa vẽ lúc sau, sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Ngươi! Ngươi muốn làm gì? Không cần! Bạch Vi chạy nhanh che lại chính mình mặt, điên rồi, nàng cảm thấy nàng là điên rồi mới có thể đồng ý hoắc tư vũ kiến nghị tới cầu Bạch Lạc. bạch lạc căn bản là không hề là nàng tỉ tỉ lại sao có thể sẽ đồng tình với nàng đáp ứng nàng thỉnh cầu nàng thật là ngốc tột đỉnh đừng khẩn trương nơi này là ở lôi gia ngươi cho rằng ngươi huyết xứng bắn tung tóe tại lôi gia kia chỉ biết làm bẩn nguyên thủ phủ bạch lạc chịu rất trường thức châm trọc cười lạnh, đi vào sofa trước ngồi xuống tiểu chân bắt chéo trường thước một chút một chút đánh vào trên tay trái làm quỳ trên mặt đất bạch vì xem đến trong lòng phát mao cảm giác kia trường thức là thật mạnh đánh vào chính mình trong lòng giống nhau ta. Ta có việc muốn đi tìm ba mẹ, ta liền trước đi xuống. Bạch Vi nói liền hướng cửa bỏ đi. Chật, một đạo thân ảnh ngăn ở nàng trước người, ngẩng đầu liếc mắt một cái, là Bạch Lạc, sợ tới mức nàng lập tức lui về phía sau. Này, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Bạch Lạc vừa mới còn ở 10 mét có hơn trên sofa, lúc này mới vài giây công phu, liền xuất hiện ở nàng trước mặt, ngăn cản nàng đường đi, cảm giác quá không thể tưởng tượng, làm nàng cũng càng thêm sợ hai Bạch Lạc. Người cái yêu nữ. Bạch Vi giống ra đáy lòng sợ hãi. Yêu nữ sao? Vậy là nguyên nếm thử hạ yêu nữ quất, bảo đảm sẽ không làm trên người của ngươi lưu lại một chút vết thương. Nói xong, Bạch Lạc cười lạnh một tiếng, thân mình đã tới rồi Bạch Vi trước mặt, một tay nắm lên Bạch Vi đầu tóc, trong tay trường thức không lưu tình chút nào rơi xuống. Đưa tới cửa tới làm nàng giáo huấn, nàng nào có không giáo huấn đạo lý. Bạch Vi không chỉ có tính kế thân thể này trước kia chủ nhân, còn tính kế nàng, nàng Bạch Lạc thật là tốt như vậy khi dễ sao. A. Bạch Vi thét trói thai, từ nhỏ đến lớn, trừ bỏ ngày ấy nàng bị hoắc tư vũ phiến một bạc hai, nàng còn không có bị người đánh quá, hiện tại đột nhiên ăn Bạch Lạc một chút thứ đo, đau đến nàng thét trói thai, nàng cũng tưởng thông qua thét trói thai tới khiến cho dưới lầu người chú ý, vì thế, lớn hơn nữa thanh hô, cứu mạng a, ba mẹ, cứu mạng a, Bạch Lạc điên rồi, điên rồi. Bạch Lạc đối với nàng thét trói thai không thèm để ý, ở biết Bạch ra ba người tới thời điểm, nàng liền chuẩn bị tốt căn nhà này. Lại như thế nào sẽ xảo đến dưới lầu hai nhà người hài hòa ở chung đâu. Mà hô mấy tiếng bạch vi cũng phát hiện không ổn, nàng hô nhiều như vậy thành, hơn nữa, còn kêu thật sự lớn tiếng, như thế nào liền không ai tới gõ cửa. Nàng điên cuồng từ trên mặt đất bò dậy, chạy hướng cửa, nhưng là, còn chỉ chạy đến trước cửa phòng, còn không có nắm đến cửa phòng bắt tay, tóc đã bị bạch lạc kéo lấy, tay vùng, cả người đã bị bạch lạc cấp ném tới bên cửa sổ. Nhìn đến ngoài cửa sổ có người, nàng ghé vào cửa sổ thượng. Đối cái này mặt tôi tớ lớn tiếng hô, cứu mạng a cứu mạng a bạch lạc điên rồi điên rồi. Cửa sổ là suốt một khối to pha lê, chỉ là, này pha lê chọn dùng chính là một loại cao phân tử tài liệu sở làm. Các nàng có thể từ trong phòng nhìn đến bên ngoài hết thảy nhưng là, bên ngoài người là một chút đều nhìn không tới trong phòng. Còn tưởng tiêu sao? Bạch lạc đi bước một đến gần bạch vi, tay phải trung trường thức lại ở nhẹ nhàng một chút một chút đánh gãy tay trái lòng bàn tay. Ngươi người điên, ngươi cái biến thái. Thế nhưng tính kế ta, Bạch Vi biết hôm nay nàng là xong rồi, trên người vừa rồi bị đánh đau đớn còn ở, nhìn đến chuôi này trường thước, nàng liền cảm giác được trên người đau đến lợi hại. So với người đối ta làm, ta cảm thấy còn kém xa lắm đâu. Bạch Lạc trong tay trường thước lại là thước đo rơi xuống. Bạch Vi bị đánh đến ở trong phòng thống khổ chu lên. Bạch Lạc chơi thước đo chơi thật sự vui vẻ. Dưới lầu, Hoác Tư Vũ cảm thấy trong lòng có điểm không tốt dấu hiệu, chỉ là... Lúc này phó nhã cùng nàng chính nói đến sung sướng, nàng lại chịu không ra thời gian là đi lên xem bạch vi cùng bạch lạc tình huống. Thông ra, tiểu lạc cùng vi nhi đi lên một hồi lâu, không hiểu được bọn họ tỉ muội đang làm cái gì lặng lẽ lời nói, ta cho bọn hắn đưa chút trái cây đi lên. hoắc từ vũ vẫn là mở miệng, bởi vì nàng trong lòng bất an cảm càng ngày càng cường, cũng liền bất chấp cái gì lễ nghi. Đưa trái cây sự làm đám người hầu đi làm liền hảo, bà thông ra ở chỗ này hảo hảo ngồi chính là... vẫn là nói thông gia mẫu cũng tưởng cùng tiểu lạc nói điểm chuyện riêng tư phó nhã cười nói nghe thế câu nói hoắc tư vũ tới lý do thật không dám dấu dếm tiểu lạc mất tích mấy ngày này ta lo lắng thật sự hiện tại nhìn thấy nàng xác thật là có rất nhiều nói tưởng cùng nàng nói nói kia hảo bà thông gia ngài vẫn là ngồi làm tiểu bắc đi kêu tiểu lạc các nàng xuống dưới chính là phó nhã nhìn về phía ngồi ở một bên lôi bắc tiệp để cái ánh mắt qua đi lôi bắc tiệp đứng dậy bạch á di chờ một lát ta đi gọi Lạc Nhi. hoắc tư vũ tưởng nói điểm cái gì, nhưng là, vẫn là ngừng lời nói, gật gật đầu. Ở trong phòng Bạch Vi nghe được tiếng đập cửa, phản phất nghe được trên thế giới tốt nhất nghe thanh âm, Bạch Lạc, ngươi người điên, ta sẽ làm mọi người xem đến ngươi là như thế nào nổi điên, thế nhưng như vậy đánh ta. Bạch Vi cả người thiếu chút nữa đều phải bị Bạch Lạc cấp đánh ngất đi rồi. Bạch Lạc con con môi, đem trường thức ném ở một bên, mở ra cửa phòng, bác ca, ngươi như thế nào lên đây? bạch vi vừa B Nhưng là, vừa nghe đến là Lôi Bắc Tiệp, nàng trong lòng trong khoảng thời gian ngắn liền mâu thuẫn hương hống, tưởng kêu Lôi Bắc Tiệp cứu nàng, nhưng là, như vậy sẽ bị Lôi Bắc Tiệp nhìn đến nàng hiện tại thảm dạng, như vậy không tốt, mà không, kêu nói đâu, nàng lại phải bị Bạch Lạc cái này biến thái kẻ điên tiếp tục ngược đãi, nàng thật sự không biết nên làm thế nào cho phải. Nàng căn chặt răng, mặc kệ, lập tức liền vọt tới cửa có thể nhìn đến Phương Hướng, Bạch Lạc khẳng định là sẽ không cho phép nàng ra cửa. Lôi Bắc Tiệp, cứu ta, cứu ta! Bạch Vi đem chính mình làm cho thảm hại hơn vài phần, nàng biết, nam nhân hoặc nhiều hoặc ít là có đồng tình tâm, huống chi là nàng như vậy nữ nhân, càng có thể kêu lên nam nhân đồng tình tâm. Chỉ là, đối tượng sai rồi, đối tượng là lôi bác tiệp, hắn sẽ đồng tình nàng sao? Lạc nhi, mệt mỏi không? Muốn hay không đi xuống ăn một chút gì? Lôi bác tiệp những lời này vừa ra khỏi miệng, nháy mắt khiến cho Bạch Vi hai mắt như cho tàn. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc là nàng thay đổi. vẫn là toàn bộ thế giới đều thay đổi lôi bác tiệp nhìn đến nàng bị bạch lạc đánh thành như vậy thế nhưng còn có thể tại hỏi bạch lạc mệt mỏi không bọn họ đôi mắt có phải hay không bị mỡ heo cấp che mắt lôi bác tiệp bạch vi không cam lòng lại lần nữa hô lên thành. lạc nhi bạch a di muốn gặp các ngươi hai người ta ở cửa chờ ngươi nói xong lôi bác tiệp liền rời khỏi phòng toàn bộ quá trình đều không có nhìn quá ngồi dưới đất bạch vi liếc mắt một cái bạch lạc đem cửa phòng đóng lại quay đầu lại nhìn về phía bạch vi hoác tư vũ muốn gặp chúng ta ngươi hiện tại có thể tận tình đều hoác tư vũ cầu cứu rồi nói ta bạch lạc đánh ngươi chỉ là sẽ có người tin sao bạch lạc dẫn theo bạch vi đi vào một khối đại gương trước mặt bạch vi nhìn trong gương chính mình trừ bỏ tóc có điểm nho nhỏ hỗn độn cùng trên mặt có sợ hãi sợ hãi nước mắt ở ngoài còn lại cũng chưa cái gì biến hóa hào muội muội ta trước đi ra ngoài bạch lạc câu môi cười mở ra cửa phòng đi ra ngoài bạch vi nhìn trong gương chính mình Một quyền liền nện ở kính trên mặt, môi cơ hồ phải bị nàng chính mình cấp giảo phá. Nàng liền không nên nghe xong hoác từ vũ kiến nghị tới cầu bạch lạc, không những không cầu đến bạch lạc, ngược lại làm nàng chính mình bị bạch lạc tra tấn đã có cực khổ nói. Nàng hiện tại nói nàng bị bạch lạc đánh đến chết đi sống lại, ai tin, hơn nữa, nơi này vẫn là ở lôi ra. Lôi ra người đối bạch lạc giữ gìn nàng xem đến rõ ràng. Sớm nên như thế, liền không nên tới lôi ra tìm bạch lạc, quả thực chính là đưa tới cửa làm bạch lạc đánh nàng quá nghẹt khuất chuyện này bạch lạc không chịu giúp nàng ra tay tiên nàng chẳng lẽ liền thật sự chỉ có chờ chết sao không nàng con không muốn chết không muốn chết đông nhiên nàng trong đầu xẹt qua nhất chiêu nếu cầu không đến bạch lạc vậy đi cầu lôi bác tiệm nam nhân so nữ nhân hảo tâm nhiều trong phòng khách hoắc tư vũ nhìn thấy bạch lạc xuống dưới chưa thấy được bạch vi xuống dưới càng là lo lắng vừa định hỏi bạch lạc liền thấy được bạch vi thân ảnh nàng kiềm chế muốn đi hỏi ý xúc động như cũng ngồi Mà ban ngày hà ánh mắt liền phải rõ ràng đến nhiều, chỉ là, Bạch Vi không đáp lại hắn ánh mắt, mà là đi đến Phó Nhã bên người, không người nói, lôi mụ mụ ta có điểm không thoải mái, tưởng về nhà. Nghe được Bạch Vi những lời này, Hoác Tư Vũ cũng nói, thông ra, Vi Nhi thân thể có chút không thoải mái, chúng ta đây liền không quấy rầy Không ở nơi này ăn đồ ăn Trung Quốc sao? Phó Nhã vẫn là thực nhiệt tình giữ lại. Không được, chờ lần sau Vi Nhi hảo, chúng ta lại tới cửa bái phòng. Hôm nay lại đây thời điểm tới có điểm nóng này đều không có mang lên lễ vật, thật sự là xin lỗi. Hoác tư vũ đứng dậy xin lỗi nói. Chúng ta là thông gia, không cần giảng những cái đó nghi thức xã giao, giảng nghi thức xã giao đã có thể trách móc. Thông gia, đồ ăn ta đều làm vườn tẩu đi chuẩn bị, liền lưu lại ăn đốn đồ ăn Trung Quốc lại trở về đi. Phó Nhã vẫn như cũ giữ lại. Không được, lần sau, lần sau nhất định ăn. Nhìn theo bạch gia ba người rời đi, Phó Nhã nhìn về phía bạch lạc, ôn nu nói. Tiểu lạc, ngươi tưởng đang ở nơi nào liền đang ở nơi nào, không theo chân bọn họ đi, mẹ là vui mừng nhất. Vừa rồi bạch ra ba người phải rời khỏi thời điểm, Hoắc tư vũ nói làm bạch lạc cũng đi theo bọn họ trở về, chỉ là, bạch lạc nói ở gần đây còn có chuyện không có xử lý xong, ở tại lôi ra phương tiện chút, cự tuyệt Hoắc tư vũ mời. Có phó nhã ở đây, Hoắc tư vũ cùng ban ngày hà tự nhiên đều không hảo nói nhiều cái gì, chỉ có thể rời đi. Bạch ra, một hồi bạch ra, vào phòng. Bạch Vi liền rốt cuộc nhịn không được, bổ nhào vào trên giường khóc, lại còn có khóc thật sự lớn tiếng, như là bị thiên đại bị khuất. Khóc đến ban ngày hà trong lòng phiền muộn, như thế nào? Có phải hay không Bạch Lạc không chịu hỗ trợ? Hắn đã sớm dự đoán được sẽ là kết cục này, chỉ là, hắn vẫn là đối Bạch Lạc ôm có một tia hy vọng. Nàng không chỉ có không chịu hỗ trợ, nàng còn đánh ta một đốn, đánh đến ta cả người đều đau quá, mẹ, đều là ngươi, đều là ngươi làm ta đi cầu nàng, ngươi có biết hay không, vừa rồi ở lôi ra. Ta mặt trong mặt ngoài đều ném xong rồi, ta bị bạch lạc khinh lục đến độ tưởng nhảy lầu tự sát. Bạch Vi lớn tiếng khóc kêu, vô luận như thế nào khóc kêu đều, đều không thể rửa sạch rớt nàng ở bạch lạc chỗ đó đã chịu xỉ nhục. Nàng cùng Nguyễn Cảnh Thiên hôn sự thất bại, bởi vì Nguyễn Cảnh Thiên ở bạch lạc cùng Lôi Bắc Tiệp tiệc đính hôn thượng cùng Liễu Như họa cấu kết ở bên nhau, Bạch Gia trực tiếp liền chặt đức này đoạn còn chưa chính thức công khai hôn nhân. Nguyễn Cảnh Thiên bởi vì chỉ là ở Liễu Như họa trong kế hoạch đường cái giúp đỡ. lại có nguyễn lao gia tử toàn lực trợ giúp cuối cùng không có bị đưa vào ngục giam nhưng là lại cũng bị quan tiến cục cảnh sát đóng 12 tiếng đồng hồ nàng cùng nguyễn cảnh thiên sự cũng là vì bạch lạc nàng thanh danh bại hoại cũng là vì bạch lạc hôm nay nàng quỳ gối bạch lạc trước mặt còn bị bạch lạc đánh quả thực chính là vô cùng nhục nhã vi nhi đừng nghĩ không khai tóm lại là có biện pháp hoác tư vũ vừa nghe đến bạch vi muốn nhảy lầu tự sát liền chấn định không được nhìn về phía ban ngày hà Thiên Hà, ngươi như thế nào cũng đến ngẫm lại biện pháp, nếu không, ngươi đi cùng con rể nói nói, không chừng hắn sẽ xem ở chúng ta tốt xấu cũng là hắn tương lai nhạc phụ nhạc mẫu phân thượng bông tha vi nhi. Nàng đã sớm đã cảnh cáo Bạch Vi, làm Bạch Vi đừng với Bạch Lạc lại ra vẻ, ai biết cái này nữ nhi chính là không nghe nàng lời nói, hiện tại hảo, biến thành như vậy. Làm ta đi cầu lôi bắt tiệp, không có khả năng. Ban ngày Hà thể diện so thiên còn cao, hôm nay chịu mang theo hoác tư vũ cùng Bạch Vi đi lôi ra thấy Bạch Lạc. Hắn cũng đã cảm giác được trên mặt không ánh sáng Một cái nữ nhi liền tính là dựa theo Bạch Vi nói kia Chỉ là ba chiếm hắn nữ nhi thân thể người xa lạ Nhưng là, ngay cả như vậy Bạch Lạc đều không thích bọn họ Bọn họ lại còn cho không mặt Nếu không phải đau lòng Vi Nhi Hắn như thế nào cũng sẽ không chủ động đi tìm Bạch Lạc Càng bị nói là đi lôi ra tìm Bạch Lạc ngươi không đi cầu hắn Ra đây đi Hoặc từ vụ khoát đi ra ngoài Bạch Vi quay đầu lại Mẹ, ngươi ước lôi bắt tiệp ra tới thời điểm nhớ rõ mang lên ta bạch vi ngươi đừng lại tưởng những cái đó chuyện xấu nếu ngày đó ngươi nghe xong ta nói đừng tới tiệc đính hôn thượng sẽ có hiện tại này xảy ra chuyện sao nhưng ngươi vẫn không vâng lời lời nói bạch lạc cùng lôi bắc tiệp há là ngươi tưởng khống chế liền khống chế được hoác tư vũ thực phẫn nộ đã sớm muốn mắng bạch vi hiện tại cũng nhịn không được hôm nay đi lôi ra nàng cũng cảm thấy rớt mặt mũi nhưng là kia lại có biện pháp nào bạch vi mệnh còn treo mà bạch lạc chậm chạp không trở về bạch ra Bọn họ đành phải đi lôi ra tìm Bạch Lạc. Mẹ, ta bảo đảm, ta bảo đảm sẽ không lại đối lôi bác tiệp cùng Bạch Lạc chơi chuyện xấu. Nhưng là, ngươi nhất định phải mang ta đi, được không? Ta có thể trang trang đáng thương, làm hắn buông tha ta, như vậy không phải càng tốt chút sao? Bạch Vi cầu đạo. Đúng vậy, tư Vũ, ngươi khiến cho Vi Nhi cùng ngươi cùng đi. Ban ngày Hà cũng nghĩ đến cái gì nói. Ngày hôm sau, Hoa Vũ nhà ăn ở vào thủ đô là nhất phồn hoa phố buôn bán nói. là một nhà tiệm cơm tây. Lúc này, ở trong đó một vị trí thượng, lôi bác tiệp đối diện ngồi hai người, một cái là Hoác Tư Vũ, một cái là Bạch Vi. Bạch Vi hôm nay xuyên chính là một cái bọc lực váy, chỉnh thể đi lên nói, mặt liêu rất ít, bất quá, gai đúng chỗ ngứa đem nàng là lướt hấp dẫn dáng người đột hiện ra tới, nên đột đột, nên lõm lõm. Bạch A Di, không biết ngài tìm ta có chuyện gì. Lôi bác tiệp uống một ngụm cà phê, trực tiếp mở miệng. Ở trong điện thoại Hoác Tư Vũ chỉ nói có việc muốn cùng Lôi Bắc Tiệp nói, cũng không có nói sẽ mang lên Bạch Vi cùng nhau tới nói. Mà Lôi Bắc Tiệp, đối với Bạch Vi xuất hiện, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Tối hôm qua Bạch Lạc đã đem ngày hôm qua Bạch ra tam khẩu tới tìm chuyện của nàng nói cho hắn. Đương nhiên, Bạch Vi về điểm này tâm tư nàng cũng nói với hắn. Bạch Vi, Lôi Bắc Tiệp nghéo một cái môi mỏng. Thiết kế hắn lão bà, còn muốn lợi dụng này non nớt thân tình tới làm hắn dừng tay, kia khả năng sao? Tiểu Bắc Hôm nay chính là tưởng kêu ngươi ra tới ha hả cà phê, kỳ thật, cũng không có bao lớn sự. Hoác tư vũ làm không được một mở miệng liền nói chuyện đó, trước hòa hoán hạ không khí, xây dựng ra nhạc mẫu cùng con rể không khí lại nói. Tỷ phu, ta có thật nhiều vấn đề muốn hỏi ngươi, không biết có thể hay không hỏi. Bạch vi thỏ qua mặt tới, đoạt nói nói. Hoác tư vũ ở đây, lôi bác tiệp như thế nào cũng đến cấp điểm mặt mũi, nhìn về phía bạch vi, tỷ phu không phải lão sư, tiểu vi có vấn đề có thể tìm lão sư tới giải đáp. cự tuyệt đến không phải giống nhau rõ ràng bạch vi đặt ở bàn hạ tay gắt gao nắm chặt mà hoác tư vũ còn lại là ở bàn hạ ninh bạch vi một phen một cái cảnh cáo ánh mắt đưa cho nàng vi nhi ngươi tỷ phu nói đúng ngươi có cái gì vấn đề đại có thể hỏi ngươi lao sư tiểu bắc hôm nay ước ngươi tới kỳ thật cũng là có một chuyện a di tưởng cầu xin ngươi giúp đỡ hoác tư vũ vốn định trước xây dựng không khí bàn lại chính sự nhưng là nhìn đến bạch vi hiện tại cái dạng này nàng không nghĩ lại kéo dài thời gian lại kéo dài thời gian ai biết Bạch Vi sẽ làm ra sự tình gì tới. Chuyện gì? Lôi Bác Tiệp không trực tiếp ứng. Hoắc Tư Vũ đánh Bạch Vi một chút, bãi mặt trách nói, còn không phải Vi Nhi nghịch ngợm, tâm tính không chừng, ở bên ngoài loạn kết giao người, nhận thức đàn hư bằng hữu, liên quan đem nàng cũng cấp dạy hư. Lôi Bác Tiệp lại nhấp một ngụm cà phê, không mở miệng, nghe. Bạch Vi bị Hoắc Tư Vũ đánh, cũng chạy nhanh phối hợp lại, xin tha nói, "Mẹ, ta thật sự không phải cố ý, ta cũng không biết bọn họ là người như vậy." Ta nếu là sớm biết rằng nói, khẳng định sẽ không theo bọn họ hốn, ta còn nhỏ, lại không có xã hội kinh nghiệm, nơi nào nhìn ra được tới bọn họ thế nhưng là một đám như vậy người xấu. Ngươi còn nói, ngươi có biết hay không chúng ta bạch ra lần này bởi vì ngươi muốn tổn thất bao lớn, ngươi còn rào biện. Hoắc tư vũ lại hướng tới bạch vi đánh đi. Hai mẹ con diễn này ra khổ tình diễn, nhưng thật ra hấp dẫn không ít ngồi ở bên cạnh khách nhân. Hoắc tư vũ cũng đang chờ lôi bác tiệp mở miệng nói đỉnh, rồi sau đó mới hảo tiếp tục câu nói kế tiếp Chỉ là, lôi bác tiệp giống như đối trận này, mẫu thân giáo hấn nữ nhi tiết mục xem đến còn tính không tồi, thẳng tắp uống xong một ly cà phê, đều còn không có mở miệng. Ngược lại là bên cạnh các khách nhân bắt đầu đối với các nàng hai mẹ con chỉ chỉ trò trò. Nhìn xem, nào có như vậy mẫu thân, nữ nhi đều thừa nhận sai lầm, còn không buông tay. Tuổi dậy thì, ai không giao quá một hai cái hư bằng hữu đánh đánh thì tốt rồi, này đều đánh nửa giờ, còn ở đánh. sẽ không sợ đem cái này như hoa như ngọc nữ nhi cấp đánh hỏng rồi. Chỉ sợ là mẹ kế đi. Uy, nhỏ giọng điểm, đừng bị nghe thấy được, cũng đúng, mẹ ruột nào có như vậy nhẫn tâm, hẳn là mẹ kế. Mẹ, đừng lại đánh ta, ta toàn thân thương còn không có hảo a, tỷ phu, ngươi khuyên nhủ mẹ, đừng làm nàng lại đánh ta, ta thật sự biết sai rồi, ta về sau không bao giờ sẽ cùng những người đó có lui tới. Bạch Vi khóc lóc cầu, thấp giọng kêu lên. Bạch A Di Tiểu Vi đều biết sai rồi, ngài cũng đừng đánh nàng. Lôi bác tiệp rốt cuộc đã mở miệng, kỳ thật, hắn còn không có xem đủ đâu. Nếu không phải Bạch Vi tưởng thiết kế Bạch Lạc, lại như thế nào sẽ dẫn phát mặt sau một loạt sự tình? Đầu tiên, Bạch Lạc liền sẽ không mất tích 10 ngày, kia 10 ngày thống khổ nhật tử hắn đều không nghĩ hồi tưởng. Tiếp theo, hắn mâu thân cũng sẽ không chịu nhục, bọn họ lôi ra cũng sẽ không ở như vậy nhiều người trước mặt bị lưu trấn vũ nhục nhã. Hắn như thế nào sẽ bỏ qua Bạch Vi đâu? Chỉ là muốn nhìn một chút hai cái vai hề biểu diễn, nếu bạch lạc ở chỗ này nói, nghĩ đến tâm tình của nàng lại sẽ tốt hơn chút. Tiểu bác, ai? Ta như thế nào liền sinh bạch vi như vậy cái nữ nhi? hoắc từ vũ trong miệng như vậy mắng, trên tay nhưng thật ra không lại đi đánh bạch vi, mà nàng tâm cũng hạ xuống. Nếu lôi bác tiệp nhìn đến nàng đánh bạch vi thời điểm liền gọi lại tay, nàng con ngượng ngùng lại mở miệng nói phía dưới. Hiện tại, nàng đánh bạch vi ước chừng một giờ, lôi bác tiệp mới mở miệng, thuyết minh lôi bác tiệp cũng hết Nàng đi xuống tiếp tục nói, hắn khẳng định sẽ đáp ứng buông tha Bạch Vi. Nếu Bạch Vi cũng giống tiểu lạc thì tốt rồi, ta liền không cần như vậy vì nàng nhọc lòng. Hoác tư vũ thấy lôi bắc tiệp không nói tiếp, tiếp tục nói. Mẹ, tỷ là cho ngài tranh đua, chính là, ta cũng tưởng cho ngài tranh đua, chỉ là, ta. Ta hiện tại sợ là tưởng cho ngài tranh đua cũng chưa cơ hội này. Nói, Bạch Vi lại là khóc lên, không khóc thành tiếng âm, chỉ là ở rơi lệ. Tiểu Bắc, ngươi xem. Bạch A Di cũng không cầu qua người, hôm nay liền cầu người, Vi Nhi cùng Lạc Nhi đều là ta nữ nhi, ta đều đau, nàng bởi vì nhận thức những cái đó hư bằng hữu mới có thể làm ra như vậy sai sự, hy vọng ngươi có thể tha thứ nàng. Ở nơi công cộng, Hoác Tư Vũ quả quyết là không dám nói thẳng ra Vân Thiến cùng Lưu Trấn Vũ tên, cũng không dám để cập loạn đảng một từ. Lôi bác tiệp buông cái muống, chính xác nhìn về phía Hoác Tư Vũ, Bạch A Di, tha thứ hay không tiểu vi không phải ta định đoạt. Kia chuyện là từ quốc gia tư pháp bộ môn tới xử lý, tư liệu đã chuyển giao đi qua, cho nên, ta cũng là thương mà không giúp gì được. Tỷ phu, ngươi khẳng định có biện pháp, chỉ cần ngươi không đem ta đánh cấp. Ta kia thông điện thoại nói ra. Bạch Vi lúc này thực sốt ruột, cũng may, ở nàng muốn nói ra vân thiến tên thời điểm, hoặc từ vũ hung hăng ninh nàng một phen, không làm nàng lại lần nữa phạm sai lầm. Nào thông điện thoại? Lôi bác tiệp làm bộ không biết hỏi. Chính là kia thông. Bạch Vi cắn môi. Nàng tuy rằng mới 18 tuổi, nhưng là, cũng biết, Vân Thiến tên tại như vậy nhiều công chúng trước mặt để không được. Bạch A Di, thật sự là xin lỗi, ngày đó Tiểu Vi hẳn là cấp cái kia di động nhiều lần đánh quá điện thoại, bảo quản kia bộ di động nói tới đây, lôi Bắc tiệp ngừng lại. Bởi vì lúc này một đội người mặc cảnh phục cảnh sát đã vào vũ hoa nhà ăn, quét một vòng, trực tiếp đi tới lôi Bắc tiệp nơi này một bản, dẫn đầu cảnh sát nhìn đến lôi Bắc tiệp, chiều lôi Bắc tiệp được rồi cái quân lễ, lôi thiếu. Được rồi quân lễ lúc sau. lại có điểm do dự tưởng mở miệng không biết nên như thế nào mở miệng nhìn lôi bác tiệp. Ta chỉ là tới nơi này bồi bạch gà di uống cà phê, các ngươi có chuyện gì phải làm, liền tiếp tục làm, không cần suy xét ta. Lôi bác tiệp nhàn nhạt nói. Được cái này mệnh lệnh, cảnh sát trên mặt vui vẻ, lại chiều lôi bác tiệp được rồi cái quân lễ, đà tạ lôi thiếu. Rồi sau đó, cảnh sát nhìn về phía bạch vi, tay phải dơ lên, biểu tình một mảnh lênh túc, đem nàng mang về trong cục 088 bạch vi át chủ bài. Hoác tư vũ vừa nghe đến những lời này, liền ngồi không được, thân mình một hành, liền ngăn ở bạch vi trước mặt, vị này cảnh sát, nói vậy các ngươi là lầm đi, nữ nhi của ta khi nào phạm pháp. Bạch phu nhân, xin hỏi vị này chính là bạch vi đi. Cảnh sát không có bởi vì hoác tư vũ chặn ngang mà tức giận, ngược lại nho nhã lễ độ nói, bạch gia thiếu nãi nãi, hắn một cái nho nhỏ quan quân nào dám đắc tội, hơn nữa, vị này thiếu nãi nãi vẫn là lôi bắc tiệp nhạc mẫu, càng thêm không dám đắc tội. Đúng vậy. Hoắc tư vũ gật đầu trong lòng càng thêm nghi hoặc nếu người tới biết các nàng thân phận thế nhưng còn dám chảo bạch vi càng sâu chính là lôi bắc tiệp còn ở đây đâu bọn họ thế nhưng liền dám chảo lôi bắc tiệp cô em vợ quân bộ truyền lệnh làm chúng ta tới bắt bạch vi có chuyện gì còn thỉnh thiếu mãi mãi tới trong cuộc nói nơi này nói không có phương tiện cảnh sát thái độ vẫn như cũ thực hảo vừa nghe đến quân bộ hoặc tư vũ liền nghĩ tới cái gì hai mắt bay nhanh nhìn phía lôi bắc tiệp lôi bắc tiệp mở miệng bạch ra gì Chuyện này ta tưởng, vẫn là thỉnh bạch thúc thúc cùng đi hỏi cái rõ ràng tương đối hảo. Hoác tư vũ hừ một tiếng, cũng không lại ngăn ở bạch vi trước mặt, ngăn lại cảnh sát bắt người, kia tội lỗi chính là cùng cấp với bao che phạm tội, nàng rắt quá bạch vi tay, vi nhi mụ mụ sẽ không làm ngươi hàn đoan. Lôi bác tiệp nghe thế câu nói, khoe miệng gợi lên biên độ tăng lớn, hàn đoan. Thật đương quân bộ người hảo lừa gạt, hắn lôi bác tiệp hảo lừa gạt đâu. Hắn đối bạch ra người một chút hảo cảm đều không có. Tuy rằng hiện tại biết bạch lạc cũng không phải bạch ra bạch lạc, nhưng là cũng không thay đổi hắn nhận định bạch ra người không tốt đãi bạch lạc ý tưởng. Mẹ Bạch Vi biết lúc này ở công chúng trường hợp, nói lại nhiều chỉ biết đối nàng thanh danh tạo thành càng nhiều không tốt ảnh hưởng, chỉ có thể dừng lời nói. Cảnh sát đem Bạch Vi mang đi. Hoắc Tư Vũ hai mắt bốc hỏa nhìn vẫn như cũ còn chấn định tự nhiên ngồi ở nàng đối diện lôi bắt tiệp nghiến răng nghiến lợi, nhưng là thì tính sao? Nàng tổng không được mang hắn. Quân bộ người sớm không chào Bạch Vi, vẫn không chào Bạch Vi. Vừa lúc ở ngay lúc này chào Bạch Vi, còn có thể thuyết minh cái gì, còn không phải là thuyết minh Lôi Bắc Tiệp căn bản liền không nghĩ giúp Bạch Vi, hơn nữa, càng sâu chính là, vừa rồi kia phê cảnh sát còn vô cùng có khả năng là lôi Bắc Tiệp kêu tới. Bạch A Di, ta xem ngài tương đối vội, ngài liền không cần cô ta, ngài về nhà đi." Lôi Bắc Tiệp tươi cười nhợt nhạt. nhạt. Hoắc Tư Vũ tuy rằng đối Lôi Bắc Tiệp thực tức giận, cũng biết Bạch Vi chuyện này, Lôi Bắc Tiệp không những sẽ không hỗ trợ, hơn nữa còn vô cùng có khả năng làm trở ngại chứ không giúp gì nhưng là nói đến cùng lôi bác tiệp vẫn là nàng tương lai con rể các nàng bạch ra về sau khả năng vẫn là hữu dụng đến tìm lôi bác tiệp địa phương hoắc tư vũ đành phải áp xuống tức giận nói kia bạch gia di liền đi trước tiểu bác từ từ ăn hoắc tư vũ một hồi về đến nhà liền tìm tới ban ngày hà ngày thường tái hảo tính tình cũng nhịn không được bạo phát thiên hà ngươi nhìn xem ngươi nhìn xem lôi bác tiệp thoạt nhìn còn khá tốt Thoạt nhìn đối chúng ta cũng hảo, như thế nào, cố tình, sẽ không chịu giúp Vi Nhi. Hoắc Tư vũ trong lòng có khí, một hơi liền đem hôm nay đi gặp lôi bác tiệp sự tỉnh phía trước phía sau đều cấp ban ngày Hà nói một lần. Ban ngày Hà nghe xong lúc sau, đầy mặt vẻ mặt phẫn nộ, một quyền liền nện ở pha lê trên mặt bàn, pha lê mặt bàn vỡ thành cha, cái này lôi bác tiệp. Thật là thật to gan, còn không có cùng bạch lạc kết hôn, hắn sẽ không sợ chúng ta chết cũng không đem bạch lạc gả cho hắn. Thế nhưng như vậy đối Vi Nhi. muốn tức chết ta. Cũng không phải là, thật là bạch mắt bị mù, nếu là sớm biết rằng hắn là cái dạng này người, ta hôm nay như thế nào cũng sẽ không mang theo Vi Nhi đi cầu hắn, hiện tại nhưng thật ra hảo, người không cầu đến, Vi Nhi còn bị cục cảnh sát cấp mang đi. Này rốt cuộc là tạo cái gì người ta? Hoác tư vũ nói nói liền khóc lên. Ban ngày hà cũng giận, nhưng là cũng không thể không bình tĩnh phân tích, lần này xác thật là Vi Nhi sai rồi, lôi bác tiệp không chịu hỗ trợ, là ở báo thủ, vì bạch lạc báo thủ Vi Nhi tuy rằng có làm sai sự, nhưng là cũng không có chân chính xúc phạm tới Bạch Lạc A. Hoắc từ vũ lúc này đã bất chấp cái gì, vì Bạch Vi bị giải, hôm nay lôi bác tiệp thật sự là quá không cho nàng mặt mũi, làm cho như vậy nhiều người mặt, Bạch Vi bị cục cảnh sát người mang đi, này đối Bạch Vi ảnh hưởng bao lớn, lúc ấy, chỉ cần hắn đứng ra nhẹ nhàng nhàn nhạt nói thượng một câu, đám cảnh sát kia khẳng định không dám dẫn người đi. Xúc phạm tới, Bạch Lạc ở tiệc đính hôn thượng sinh tử không rõ. Lôi bác tiệp vì thế nghe nói qua đến cực kỳ không tốt, phát điên giống nhau. Ban ngày hà than một tiếng. Cũng khó trách bạch lạc sẽ như vậy đối bạch vi, lôi bác tiệp sẽ như vậy đối bạch vi. Này hết thảy chỉ có thể nói là bạch vi chính mình trêu chọc ra tới. Kia làm sao bây giờ? Chẳng lẽ chúng ta cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn vi nhi bị nhốt vào ngục giam sao? Lúc này đây sợ là giữ nhiều lãnh ít, hơn nữa, cũng sẽ liên lụy đến chúng ta bạch ra. Hoắc từ vũ nói. Ta đi cùng ba nói nói việc này. Ban ngày Hà đứng dậy, Bạch Vi bị nắm chặt cục cảnh sát, liền tính bọn họ còn muốn gạt, Bạch Lao Gia Tử cũng sẽ biết đến, cùng với chờ Bạch Lao Gia Tử tới chất vấn, còn không bằng hắn trực tiếp đi cầu tình. Dựa theo Bạch Vi cách nói, hắn đại nữ nhi Bạch Lạc đã chết, hiện giờ, chỉ còn lại có Bạch Vi, nếu là Bạch Vi cũng đã chết nói, kia hắn cũng chỉ có một cái nhi tử, hơn nữa vẫn là trẻ nhỏ. Bị nhốt ở trong ngục giam Bạch Vi, nguyên bản là muốn sát dụ lôi bác tiệp, nhưng là, sát dụ không thành. ngược lại làm nàng bị cảnh sát bắt đi, cảnh sát cũng không có đem nàng đưa hướng cục cảnh sát, mà là đem nàng áp giải tới rồi quân bộ ngục giam. Nhìn phòng, Bạch Vi trong lòng liền sợ hãi không thôi. Nàng chẳng qua là cái hài tử, nơi nào từng vào ngục giam, nơi này âm trầm hơi thở thật là đáng sợ. Nàng không nghĩ đại ở chỗ này, một phút đều không nghĩ lưu lại nơi này. Nàng chạy đến cửa, đấm đánh cửa phòng, ta muốn gặp Bạch Lạc, ta muốn gặp Bạch Lạc. Nàng là thật sự choáng váng, ngày đó ở trong phòng thời điểm. Nàng nên đem một cái trọng bảng tin tức cùng Bạch Lạc nói, nếu không, nàng cũng sẽ không lưu lạc cho tới bây giờ tình trạng này. Bạch Vi muốn gặp Bạch Lạc, nhưng là, Bạch Lạc hiện tại căn bản không ở thủ đô, nàng lúc này, đang ở Yri Lưu Trấn Vũ cùng Vân Thiến bị chảo, Yri người cũng thu được tin tức, chỉ là, bọn họ lại không có xuất động, bởi vì bên trong đã nháo phiên, vì môn chủ chi vị. Yri có hai cái phe phái, một cái là đại trưởng lão Vân Nguyên nơi cách tân phe phái. một cái khác là nhị trưởng lão yên tinh văn nơi thủ cửu phái hệ mấy năm nay tới lưu chấn vũ hành động làm y y hải môn trưởng lão đối lúc này có chút hiểu biết đại trưởng lão nơi cách tân phe phái tôn sùng lưu chấn vũ theo như lời vào đời như vậy có thể đưa bọn họ y y hải môn phát dương quang đại vào đời làm quan hưởng thụ vinh hoa phú quý vân thiến đó là hắn dương nữ nhị trưởng lão nơi thủ cửu phái hệ cực kỳ phản đối lưu chấn vũ theo như lời vào đời bọn họ cảm thấy y y hải môn từ năm năm bắt đầu cũng đã lánh đời không nên lại vào đời, chủ yếu tinh lực không thể đặt ở luồn túi làm quan chi đạo, hưởng thụ vinh hoa phú quý phía trên, muốn đặt ở như thế nào tăng lên ý hỉ thuật thượng, đặt ở như thế nào tại hạ thứ y hỉ dược độc tam môn tỷ thí thượng thắng quá độc dược hai môn. Lưu Chấn Vũ bị cổ hạ quốc quân bộ sở trảo, nhị trưởng lão đối này bên ngoài thượng không biểu hiện ra cao hứng, nhưng là, ngầm lại là ở biết được tin tức đêm đó uống xong rượu, An tiểu thái cực kỳ vui vẻ. Bởi vì Lưu Chấn Vũ là môn chủ, hắn cho dù có tâm Cũng vô lực thay đổi Yli Hải Môn biến hóa, nhưng là, Lưu Trấn Vũ bị bắt, vẫn là bị cổ hạ quốc quân bộ cấp bắt, đó chính là chỉ có đường chết một cái hoặc là vĩnh viễn đều sẽ không bị thả ra, bởi vì, hắn vẫn luôn đều biết, Lưu Trấn Vũ mang theo Yli Hải Môn người ở cùng cổ hạ quốc nguyên thủ đối nghịch, muốn mưu nghịch tạo phản. Lưu Trấn Vũ vừa chết, như vậy, Yli Hải Môn liền đem một lần nữa tuyển môn chủ, lúc này đây, hắn sẽ không lại làm đại trưởng lao âm như thực hiện được, nhất định phải tuyển đến môn chủ vị trí tranh cho y -i -i môn chịu khổ cổ hạ Quốc phía chính phủ lễ rửa tội đến nỗi đại trưởng lão đối với Lưu Trấn Vũ cùng Vân Thiến bị phía chính phủ trảo sự tình cũng không để bụng có lẽ nói hắn càng đãi thấy bọn họ hai người có thể bị quan lâu một chút đương nhiên hắn cũng biết bọn họ hai người sớm hay muộn là sẽ bị làm ra tới chỉ là cái thời gian sớm muộn gì vấn đề mà hắn liền phải ở Lưu Trấn Vũ bị quan tiến quân bộ chuyện này kiện biến cách bắt được y mô môn chủ chi vị lại nói cho dù đến lúc đó Lưu Trấn Vũ đã trở lại cũng không thể thay đổi hắn đã thay thế sự thật. lúc này ở Y, -y -hải Môn bên ngoài, ngươi là người phương nào, như thế nào xâm nhập nơi này, hộ vệ đầy người hung thần chi sắc. Y Yề Môn ở ngoài bố có trận pháp, đó là Y Yề Môn tổ tiên ở 500 năm trước vì tị thế mà ở Y Yề Môn bốn phía hao phí tâm huyết thiết lập xương ngủ trận pháp, trận pháp dung hợp kỳ môn bắt quái, đến nay chưa bao giờ từng có người ngoài ở không có Y Yề Môn người dẫn dắt hạ tiến vào, mà bạch lạc làm Y, -y -hải -môn người, hơn nữa. Vẫn là y đi môn trước môn chủ bảo bối nữ nhi, đối với trận pháp tự nhiên là biết đến, tiến vào dễ như trở bàn tay. Ta là người phương nào? Bạch lạc ngữ điệu nhẹ dương, nhìn bốn phía có chút quen thuộc lại có chút xa lạ cảnh tượng, thanh âm hơi mang lên vài phần thê lương, mang ta đi thấy các ngươi nhị trưởng lao yên tinh văn. Hộ vệ kinh ngạc, người tới thế nhưng biết bọn họ nhị trưởng lao tên, nhìn dáng vẻ, không nên là người ngoài. Chỉ là, hắn căn bản là chưa thấy qua trước mắt nữ nhân này. Bất quá! Suy xét đến hắn tuy rằng chưa thấy qua nữ nhân này, nhưng là, nữ nhân này không những xông qua sương mù trận pháp, lại còn có biết được nhị trưởng lao tên, hắn lại không phải cổ hủ người, liền cũng đem trên mặt hung thần chi sắc thu liễm lên, ngự khí không thân cũng không nhiệt, chúng ta nhị trưởng lao há là người muốn gặp là có thể thấy, trước đem tên của ngươi nói cho ta, ta làm người đi sau khi thông báo lại nói. Liền nói bạch lạc nhập thất đệ tử thấy hắn. Bạch lạc biết được y di môn quy củ. cũng không có đối trước mắt hộ vệ tiểu tâm cẩn thận có cái gì hoán trách nghe được bạch lạc hai chữ hộ vệ sắc mặt nháy mắt biến đổi nhưng là vẫn là gật đầu đưa tới một cái khác hộ vệ làm này đi bẩm báo ước chừng đợi nửa giờ bộ dáng lúc trước đi thông báo hộ vệ đã trở lại nhị trưởng lao cho mời bạch lạc gật gật đầu theo đi ở nhị trưởng lao yến tinh văn trong viện nhìn thấy yến tinh văn thời điểm bạch lạc còn có chung dường như đã có mấy đời cảm giác trọng sinh thật sự thực kỳ diệu Tuy nói hai năm trước kia chuyện, làm nàng bị nàng thân tín người phản bội, nhưng là, cũng làm nàng nhận rõ rất nhiều sự. Thì như Yến Tinh Văn. Yến Tinh Văn nguyên bản là rất thương yêu nàng, chỉ là, đương nàng cùng Lưu Trấn Vũ tốt hơn lúc sau, liền đối với nàng thái độ bắt đầu kém, thậm chí ở Lưu Chấn Vũ cùng nàng kết hôn kết hôn điển lễ thượng, hắn đều không tới thăm gia. rồi sau đó, cha mẹ nàng ly kỳ chết đi, nàng tinh thần yếu ớt, môn chủ chi tranh cũng kịch liệt, Yến Tinh Văn lúc ấy là để cử một phạm làm môn chủ, nhưng là. nàng cùng đại trưởng lão đều đề cử lưu chấn vũ đương môn chủ nguyên bản lưu trấn vũ đương môn chủ sự là chắc chắn thượng sự chính là yến tinh văn lại lấy ra y y hải môn quy củ y y hải môn môn chủ từ trước đến nay đều là trước môn chủ thủ tịch đệ tử đảm nhiệm mà một phạm mới là thủ tịch đệ tử lúc ấy nàng cùng yến tinh văn khắc khẩu kịch liệt cuối cùng ở nàng cùng đại trưởng lão liên hợp hạng chính là đem lưu chấn vũ đẩy lên môn chủ chi vị mà hắn tiền nhiệm môn chủ một đêm kia lưu chấn vũ nói là lo lắng một phạm Làm nàng đi bồi bồi một phàm, khai đạo khai đạo hắn, còn cho nàng bị rượu, nàng cảm thấy chính mình cũng thật sự thực xin lỗi một phàm. Một phàm là nàng đại sư huynh, từ nhỏ liền chiếu cố nàng, nàng không phải không biết một phàm đối nàng có kia phương diện tâm tư. Nếu Lưu Trấn Vũ không xuất hiện nói, kia nàng cuối cùng có lẽ là sẽ gả cho một phàm, chỉ là, trên thế giới không có nếu, Nàng gả cho Lưu Trấn Vũ, còn Liên Hợp Đại trưởng Lao đem nguyên bản thuộc về một phàm môn chủ chi vị cấp cấp đi cho Lưu Trấn Vũ. đối một Phàm nàng là có hổ thẹn lưu trấn vũ đều không ngại nàng đi khai đạo một phàm nàng liền thuận lưu chấn vũ ý đi gặp một phàm chỉ là không nghĩ tới này vừa thấy lại có đại sự xảy ra một đêm kia nàng cùng một phàm chỉ là ở trong phòng hàn huyên cả đêm thiên cái gì cũng chưa làm nhưng là ngày hôm sau chờ đợi nàng lại là nàng cùng một phàm yêu đương vụng trộm chụp mũ nhất làm nàng đau lòng chính là cái kia đêm này đỉnh chụp mũ khấu ở nàng trên đầu người vẫn là lưu trấn vũ nói nàng không giữ phụ đạo nói nàng cho hắn đội nón xanh chờ đủ loại ngươi là bạch lạc nhập thất đệ tử lao phu như thế nào trước nay cũng chưa nghe qua bạch lạc còn có nhập thất đệ tử một cái thanh âm bỗng nhiên đem lâm vào trong hồi ức bạch lạc đánh tỉnh lại nàng cơ quê thần khoe miệng hơi hơi gợi lên một mạt chua sót nàng thật không biết đời trước nàng là như thế nào sống như thế nào đã bị lưu chấn vũ kia phó trích tiên bề ngoài cấp mê hoặc một lòng đều chỉ vì lưu chấn vũ suy nghĩ đã làm như vậy nhiều sai sự nếu không phải lúc trước nàng nhất ý cô hành Chúng Lưu Trấn Vũ mê hồn canh, một phàm cũng sẽ không chết, Yri Môn càng thêm sẽ không bị Lưu Trấn Vũ làm thành như vậy, là nàng thẹn với một phàm, thẹn với Yri Môn. Cũng may, nàng trọng sinh, một phàm đã chết, nàng vô pháp chỗ tội, nhưng là, y Hải Môn còn ở. Nàng không thể lại trơ mắt nhìn y Hải Môn bị Lưu Trấn Vũ lộng tiến ngõ cụt, hủy hoại mấy trăm năm cơ nghiệp. Tiến Tinh Văn nhìn trước mắt cái này tiểu cô nương, như như mày, rõ ràng là cái tiểu cô nương. Này trên mặt thần sắc lại như là sống vài thập niên bà lão, Ta vẫn luôn cũng chưa ở y hề môn, nghĩ đến sư phó là không có cùng các ngươi nói qua ta. Bạch lạc đã không mặt mũi lại lấy bạch lạc thân phận trở về, cho nên vẫn là dùng tới cái này nhập thất đệ tử danh hào, sư phó của ta sự tình. Ta cũng biết chút, nàng là bị lưu chấn vũ cấp mê hoặc, mới có thể làm như vậy nhiều sai sự, nàng hối hận. Nói, bạch lạc lấy ra tới bạch gia tổ truyền chi bảo gô đàn hộp Nghe thế đoạn lời nói. hơn nữa bạch lạc lấy ra tới gỗ đàn hộp nhìn gỗ đàn hộp trung ngân châm, Yến tinh văn đối với nàng là bạch lạc nhập thất đệ tử không hề hoài nghi Yến tinh văn nghĩ lưu trấn vũ mấy năm nay tới sở làm hết thảy đương trưởng liền phẫn nộ rồi máng nàng hối hận có ích lợi gì nàng đã chết một phàm cũng đã chết lưu trấn vũ cản dơ hai năm nhìn xem đem ý hi hải môn biến thành bộ răng gì hoàng bét lưu trấn vũ hiện tại đã bị cổ hạ quốc quân bộ giam giữ nghĩ ra được đã không có khả năng ta trở về Đó là thay thế sư phó tới chỗ tội, nhị trưởng lão nhưng có cái gì tốt môn chủ người được đề cử. Bạch Lạc biểu lộ thành ý. YGY ý, ý, môn trưởng lão là vĩnh viễn đều thành không được môn chủ, đây là YGY ý, ý, ý, môn vì tránh cho trưởng lão làm phản tranh đoạt môn chủ chi vị mà định ra quý củ. Tiến tinh văn quét Bạch Lạc liếc mắt một cái, cái này tiểu cô nương thật đúng là không thể xem thường, Lưu Trấn Vũ bị trảo sự tình nghiêm khắc bảo mật, hắn biết được tin tức này vẫn là từ đại trưởng lão cho đó được đến. Phái người đi điều tra một phen lúc sau. Mới phát hiện xác thật như thế Mà cái này tiểu cô nương Còn tuổi nhỏ, 18 tuổi tả hữu bộ dáng Sẽ biết bực này đại sự Xem ra, nàng nói chính là bạch lạc nhập thất đệ tử sợ là không giả Thậm chí, hắn có loại mạc danh cảm giác Cảm giác lưu chấn vũ bỏ tù sự tình cùng trước mắt Cái này nữ hài thoát không được căn hệ Lúc trước, hắn như thế nào không biết bạch lạc cùng một phàm sự tình Là bị lưu chấn vũ cố ý vu hoan Chính là, hắn lại có biện pháp nào Đại gia ở một phảm trong phòng phát hiện Bạch Lạc cùng một phảm, hơn nữa vẫn là sáng tinh mơ 4 năm giờ tả hưu. Hắn đến nay đều nhớ rõ lúc ấy một phảm nhìn Bạch Lạc khi đau lòng ánh mắt. Bạch Lạc bị Lưu Trấn Vũ thiết kế phản bội, cuối cùng chết thảm, làm Bạch Lạc đệ tử. Vì Bạch Lạc báo thù cũng là có thể lý giải. Người được đề cử nhưng thật ra có mấy cái, chỉ là không một cái quá nhìn chúng người. đối y y môn hẳn là có điều hiểu biết. Lần này cạnh tranh môn chủ chi vị không chỉ có cô ta nhìn chúng người, còn có đại trưởng lão nhìn chúng người. Mà hắn, đối lần này môn chủ chi vị, nhất định phải được. Yến Tinh Văn nghiêm túc nói. Ở y Yghề Môn, hắn y lý thuật không bằng Đại trưởng Lão, mà Bạch Lạc y lý thuật cũng không bằng Đại trưởng Lão. Hắn cùng Bạch Lạc dạy dỗ ra tới đệ tử càng thêm sẽ không so Đại trưởng Lão dạy dỗ ra tới đệ tử lợi hại hơn. Đây cũng là mấy ngày qua làm hắn trằn trọc khó miên đau đầu sự. Ngày nay, Bạch Lạc cùng Yến Tinh Văn nói chuyện với nhau thật lâu, mà Bạch Lạc ở giới thiệu tên của mình thời điểm nói chính là Bạch Chỉ. mà nàng cũng biết lưu chấn vũ cùng một phương thế lực cấu kết muốn tạo phản hơn nữa đại trưởng lão cũng là chủ trương Y hải môn muốn cùng kia một phương thế lực hợp tác về sau nếu là đối phương được thiên hạ bọn họ liền có thể cùng chung vinh hoa phú quý hô đồ bạch lạc tổng kết một câu cũng không phải là hô đồ chúng ta Y hải môn người nếu thật sự để ý vinh hoa phú quý chỉ cần tùy tiện đi bên ngoài đi một tạo liền có thể có hưởng không hết vinh hoa phú quý hà tất muốn đi tạo phản ta xem Đại trưởng lao tâm tư đã sớm không thuần, sợ là muốn đến càng nhiều. Hiện tại Y Y hải môn không ít người đều bị đại trưởng lao cùng môn chủ cấp dạy hư tính tình. Đối Y Y hải môn vào đời cực lực duy trì. Ai? Thanh quý lưu thiếu tiến tinh văn cảm thán một phen. Ở hắn cùng bạch lạc nói chuyện với nhau thời điểm, hắn phát hiện cái này tiểu cô nương hiểu được địa phương rất nhiều, hoàn toàn không giống như là một cái 18 tám tuổi nữ hoa, mà bạch lạc lại chưa từng nói qua nàng tuổi. Hơn nữa bạch gia tốc tới liền có dung nhan bất lao bí quyết, cho nên. Yến Tinh Văn cũng không hề đem Bạch Lạc xem thành là 18-9 tuổi nữ hoa. Có ta ở đây, liền không cho phép bọn họ như vậy làm loạn y lề môn. Bạch Lạc hai mắt phát ra ra mãnh liệt quan mang, tay phải gắt gao nắm tay vịt, nói ra nói, len ken hữu lực. Tiểu chỉ y y thuật như thế nào? Yến Tinh Văn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lần này môn chủ tuyển chọn, đánh giá đó là y y thuật. Không dám nói sò so sư phó lợi hại. Con lại nói, nàng chưa nói, nhưng là, ý tứ thực rõ ràng, nàng y y thuật không kém. Tuy rằng ở cơ hoàng nơi đó, cơ hoàng không có giáo nàng y y thuật, nhưng là, nàng cũng không phải ở hắn bên người bạch đãi, tự nhiên có điều hiểu được, kia 14 năm cũng không phải hoàn toàn đều cường thân kiện thể đi, y lý thuật phương diện, nàng cũng có nghiên cứu, huống chi, cơ hoàng nơi đó không thiếu dự thảo, nàng y lý thuật là có rất lớn tiến triển, đến nỗi so không thể so đến quá Vân Uyên, nàng còn không có cùng Vân Uyên so qua, cũng không biết. Đời trước, nàng là không kịp Vân Uyên, đời này, nàng lấy đệ tử thân phận tiến vào Cũng không phải muốn cùng Vân Nguyên so, mà là cùng Vân Nguyên đệ tử so, phần thắng tất nhiên là có. Chỉ là, nếu nàng thật sự thắng, kia nàng phải đương Y-li-hải-môn môn chủ. Mà nàng, thật sự thẹn với y li -hải môn không mặt mũi lại đến đương Y-li-hải-môn môn chủ. Chỉ là, sư phó năm đó đã làm như vậy đại sai sự, ta tới y li -hải môn là vì cho nàng chỗ tội, Y-li-hải-môn môn chủ chi vị, ta không đảm đương nổi. Bạch Lật nói, ngươi đã là tới vì giúp ngươi sư phó chỗ tội Chẳng lẽ ngươi có thể trơ mắt nhìn đại trưởng lão như vậy người tướng môn chủ chi vị đoạt lấy đi? yến tinh văn căm giận nói. Bạch lạc trầm ngâm một hồi, mới nói, nếu không như vậy, trước làm ta cùng nhị sư ra nhìn chúng đệ tử nhiều lần lại nói, ngài xem thế nào? Nàng cũng không phải cái tự lại người, cường trung đều có cường trung tay. Trước nhìn xem ý gì hài môn hiện giờ thực lực như thế nào? Nhị sư ra thủ hạ đệ tử, nàng đều nhận thức, trừ bỏ một phàm ý thuật không tồi ở ngoài, còn lại người, không phải năm đó nàng đối thủ. chỉ là hai năm thời gian trôi qua cũng có khả năng trong đó có người được kỳ ngộ hảo Tiễn tinh văn cũng cảm thấy trước làm này một bước tương đối thỏa đáng Tiễn tinh văn triệu tập năm tên đệ tử nhìn đến này năm tên đệ tử lại làm hắn nghĩ tới một phàm tuy rằng một phàm không phải hắn đệ tử nhưng là hắn từ nhỏ liền quan ái một phàm mà một phàm đối hắn cũng thực hiếu thuận hắn dưới gôi không con liền đem một phàm làm như con hắn nguyên bản cho rằng một phàm sẽ cùng bạch lạc kết hôn cuối cùng cả đời đều bình bình an an Chỉ là, không dự đoán được, ai. Này năm vị đệ tử tuổi đều ở 27-28 tả Hữu tương so với lúc này Bạch Lạc, thoạt nhìn là lớn hơn nhiều. Sư phó, không biết ngài đem chúng ta triệu tới là có chuyện gì. năm người trung niên tuổi lớn nhất cũng nhất ổn trọng biển cả đã mở miệng. Bạch Lạc là lớn lên thật xinh đẹp, chỉ là, nàng bộ dáng thoạt nhìn mới 17-18 tuổi. Này năm người thấy nàng lúc sau chỉ là chiều nàng hơi hơi gật đầu gật đầu, liền không lại xem nàng, nhìn về phía Yến Tinh Văn. các ngươi năm người là lần này sư môn so đấu tinh anh mà ta bên người vị này nữ hài tên là bạch chỉ dựa theo bối phận tới nói nàng là các ngươi sư điện bất quá nàng y lý thuật cũng không thấp chờ lát nữa các ngươi trước thay phiên cùng bạch chỉ tiểu sư điện so đấu một phen yến tinh văn nói sư điện năm người trong lòng đều kinh ngạc phiền bọn họ ở yến tinh văn thủ hạ nhiều năm tuy rằng cũng từng có chính mình đồ đệ nhưng là một cái tiểu sư điện y lý đi thuật lại lợi hại cũng không có khả năng cùng bọn họ tới so a Chỉ là sư phó đều hạ lệnh, bọn họ cũng không hảo phản bác. Sư phó, ta xem, khiến cho ngũ sư đệ cùng tiểu chỉ tiểu sư điệt so đấu có thể, ngài cảm thấy như thế nào. Vẫn là biển cả đã mở miệng. Tiến tinh văn không lập tức đáp lời, nhìn ở đây năm tên đệ tử liếc mắt một cái, kỳ thật, đối bạch lạc y thuật rốt cuộc như thế nào, hắn trong lòng cũng không có đế. Cuối cùng, nghĩ nghĩ, nói, trước làm tiểu ngũ tới. Là, sư phó. Biển cả thối lui đến một bên. Bạch vi chưa thấy được bạch lạc. không cam lòng, lại xảo la hét muốn gặp lôi bác tiệp. Cuối cùng, trông coi ngục giam người bị bạch vi cấp làm cho phiền đã chết, cuối cùng, mời tới lôi bác tiệp. Mà lôi bác tiệp lại đây, đơn giản là bạch vi làm người truyền lời nói là có quan hệ với bạch lạc sự muốn cùng hắn tự mình nói nói chuyện. phòng thẩm vấn nội, một chương bàn dài, bạch vi ngồi ở một mặt, lôi bác tiệp ngồi ở mặt khác một mặt. Nói đi, đối với bạch gia trừ bỏ bạch lạc bên ngoài còn lại người, hắn là thấy đều không nghĩ thấy. cũng không nghĩ ở chỗ này cùng Bạch Vi lãng phí thời gian, trực tiếp hỏi. Tỷ phu tới nhanh như vậy, nghĩ đến tỷ phu tỷ tỷ sự tình thực quan tâm đi. Bạch Vi khỏe miệng hơi hơi một câu, gợi lên một mặt trào phúng, lúc trước vô luận nàng như thế nào làm ở mỹ nói như thế nào muốn gặp Bạch Lạc hoặc là lôi bắt tiệp, cũng chưa người để ý tới nàng. Cuối cùng, nàng nói nàng có quan hệ với Bạch Lạc sự muốn cùng lôi bác tiệp tự mình nói chuyện, mới gặp được lôi bắt tiệp, hơn nữa, vẫn là thực mau liền thấy lôi bắt tiệp Nghĩ đến Lôi Bác Tiệp đối Bạch Lạc cùng nàng khác nhau đối đãi, làm nàng ghen ghét phẫn hận, vừa thấy đến Lôi Bác Tiệp, liền nhịn không được nhẹ chào Lạc Nhi là bổn thiếu vị hôn thê, chuyện của nàng bổn thiếu không quan tâm, bổn thiếu còn quan tâm cái gì? Có chuyện liền nói, nếu chỉ là nói này đó vô nghĩa, kia bổn thiếu liền không phục bồi. Ở Bạch Vi trước mặt, hắn cũng sẽ không tự xưng tỷ phu. Bạch Vi không xứng làm Bạch Lạc muội muội, tự nhiên không xứng làm hắn cô em vợ. Nói, Lôi Bác Tiệp liền phải đứng dậy, Bạch Vi rốt cuộc nóng này bay nhanh mở miệng nói bạch lạc căn bản là không phải tỷ của ta cũng không biết là nơi nào cô hồn dã quỷ bám vào tỷ của ta trên người bạch lạc không phải tưởng cùng lôi bắc tiệp song túc song phi sao hừ nàng nhưng thật ra muốn nhìn đương lôi bắc tiệp biết bạch lạc chỉ là cái cô hồn dã quỷ lúc sau xem lôi bắc tiệp còn có thể hay không thích bạch lạc làm càn nhất phái nói bậy. lôi bắc tiệp bước chân không những không đỉnh, ngược lại đi được căng mau như là đối bạch vì nói một câu đều không tin mà hắn cũng nghĩ đến một cái nghiêm túc mà quan trọng vấn đề. Ngươi không tin cũng không có biện pháp, nhưng là, nếu ngươi là thật sự yêu ta tỉ, như vậy, chẳng lẽ ngươi liền không biết hiện tại cái này bạch lạc là giả mạo sao? Ngươi thích cái kia bạch lạc đã bị hiện tại cái này giả bạch lạc cấp giết chết. Bạch Vi thấy hắn không tin nàng lời nói, cũng kích động đứng lên, tê hô. Tuy rằng hiện tại là chú ý khoa học thời đại, là chủ nghĩa duy vật thế giới, nhưng là, trên thế giới vẫn là có rất nhiều vô pháp dùng khoa học tới giải thích bí ẩn Mà nàng tin tưởng vững chắc lúc này, Bạch Lạc sớm đã không phải nàng thân tỷ Bạch Lạc. Lôi bác Tiệp chợt dừng lại bước chân, quay người lại, Bạch Vi cho rằng hắn tin nàng lời nói, đang muốn kích động cử chút ví dụ, nhưng là, Lôi bác Tiệp lại dành trước mở miệng, "Ta cảnh cáo ngươi, ngươi lại dùng như vậy lung tung rối loạn nói tới nói lạc nhi, ta không ngại trước tiên làm ngươi hưởng thụ ngươi nên hưởng thụ hình phạt." Vì Bạch Lạc, hắn Lôi bác Tiệp chuyện gì đều làm được ra. Thẳng đến Lôi bác Tiệp đi rồi lúc sau, Bạch Vi mới một ngông rơi trên mặt đất, hắn không tin. Hắn không tin làm sao bây giờ? Không được, mặc kệ hắn tin hay không. Nếu nàng thật sự muốn chết, kia nàng cũng đến kéo lên một cái đẹp lưng, bạch lạc tốt nhất bất quá. Nàng cũng không tin lần này, nàng mụ mụ cùng nàng ba ba còn không chịu đứng ở nàng bên này, chỉ cần hoắc tư vũ cùng ban ngày hà đều nói trắng ra lạc cũng không phải trước kia bạch lạc, kia bạch lạc lại như thế nào rảo biện đều không được. Tuy rằng thế giới này là khoa học tối thượng, nhưng là nếu là đem bạch lạc tuyên dương thành một cái yêu nữ. Xem bạch lạc còn như thế nào gả cho lôi bắc tiệp. Nàng cũng không tin đến lúc đó, lôi ra người còn có thể không màng dư luận mà làm lôi bắc tiệp cùng bạch lạc ở bên nhau. Hảo a nếu lôi bắc tiệp ngươi không tin lời nói của ta, ta đây khiến cho ta ba mẹ tới làm chuyện này. Bạch lạc bên này, ở y y thuật thượng nàng không chỉ có thắng qua Lao Ngũ, Lao Tứ, Lao Tam, Lao Nhị, hiện tại nàng đang ở cùng Lao Đại Biển cả đánh giá y y thuật. lão Ngũ không thể tưởng tượng nói, tiểu chỉ tiểu sư điệt thật là quá lợi hại. Tuổi còn trẻ liền có như vậy cao y nghệ thuật, không biết nàng cùng đại sư huynh rốt cuộc ai lợi hại hơn. Sư phó, nàng sư phó là. lão tứ nhịn không được mở miệng hỏi, nguyên bản cho rằng cái này tiểu chỉ tiểu sư điệt liền lão ngũ đều không bằng, không nghĩ tới, nàng thế nhưng liên tiếp thắng hắn cùng lao tam lão nhị. Làm hắn thật sự nhịn không được tò mò nàng sư phó rốt cuộc là ai. Nói như thế nào, nàng sư phó cũng nên là cùng bọn họ cùng thế hệ, nhưng là... Bọn họ chưa từng nghe qua ở bọn họ này cùng bối chung ai có như vậy xuất sắc đồ đệ a Đúng vậy, ta cũng rất muốn biết tiểu chỉ tiểu sư Điệt Sư Phó là ai, không biết là vị nào sư bá đệ tử. Lao Tam cũng đồng dạng nghi hoặc hỏi. Tiến tinh văn cân nhắc một chút, nghĩ đến bạch chỉ ở y Y hải môn sự tình là dấu không đi xuống, lúc này mới mở miệng nói, nàng là các ngươi tiểu sư muội bạch lạc đệ tử. Bạch lạc, không chỉ có Lao Ngũ, Lao Tứ, Lao Tam cùng Lão Nhị đều trầm thấp xuống dưới, hơn nữa. đang ở cùng bạch lạc so đấu lao đại biển cả sắc mặt cũng chấm thấp. bạch lạc cùng bọn họ cùng nhau lớn lên, so với bọn hắn tiểu thượng một hai tuổi, nhưng là lại là bọn họ mọi người cảm nhận trung tiểu công chúa, bọn họ đặc biệt sủng ái yêu thương nàng, chỉ là không nghĩ tới cuối cùng bạch lạc sẽ cùng lưu chấn vũ ở bên nhau, rồi sau đó đủ loại ai ở bạch lạc cùng lưu chấn vũ kết hôn lúc sau, đặc biệt là lần đó môn chủ chi tranh làm cho bọn họ đối bạch lạc ấn tượng hạ thấp thấp nhất, bọn họ đều thấy một cảm thấy bị khuất cho nên đối bạch lạc cuối cùng đều là có một chút chán ghét chỉ là ai cũng không dự đoán được nàng cuối cùng sẽ cùng một phàm nháo ra như vậy sự tuy rằng bọn họ thực không nghĩ tin tưởng nhưng là lưu chấn vũ liệt ra tới từng điều sự thật bãi ở bọn họ trước mắt lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng đối bạch lạc bọn họ liền càng thêm thống hận thống hận nàng hại một phàm đặc biệt là cuối cùng một phàm vì bạch lạc chết đi sau bọn họ đối bạch lạc phẫn nộ giá trị đã tiêu lên tới tối cao liền tính lưu chấn vũ không giết bạch lạc có lẽ bọn họ đều sẽ trộm đi giết bạch lạc cho nên lúc này nghe được bạch lạc hai chữ bọn họ trong lòng các loại tư vị phẫn nộ nhiều nhất nhưng là nghĩ vậy là bạch lạc đồ đệ cũng không phải bạch lạc kia phân phẫn nộ lại hơi thêm hạ thấp không ít sư phó trước kia thẹn với y lỉa môn ta làm sư phó duy nhất đệ tử thay thế nàng tới vì y lỉa môn chịu tội kiên quyết sẽ không làm y lỉa môn môn chủ chi vị rơi vào đại trưởng lão kia phái trong tay bạch lạc biết bọn họ đối nàng hận ý nhưng là nàng cũng biết Chỉ có nhị trưởng lão này một mạch là thật sự trung thành với y hề môn, trung thành với nàng đặt đi, chỉ là, cái này phát hiện cũng là nàng bị lưu chấn vũ cùng vân thiến tra tấn đã hơn một năm lúc sau mới tỉnh ngộ lại đây. Ta xem tiểu chỉ cũng là có tâm, các ngươi cũng đừng vì nàng sư phó sự tỉnh tới khó xử nàng. Hiến tinh văn mở miệng nói, hắn đối bạch lạc là có hận, rốt cuộc bạch lạc dẫn tới một phàng chết, chỉ là, hắn cũng không phải cái không rõ đạo lý người, hắn cũng biết bạch lạc là khổ, nàng cũng được đến nàng được đến kết cục. Thượng một thế hệ sự tình không nên liên lụy đến đời sau. Hơn nữa, trước mắt cái này bạch chỉ cho hắn ấn tượng rất không tồi. Sư phó nói được cực kỳ. Bốn vị đệ tử đều túi đầu nhận sai. Mà lúc này, biển cả đứng dậy, tiểu chỉ tiểu sư điệt y thuật quả nhiên bất phàm ta nhận thua. đa tạ. Bạch lạc đứng dậy. Nghe thế đối thoại, lão nhị lão tam lão tứ lão ngũ đều kinh ngạc, mà yến tinh văn lão trong mắt toàn là vui mừng, không nghĩ tới a. bầu trời vẫn là cho bọn hắn này phương rơi xuống cái lâm muội muội lần này tuy nói là y y hải môn đệ tử so đấu y Y thuật nhưng là ai đều biết đây là vì chọn lựa môn chủ phục vụ tiểu chỉ hiện tại cũng đã chậm nói vậy ngươi cũng mệt mỏi phòng đã tiểu bích cho ngươi an bài hảo chuyện khác chúng ta ngày mai lại trao đổi yến tinh văn hiền từ cười nói đêm nay đến hảo hảo ngẫm lại ân ta đây liền đi nghỉ ngơi bạch lạc từ yến tinh văn trong thư phòng lui ra tới đứng ở ngoài cửa tiểu bích hỉ đón nàng mang nàng đi cho nàng chuẩn bị tốt phòng. Bạch tiểu thư có cái gì yêu cầu cứ việc cùng ta nói. Tiểu bích chớp đôi mắt, vui mừng nói, nàng chưa từng thấy quá như vậy mỹ nữ nhân, cho dù là trước đây môn chủ môn chủ phu nhân cũng không có trước mắt cái này tiểu cô nương như vậy xinh đẹp. Đối với bạch lạc thân phận, tiểu bích là không biết, nàng chỉ biết bạch lạc họ bạch, danh bạch chỉ. Hành, ngươi đi xuống đi. Bạch lạc khẽ gật đầu. Tiểu bích sau khi rời khỏi đây, đóng cửa phòng. Qua một hồi lâu, nàng cảm giác bốn phía cũng chưa người lúc sau mới lấy ra di động hôm nay ra cửa nàng có cùng lôi bác tiệp nói chỉ là nói được không đủ kỹ càng tỉ mỉ chỉ nói phải có sự tình muốn xử lý khả năng yêu cầu vài thiên thời gian lại còn có dặn dò quá lôi bác tiệp nếu không có chuyện quan trọng không cần đánh nàng điện thoại tận lực phát tin nhắn mở ra di động liền nhìn đến từng điều tin nhắn đều là lôi bác tiệp phát tới tin nhắn không rời đi một cái tôn chỉ chính là quan tâm nàng lo lắng nàng Nhìn đến này đó quan tâm tin nhắn, Bạch Lạc hiểu ý cười, trong lòng ấm áp, hôm nay tới ý đi Hải môn thấy nhị trưởng lão, nàng vẫn là có điểm lo lắng, lo lắng nhị trưởng lão đối nàng thái độ không tốt, nhưng là, hiện tại xem ra, hoàn toàn không cần nàng lo lắng. Điện thoại thực mau liền chuyển được. Lão bà, người rốt cuộc bỏ được gọi điện thoại cho ta. Lôi bác tiệp thanh âm mang theo điểm nho nhỏ oán trách thành phần. Bạch Lạc nhuẩn miệng cười, mới vừa vội xong, liền cho ngươi gọi điện thoại. Như vậy vội, Lão bà. Ngươi nhưng không vội hỏng rồi, vội hỏng rồi nói, ta sẽ đau lòng. Lôi bác tiệp cũng thu hồi hoán trách, đem đối nàng quan tâm truyền lại qua đi. Hơn nữa, biết nàng mới vừa vội xong liền cho hắn gọi điện thoại, hắn thực vừa lòng thật cao hứng. Ta hiện tại ở Y-Hề-Môn. Bạch Lạc đống nhiên tách ra đề tài, nói. Hôm nay ra cửa thời điểm nàng không biết như thế nào, không dám cùng hắn để Y-Hề-Môn sự, nàng sợ nàng để ra, hắn không cho nàng tới. Cho nên, cho tới bây giờ nàng mới dám nói ra. Ân. Vô luận ngươi muốn làm gì, ta đều sẽ duy trì ngươi. Lôi bác tiệp đối với bạch lạc không đem đi chỗ nào sự tình nói cho hắn, tự nhiên là có điểm tiểu sinh khí. Nhưng là, mặc kệ như thế nào sinh khí, hắn cũng biết, nàng nếu tưởng nói cho hắn, tự nhiên sẽ nói cho hắn. Hắn cưỡng cầu làm nàng nói cho hắn, sẽ chỉ làm hai người chi gian sinh hiềm khích. Lão công, cảm ơn ngươi lý giải. Bạch lạc chân thành nói, lôi bác tiệp thật sự có thể nói là một cái thực thích hợp nàng lão công, cùng hắn ở bên nhau. không có áp lực quá lớn, hơn nữa, hắn còn sẽ đem nàng chiếu cố rất khá. Nàng hiện giờ như vậy thân phận, yêu cầu chính là nàng lý giải, rất nhiều chuyện, nàng vẫn là vô pháp đối lôi bắc tiệp nói ra, chỉ có đã làm, đem những cái đó sự tình đền bù xong rồi, buông xuống, mới có khả năng chân chính cùng lôi bắc tiệp đem nàng đời trước sự tình nhất nhất nói. Ngươi là lão bà của ta, ta lý giải ngươi là hẳn là, ngươi phải hảo hảo xử lý y môn sự, thủ đô bên này sự tình giao cho ta. Ngươi lúc trước làm ta đi siêu tập về liêu lao tư liệu, ta đã thu thập hảo, đợi lát nữa chia ngươi. Lôi bác tiệp cảm thấy chính mình có thể được đến nàng, đã là hắn đời này lớn nhất may mắn, có thể đem nàng khúc mắc một chút tời bỏ, hắn sẽ không cảm thấy không kiên nhẫn, ngược lại cảm thấy đó là một loại vui sướng. Hắn hy vọng nàng vui sướng. Cũng không so đo với nàng hay không đem nàng sở hữu sự tình đều nói cho hắn, hắn vẫn là thực tôn trọng cá nhân riêng tư cùng phu thê không gian. Đến nỗi bạch vi hôm nay nói sự tình. Hắn có suy tính, Bạch Vi biết chuyện đó, có lẽ Hoác Tư Vũ cùng ban ngày hà cũng biết chuyện đó, chỉ là, bọn họ đều không có chứng cứ, nếu bọn họ thật dám dùng khác phương pháp tới đối phó Bạch Lạc, vậy đừng trách hắn đối bọn họ vô tình. Chỉ là, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, hắn vẫn là không nghĩ động thủ diện trừ Hoác Tư Vũ cùng ban ngày hà, rốt cuộc, đó là Bạch Lạc ở thế giới này bên ngoài thượng ba mẹ, nếu bọn họ hai người không được hảo, như vậy, Bạch Lạc thanh danh cũng sẽ đã chịu liên lụy. hôm nay ngươi nói hoác tư vũ tìm ngươi nói chuyện bạch lạc trước khi rời đi vừa lúc hoác tư vũ điện thoại đánh tới cho nên nàng cũng biết việc này ân bất quá không nhiều lắm sự ngược lại làm ta đem bạch vi cấp bát bạch vi như vậy thiết kế ngươi bọn họ còn không biết xấu hổ tới cầu tình hắn rất muốn mắng hoác tư vũ cùng ban ngày hà một đốn nhưng là suy xét đến bạch lạc hắn vẫn là chịu đựng những lời này đó ở bọn họ trong lòng ta đã sớm không phải bạch lạc liền tính ta không phải trước kia bạch lạc Bọn họ cũng sẽ không rất tốt với ta, ha ha, bọn họ trong lòng trước nay đều chỉ có quá bạch vi, lao công, bạch vi sự tình, nhất định phải cho nàng nghiêm khắc xử phạt, không chỉ có phải vì ta chính mình báo thủ, còn phải vì thân thể này tiền chủ nhân báo thủ. Bạch lạc cắn môi nói, cần thiết, dám trêu cho ngươi, sẽ vì này trả giá đại giới, nếu không, bọn họ còn tưởng rằng ngươi là dễ khi dễ. Lôi bác tiệp đối ban ngày hà bọn họ một nhà ba người trước nay cũng chưa ấn tượng tốt. ân. Lão bà, ngươi còn muốn bao lâu mới trở về? Không bạch lạc tại bên người, hắn các loại không vui. Vừa rồi bạch lạc gọi điện thoại tới thời điểm, hắn đang xem bọn họ hai người một tay họa lên kia phó họa Này phúc hộ hắn đã bôi tốt nhất chống phân hủy tầng, hơn nữa, cũng phiếu hảo, này hết thể đều là hắn một người hoàn thành. Đây là hắn cùng bạch lạc chi gian bí mật, tự nhiên là không thể làm người ngoài biết được, cái gì đều đến hắn tự mình tới. Ta cũng không có chuẩn, nhìn xem đi, hẳn là sẽ lâu thượng một ít. bạch lạc nghĩ ý, ý y hãy môn môn chủ tuyển chọn một chuyện chuyện đó nhi còn không biết muốn lộng bao lâu Kia mỗi ngày ít nhất đều phải cho ta đánh một hồi điện thoại lôi bác tiệp yêu cầu mới cùng bạch lạc ở bên nhau không mấy ngày lại muốn tách ra lâu như vậy hắn trong lòng không tha tám chín ta chính là kiêu ngạo mấy ngày này bạch lạc biết được so đấu là ở 3 ngày sau tiến hành tiến tinh văn tiến đến đi tìm nàng nhiều lần ở so đấu trước một ngày buổi tối đại trưởng lão vân uyên cũng phái người tiến đến mời nàng tiến đến ăn bữa cơm Đại trưởng lão mời, mà nàng còn hiện giờ ở Y Y Hải Môn chỉ là làm bạch lạc đệ tử, trưởng mới mời, nàng là không thể vắng họp. Tiểu chỉ, ta luôn là cảm thấy lần này vân nguyên cái kia lao đông tây thỉnh ngươi đi ăn này bữa cơm không có hảo ý. Tiễn Tinh Văn đem chính mình lo lắng nói ra. Đa tạ nhị sư tổ quan tâm, ta sẽ cẩn thận. Bạch lạc nhợt nhạt cười. Tiễn Tinh Văn tại chỗ đi qua đi lại, cuối cùng nói, ta xem vẫn là làm biển cả bồi ngươi, các ngươi cùng đi, liền nói ngươi mới vừa trở lại Y Y Hải Môn không lâu. đối với y hề môn còn không quen thuộc biển cả là ngươi sư thúc chiếu cấu ngươi là hẳn là vẫn là nhị sư tổ suy xét chú đáo bạch lạc cảm tạ yến tinh văn bạch lạc đối với y hề môn tự nhiên là hiểu biết bất quá lúc này nàng là bạch chỉ là bạch lạc đệ tử cũng là lần đầu tiên tới y hề môn có biển cả ở phía trước dẫn đường sắp thật phương tiện rất nhiều tiểu chỉ tiểu sư điện không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ ở y nghĩ thuật thượng liền có như vậy cao tạo nghệ thật là làm chúng ta này đó các sư thúc đều xấu hổ Hai người đi ở trên đường, Bạch Lạc không mở miệng nói chuyện, làm nam nhân biển cả đã mở miệng. Hơn nữa, hắn đối Bạch Lạc y đi thuật cũng là thật sự khen ngợi. đa tạ khích lệ. Bạch Lạc không nghĩ nói quá nhiều về phương diện này sự tình, nàng sợ bọn họ phát hiện trong đó kỳ quặc, lời nói vẫn là ít nói cho thỏa đáng. Có cái vấn đề không biết con nên hay không hỏi. Biển cả nhìn về phía Bạch Lạc, ánh mắt có chút do dự, nhưng là lại có chút tò mò. Sư thúc thỉnh giảng. Người sư phó. Ngươi sư phó còn ở sao? Biển cả năm đó cũng là Đông đảo sùng ái bạch lạc sư huynh chung một người, chỉ là hắn đối bạch lạc kia phân cảm tình tàng đến càng sâu, bởi vì hắn vẫn luôn cảm thấy bạch lạc hẳn là cùng hắn sư huynh một phàm xứng đôi, chỉ là thế sự khó liệu. Tuy rằng Y Diếm môn người đều nói trắng ra lạc đã chết, ở một phàm chết kia buổi tối đã chết, nhưng là không biết vì sao, nhìn đến bạch chỉ thời điểm, hắn lại kỳ vọng bạch lạc còn chưa chết. Có lẽ bạch lạc ở hai năm trước chạy đi. sau đó thu bạch chỉ cái này đổ đệ vấn đề này bồi dối hắn vài cái buổi tối tuy nói năm đó bạch lạc làm hại một phàm đã chết hắn đối bạch lạc cũng sinh ra một chút hận ý nhưng là biết được bạch lạc cũng đã chết lúc sau kia phân hận ý lại đã sớm không có dư lại chỉ có hối hận đặc biệt là ở lưu chấn vũ đem toàn bộ y y môn làm cho hỏng bét thời điểm hắn càng là phân hận không thôi chính là hắn lại bất luận cái gì biện pháp tới đánh vỡ này đó hắn không có một phẩm hảo y y thuật cũng không có lưu chấn vũ quyền thế Hắn có thể làm chỉ là duy trì chính mình sư phó, khi vọng có một ngày y y hải môn có thể đi ra một người, đem toàn bộ thoát ly quỹ đạo y y hải môn một lần nữa kéo về đến quỹ đạo trên đường tới. Mà hiện giờ, nhìn thấy bạch chỉ hắn trong giây lát cảm thấy, người kia đó là nàng. Sư phó của ta bạch lạc nhìn biển cả liếc mắt một cái, rồi sau đó thanh âm trầm thấp nói, nàng đi. Nghe thấy ba chữ, biển cả tâm đột nhiên vừa kéo, bước chân có chút không xong, tuy rằng đã sớm biết là như vậy cái kết quả, chỉ là Ôm từng có kỳ vọng, lại một lần nữa trở lại thất vọng, kia phân đả kích, làm hắn có điểm chống đỡ không được. Sư thúc, ngài không có việc gì đi. Bạch lạc thấy hắn một lần nữa chẳng hảo, cũng không lại đi dịu hắn, quan tâm hỏi. Biện cả thấy chính mình ở bạch lạc đệ tử trước mặt thất thố, vội xua tay nói, không có việc gì, không có việc gì, vừa rồi tinh thần có điểm hoang hốt, hiện tại hảo. Kia tiếp tục đi thôi. Bạch lạc cũng không miệt mài theo đuổi. Đi vào đại trưởng lão Vân Nguyên Sân. ở cửa liền nhìn đến hai cái tuổi chừng hai mươi tuổi nữ tử. Bạch lạc nhìn thấy biển cả sắc mặt trở nên lấm bài phần. kia hai gạ nữ tử dường như không có nhìn đến bạch lạc đi tới giống nhau, vẫn như cũ cùng bên người áo vàng nữ tử nói, cũng không biết sư phó là nghĩ như thế nào, như thế nào liền phải thỉnh nữ nhân kia đệ tử. Luận bối phận, nữ nhân kia còn không có chúng ta cao, làm đến làm chúng ta tới cửa nên đón nàng, này không phải sinh sôi hàng chúng ta bối phận sao. Cũng không phải là Chỉ nghe nói qua sư điệt nên đón sư thúc, nơi nào nghe nói qua chúng ta này, đó sư thúc bối tới cửa nghênh đón một cái tiểu sư điệt, này quá kỳ cục. Còn không phải cho rằng chính mình là nữ nhân kia đệ tử, liền cảm thấy chính mình thân phận cao quý bái, nghe nói trở về vài thiên, cũng chưa chủ động đến thăm chúng ta sư phó, vẫn là chúng ta sư phó chủ động đi thỉnh nàng ăn cơm, này giống cái gì? Những lời này Bạch Lạc nghe được, đi ở hắn phía trước biển cả tự nhiên cũng nghe thấy. Thẳng đến hai người bọn họ đi đến hai nữ nhân trước người thời điểm, Hai nữ nhân mới lập tức kinh ngạc dừng miệng, phản phất không biết Bạch Lạc đã tới giống nhau. Biển cả sư huynh, không nghĩ tới ngải cũng cùng nhau lại đây. Tiểu chỉ tiểu sư điệt đối diện còn không quen thuộc, sư phó làm ta tự mình bồi nàng lại đây một chuyến. Biển cả nhàn nhạt nói. Bạch Lạc tới Y Y Môn không phải tới tìm tra, tới Vân Nguyên bên này cũng không phải tới tìm tra. Cho nên, nàng trực tiếp đem trước mắt này hai nữ nhân vừa rồi cố ý quở trách nàng lời nói làm như gió bên hay, làm bộ không nghe thấy. Nguyên bản. Nàng cho rằng biển cả sẽ cô kỵ vân nguyên mặt mũi cũng đương không nghe thấy, nhưng là, không nghĩ tới, biển cả rồi lại hơn nữa một câu. Hai vị tiểu sư muội có hay không nghe nói qua, nói người đoạn, đầu lươi sẽ bị cắt rất chuyện xưa. Sau khi nói xong, biển cả liền mang theo bạch lạc đi vào, cũng không đi trồng cửa khẩu hai nữ nhân sắc mặt. Hai nữ nhân sắc mặt trở nên lúc xanh lúc đỏ, không nghĩ tới biển cả sư huynh thế nhưng còn sẽ giúp cái kia tiểu tiện nhân nói chuyện, thật là tức chết các nàng, nhưng là... nghĩ đến đây là ở sư phó sơn chỉ có thể tại chỗ hung hăng dậm chân lấy này phát tiết biển cả sư thúc không nghĩ tới ngươi miệng cũng rất độc sao bạch lạc trêu ghẹo nói đối biển cả ấn tượng lại tốt hơn vài phần trước một đời tuy rằng biển cả cũng là yêu thương nàng sư huynh chỉ là nàng đối hắn chú ý quá ít ấn tượng không phải rất khắc sâu không nghĩ tới hắn vừa rồi sẽ giữ gìn nàng mặc kệ ở nơi nào là thà rằng đắc tội nam nhân cũng đừng đắc tội nữ nhân hắn lại vì nàng đắc tội sư môn hai nữ nhân Là hai người bọn nàng miệng quá không sạch sẽ, nếu là chờ lát nữa còn có người khi dễ ngươi, liền tới tìm sư thúc. Dù sao đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đã nháo phiên, hôm nay ra cửa thời điểm, sư phó cũng âm thầm dặn dò hắn, đừng làm bạch chỉ tiểu sư điệt ở bên này bị nhục. Kỳ thật, liền tính sư phó không nói như vậy, hắn cũng bảo hộ nàng, không cho đại trưởng lão bên này người khinh lúc nàng. Hảo, sư thúc. Bạch lạc sảng khoái đáp ứng, nàng cùng biển cả thân phận bất đồng, có chút lời nói nàng không thể nói. Nhưng là, biển cả lại có thể nói, ở Y-Y-Môn là chú ý tôn bối phận. Có lẽ là cửa kia hai vị bị biển cả tổn hại nữ nhân đã đem vừa rồi ở cửa phát sinh sự nói cho trong viện các nam nhân. Trong viện các nam nhân nhìn thấy bạch lạc cùng biển cả lại đây, đều dừng trong tay sống. Lớn lên còn rất xinh đẹp, liền sợ là cái một người nam nhân một mở miệng liền không lưu tình, theo sau nói tuy rằng chưa nói ra tới, nhưng là, ở đây nam nhân toàn bộ nào cười to, không đều là có cái dạng nào sư phó. sẽ có cái gì đó đồ lệ sao trưởng thành như vậy sợ là so nàng sư phó cảng vũ nhục tính từ ngữ chưa nói ra tới bất quá trong đó chào phúng ai lại nghe không rõ bạch lạc là thật sự sinh khí ở cửa thời điểm kia hai nữ nhân nói còn không cho nàng sinh khí nhưng là trước mắt này đó các nam nhân dùng lộ liêu ánh mắt nhìn nàng mà nói luận tuy rằng chưa từng dùng qua một cái vũ nhục từ ngữ chính là nàng biết bọn họ ở vũ nhục nàng bạch lạc sau khi chết ở y y, -y -hải môn bình phong cũng không tốt Thậm chí có thể nói là cực kém, bọn họ đều cảm thấy năm đó sự tình là bạch lạc không giữ phụ đạo, vào một phàn phòng, câu dẫn một phàm, cái gì dâm phụ, tiện nhân tử ngự sinh sôi lạc ở bạch lạc cái kia thân phận thượng. Biển cả nghe đến mấy cái này lời nói thực phẫn nộ, liền phải tiến lên đi biện luận, nhưng là, lại bị bạch lạc giữ chặt, bạch lạc thân mình chật lóe, liền đi tới hai cái nam nhân trước người, một cái tắt liên tiếp mang phiến qua đi, hai cái nam nhân trên mặt đều thình lình xuất hiện hồng hồng năm ngón tay ấn. Bang bang hai tiếng. Thanh Thúy văn dội, Đánh đến ở đây cười vang người đều sợ ngây người. Đặc biệt là bị Bạch Lạc đánh hai cái nam nhân, một cái 25 tuổi, tên là Dễ Song Lớn, một cái khác 28 tuổi, tên là Thủ Minh Trí. Hai người nam nhân, Bạch Lạc đều nhận thức. Đời trước này hai cái nam nhân cùng nàng chính là đối địch, nàng trọng sinh trở về, bọn họ đối chết đi nàng càng thêm làm trầm trọng thêm, như thế nào có thể làm nàng không giận. Không phải nàng không nghĩ áp lực, không phải nàng không nghĩ điệu thấp, nhưng là... nàng cũng không phải ngốc tử từ cửa bắt đầu nhìn thấy người đối bọn họ sắc mặt liền không tốt đại trưởng lão nơi nào là thật sự thỉnh nàng ăn cơm còn không có nhìn thấy vân uyên nàng liền nghe thế sao nhiều đối nàng bất lợi nói nếu ngươi bãi hồng môn yến ta đây liền không thấp điều kiêu ngạo lại như thế nào mặc kệ sư phó của ta như thế nào nhưng là các ngươi như vậy vũ nhục nàng làm nàng duy nhất đệ tử tự nhiên giúp nàng giáo huấn những cái đó vũ nhục nàng người bạch lạc lạnh lùng một hừ thanh âm tuy rằng không lớn nhưng là Lại làm ở đây người đều nghe được rõ ràng. Kia sợi ngạo khí, cũng tử trên người nàng phát ra. Một cổ vô hình uy áp cũng tử trên người nàng phát ra, làm nhân sinh sợ. Bị nàng đánh hai cái nam nhân, phân biệt che lại chính mình mặt, hai mắt bốc hỏa, một cái tiểu cô nương, một cái chẳng qua là tiểu sư điệt bối phận người, cũng dám như vậy đối bọn họ. Nếu sư phó của ngươi qua đời, ta đây cái này sư thúc liền thay thế sư phó của ngươi hảo hảo dạy dỗ ngươi, làm ngươi biết nên như thế nào tôn kính trưởng bối. dễ sóng lớn nát một ngụm nước miếng bị người vẫn là bị cái nữ nhân càng sâu chính là bị cái so với hắn bối phận tiểu nhân người tại như vậy nhiều sư huynh đệ trước mặt đánh bàn tay kia cổ ác khí sao có thể nuốt đến đi xuống nói một cái tắt liền hướng tới bạch lạc đánh đi y ghém một người từ nhỏ liền tập võ vừa rồi bọn họ hai người bị đánh dễ sóng lớn đem này lý giải vì bọn họ không có phòng bị mới có thể an bạch chỉ cái này không biết tốt xấu nữ nhân một cái tát Mà vừa rồi những cái đó trong nháy mắt bị bạch lạc uống trụ nam nhân, cũng sôi nổi hô lên, lấy này hóa giải vừa rồi bọn họ trong lòng đối bạch lạc sợ hãi, bọn họ như thế nào cũng không muốn thừa nhận, thế nhưng ở cái 17-18 tuổi nữ hài trước mặt, một cái so với bọn hắn bối phận còn nhỏ nữ hài trước mặt sinh ra sợ hãi. Tam Sư huynh hảo hảo giáo hơn nàng, thật đương nơi này là nàng ra không lớn không nhỏ, ta xem bạch lạc cũng không hảo hảo giáo nàng, bằng không như thế nào sẽ dạy ra như vậy cái dám đánh trưởng bối tính, tính tới đều dám đánh trường bối nên hảo hảo giáo huấn nàng mới vừa hồi y gầy môn nên làm nàng học điểm quy củ đừng tưởng rằng nơi này là tùy tiện một chỗ muốn động thủ liền động thủ tam sư huynh vừa rồi nàng còn ở cửa trường linh nhi nói linh nhi không nàng xinh đẹp kia áo vàng nữ tử cũng chạy tiến vào cắn răng oán hận nói có tiểu sư mội gia nhập dễ sóng lớn càng thêm có động lực đánh ra bàn tay lại hơn nữa vài phân sức lực ước chừng có thập phần sức lực hướng tới bạch lạc tinh xảo khuôn mặt nhỏ đánh đi Biển cả thấy như vậy một màn, cái gì đều không kịp nói, người đã hướng tới Bạch Lạc chạy tới, muốn đem nàng kéo vào phía sau bảo hộ, bất quá, Bạch Lạc ở hắn còn không có lại đây thời điểm, cũng đã tay vừa nhấc, tay phải dễ như chở bàn tay liền chế trụ dễ song lớn muốn đánh hạ tới tay. Như thế nào? Tưởng giáo hơn ta, ngươi không xứng. Bạch Lạc tay phải dùng một chút lực, không có lập tức đem cổ tay của hắn lộng đoạn, nhưng là, quá mấy cái giờ lúc sau, tự nhiên sẽ có tác dụng hiển hiện ra. biển cả nhìn đến bạch lạc thân thủ cũng kinh ngạc phiên bất quá nhưng thật ra ở trong lòng cũng vui mừng ít nhất bạch lạc không bị đánh tới hắn không dừng lại bước chân đi đến bạch lạc bên người lạnh lùng nhìn dễ sóng lớn dễ sư đệ ngươi quá mức liền tính tiểu chỉ tiểu sư điện có sai nàng cũng là vì mới vừa tiến y hề môn đối y hề môn quy củ không hiểu ngươi làm trường bối lý nên hảo ngôn hảo ngữ giải thích mà không phải động thủ liền đánh người dễ sóng lớn muốn đem tay từ bạch lạc trong tay rút ra chính là Bạch lạc căn bản liền không tính toán buông tay. Mà biển cả còn ở ngay lúc này dùng lời nói tới trách cứ hắn, lập tức càng giận. Tam sư huynh, ngươi làm sao vậy? Còn không cho ta hảo hảo giáo hớn nàng, đừng nghe biển cả sư huynh, hắn chính là đứng ở nữ nhân kia kia một bên. Áo vàng nữ tử hô. Dễ sóng lớn hiện tại là khổ mà không nói nên lời, hắn tay căn bản là chịu không ra, có thể thấy được, trước mắt cái này bạch chỉ thân thủ so với hắn phải cường hãn không ít. Đứng ở dễ sóng lớn bên cạnh thủ minh trí thấy được rõ ràng, dễ sóng lớn không phải không nghĩ động thủ, mà là tay bị bạch chỉ khống chế được, hắn vừa rồi bị bạch chỉ đánh kia bàn tay, còn nóng rát đau ở hắn trên mặt, hắn vốn định làm dễ sóng lớn giúp hắn giáo hấn hạ bạch chỉ, không nghĩ tới, bạch chỉ thân thủ thế nhưng so dễ sóng lớn còn hảo. Biện cả sư huynh đã có thể nói sai rồi, nguyên nhân chính là vì tiểu chỉ tiểu sư điệt mới vừa tiến sư môn, chúng ta nên hảo hảo dạy dỗ nàng, mà biện pháp tốt nhất chính là lấy bạo chế bạo. Nói xong, thủ minh trí cũng động thủ. Dễ sóng lớn thấy bên người thủ minh trí động thủ, hắn mặt khác một bàn tay cũng hướng tới bạch lạc tập kích qua đi, chút nào không lưu tình, chân cẳng cùng sử dụng. Hắn không thể ở các sư huynh đệ trước mặt bại cho một cái bối phận không hắn cao, tuổi không hắn đại nữ hải, Nay quả thực so đánh hắn bàn tay còn muốn cho hắn tới đau đớn. Biển cả thấy bọn họ hai người đều đối bạch lạc động thủ, hắn vẫn là không ra tay, bởi vì bạch lạc cho hắn một ánh mắt, một cái làm hắn yên tâm ánh mắt. Bạch Lạc từ ở cơ hoàng nơi đó đem thân thủ luyện trở về lúc sau, còn không có tìm người luận bàn quá, nàng cũng sẽ không đi tìm cơ hoàng luận bàn, kia thuần túy là tìm ngược, mới vừa đánh này hai cái nam nhân, tay bắt đầu ngứa, nếu bọn họ tưởng giáo hấn nàng, kia nàng liền cũng hảo hảo giáo hấn hạ đại trưởng lao bên này người. Có nhị trưởng lão ở, nàng nhưng không sợ hãi đại trưởng lão. Hai người cùng nhau công kích thượng Bạch Lạc, Bạch Lạc câu môi châm trọng cười lạnh nói, hai vị sư thúc là muốn cùng nhau tới giáo hấn ta sao? Ta đây thật đúng là vinh hạnh. Nhìn xem ngươi thân thủ như thế nào, chúng ta học ý nghĩa, thân thủ cũng là trong đó hạng nhất. Vẫn là thủ minh trí phản ứng mau, có biển cả ở chỗ này, bọn họ lại lấy giáo hấn vì danh hai người hợp nhau tới đánh bạch lạc, vậy có điểm vô cớ xuất binh, nhưng là, nói xem xét đối phương thân thủ, như vậy hai người đánh một cái, vậy xuất binh có danh nghĩa. Nguyên lai là như thế, kia tiểu sư Điệt khiến cho hai vị sư thúc hảo hảo chỉ đạo hạ, bất quá, tiểu sư Điệt còn chưa bao giờ cùng người động qua tay. Nếu là trên tay khống chế lực đạo không được, còn muốn thỉnh hai vị sư thúc thứ lỗi. Bạch lạc muốn chính là cái này, hảo à, như vậy nàng cũng đánh đến thống khoái, hơn nữa, còn sẽ không nói là nàng ở gây chuyện. Nàng kéo bọn họ đánh, không lập tức liền đưa bọn họ cấp đánh ngã, nhưng là, như vậy một chút một chút đánh, cuối cùng vẫn là đem hai người đánh đến răng rơi đầy đất, mặt xám mày cho. Bạch lạc vỗ vỗ tay, đôi tay lương đeo ở phía sau, nhìn lăn trên mặt đất hai cái nam nhân, lông mi mang cười. xem ra hai vị sư thúc gần nhất lười biếng không có hảo hảo rèn luyện thân thể ta xem hai vị sư thúc là nên trở về tẩy tẩy hảo hảo nỗ lực mới là dễ sóng lớn cùng thủ minh trí bị tức giận đến muốn chết nhưng là bởi vì thủ minh trí vừa rồi đánh kia phiên lời nói lại làm cho bọn họ hai người một câu đều nói không nên lời ngược lại còn muốn tiếp thu bạch chỉ nữ nhân này trâm trọc niệm ai thật sự là bị đè nén áo vàng nữ tử cả giận nói trong mắt đều phải đột ra tới giơ tay run rẩy chỉ hướng bạch lạc ngươi chẳng lẽ đây là sư thúc cũng muốn tới cùng tiểu sư điệt so chiêu sao. Vinh hạnh cực kỳ, thỉnh. Bạch lạc trực tiếp làm lơ rớt áo vàng nữ tử trên mặt vẻ mặt phẫn nộ, cười nhạt mà tay phải rội ra. Đứng ở bên cạnh quan khán biển cả vui mừng cười, xem ra hắn lo lắng là quá nhiều, chỉ là, không biết vì sao, ở nàng trên người, hắn lại phản phất thấy được tiểu sư mỗi khi còn nhỏ bằng dáng Tiêu ngạo lại không điêu ngoa. Minh diễm mà không mị tủ. Xem đến hắn ánh mắt nhóng lên. Áo vàng nữ tử tâm tính không xong, bị bạch lạc như vậy một kích tướng, lập tức liền thật sự đánh lại đây, nàng cũng không phải cái ngốc tử, hướng tới bạch lạc đánh quá khứ thời điểm, tự nhiên cũng hô lời nói, hảo một cái tiêu ngạo tiểu sư điệt, nếu tiểu sư điệt như vậy thích luận bản thân thủ, như vậy, làm sư thuốc sao có thể không phục bồi, tứ sư minh, ngũ sư minh, nhị sư minh, các ngươi còn đang đợi cái gì, còn chưa tới cùng linh nhi cùng nhau tới bồi tiểu sư điệt luyện thân thủ. Mấy cái hảo tự liên tục hạ xuống. Ba đạo thân ảnh cũng hướng tới Bạch Lạc tập kích mà đi, tính thượng áo vàng nữ tử, vậy bốn đạo thân ảnh. Bạch Lạc, một đôi bốn. Nàng sắc mặt không thay đổi, trên mặt còn tươi cười nhợt nhạt, vững vàng lanh đối. Biển cả thấy như vậy một màn, lo lắng, tưởng đi lên, nhưng là, nhìn đến Bạch Lạc bình tĩnh thân sắc, lại thu bước chân, nếu lúc này hắn lên sân khấu nói, không cái lý do, chỉ sợ sẽ làm Bạch chỉ gánh vác một cái không tôn sư thúc tội danh, trước từ từ xem lại nói, có lẽ... Tiểu chỉ tiểu sư điện sẽ cho hắn mang đến kinh hỷ cũng không nhất định. Mà trong viện còn lại người thấy sự tình càng nháo càng lớn, sư phó chỉ là dặn dò bọn họ khó xử hạ bạch chỉ, nhưng là, chưa nói muốn đánh thành như vậy. Trong đó một ít người chạy nhanh chạy đến nội viện, đi thông chi Vân uyên, Vân uyên không có tới, chỉ là phái hắn đại đệ tử nghiêm chính đỉnh lại đây. Các ngươi đang làm cái gì? Nghiêm chính đỉnh lại đây lúc sau, đầy người lanh túc chi khí bùng nổ, một chương nghiêm túc bản khắc trên mặt toàn là sắc mặt giận dữ Bạch Lạc tự nhiên là nhận thức nghiêm chính đỉnh, biết hắn là vân huyên đại đồ đệ, vừa rồi tuy rằng nàng một đôi bốn, nhưng là, cũng không có đem trong viện tình huống rơi xuống, tự nhiên là nhìn thấy có người vội vội vàng vàng chạy ra đi, xem ra là kêu tới nghiêm chính đỉnh. Nghiêm chính đỉnh 40 tuổi, một chương chính tông mặt chữ điển, hàng năm đều bãi một gương mặt, không dễ người thời nay, cho dù là nàng kiếp trước, cùng nghiêm chính đỉnh tiếp xúc cơ hội cũng không nhiều lắm, chỉ biết hắn người này thích nghiên cứu y hệ thuật. nhưng là lại chưa thấy qua hắn cùng ai so qua y nghệ thuật, cho nên, nàng cũng không biết hắn ý y thuật rốt cuộc thế nào. Nghiêm Chính đỉnh tuy rằng không cùng người so qua y nghệ thuật, nhưng là, hắn ở đại trưởng lão bên này uy vọng lại là rất cao, cũng thực chịu đại trưởng lão coi trọng. Áo vàng nữ tử đám người nghe được Nghiêm Chính đỉnh thanh âm, lập tức dừng công kích Bạch Lạc, thối lui đến một bên. Bạch Lạc thấy bọn họ ngừng tay, nàng cũng thu tay, nhìn quải thải bốn người, còn có vừa mới bỏ dậy dễ sóng lớn cùng thủ minh trí, nàng còn con môi. Biển cả đã đi tới, đi đến Bạch Lạc bên người, nhìn về phía Nghiêm Chính Đỉnh, đã mở miệng, Nghiêm sư minh tới, bọn họ vừa rồi ở cùng tiểu chỉ luận bàn võ nghệ, không, có gì đại sự. Đương nhiên, hắn là nhìn đến Bạch Lạc liền quần áo cũng chưa dính lên quá một hạt bụi, mới có thể không nghĩ đem chuyện này phóng đại. Nếu Bạch Lạc bị điểm thương, hắn thế tất sẽ không thiện bãi Cam Hưu. Sư minh đối, chúng ta chỉ là ở cùng tiểu chỉ tiểu sư điệt luận bàn, cũng không có ý khác. Áo vàng nữ tử chạy nhanh túi lầu nói, có đôi khi Bọn họ càng vì sợ hãi cái này đại sư huynh thắng qua sư phó. Sư huynh, có phải hay không sư phó kêu tiểu chỉ tiểu sư điệt? Mặt khắc một người nam nhân hỏi. Hoàn toàn không thấy bọn họ mới vừa rồi đối bạch lạc khiêu khích cùng phẫn nộ. Nghiêm chính đình quét một đám sư đệ sư mội liếc mắt một cái, rồi sau đó mới nhìn về phía biển cả, khỏe miệng hơi hơi khẽ động hạ, nhìn không ra hắn hỉ nộ. Thương sư đệ, ngươi mang theo tiểu chỉ tiểu sư điệt đi theo ta, sư phó ở bên trong chờ đã lâu. Là, nghiêm sư huynh Biển cả ứng thanh, mang theo bạch lạc theo nghiêm chính đỉnh rời đi nơi này, vào nội viện. Tiểu chỉ, sư thúc cùng ngươi nói, lần này Yli Hải Môn so đấu, ngươi kình địch chính là hắn, hắn lý thuật rốt cuộc như thế nào, chúng ta sư phó cũng không biết, nhưng là, y Hải Môn không cá nhân dám bỏ qua hắn. Nghiêm chính đỉnh vẫn luôn đều đem bạch chỉ làm như bạch lạc đệ tử, cho nên, tận tâm nhỏ giọng giải thích. Đa tạ sư thúc đề điểm. Bạch lạc hạ giọng tạ đến nói, tiểu chỉ, thật không nghĩ tới ngươi thân thủ hảo nhìn dáng vẻ so sư phó của ngươi còn muốn lợi hại, thật là thanh ra một lam thắng một lam. sư phó của ngươi dưới suối vàng có biết, biết ngươi như vậy ưu tú, cũng nên vui mừng. biển cả vui mừng nói, hắn làm nhị trưởng lão đệ tử, môn hạ cũng thu đệ tử, chỉ là cùng bạch chỉ so sánh với, quả thực là người so người tức chết người. chính hắn đều còn không bằng bạch chỉ, môn hạ người càng là không bằng bạch chỉ. đa tạ sư thúc khích lệ. bạch lạc ngữ điệu nhẹ nhàng, có người quan tâm, tự nhiên là tốt. hơn nữa. Nàng cũng thấy được biển cả đối nàng giữ gìn. Bạch lạc bọn họ đi rồi lúc sau, áo vàng nữ tử đầy mặt hận ý, nhị sư minh, tam sư minh, tứ sư minh, ngũ sư minh, chúng ta không thể như vậy bỏ qua. Đúng vậy, quá bừa bãi, trong mắt căn bản là không chúng ta. Cũng không phải là, quá kiêu ngạo, mới vừa tiến y hề môn, cứ như vậy kiêu ngạo, đương nàng là ai đâu. Nàng sư phó đã sớm không còn nữa, nàng còn không biết kẹp chặt cái đôi làng người, còn như vậy bừa bãi, quả thực chính là tìm chết. Chúng ta đánh không thắng nàng, nhưng là, nơi này là chúng ta địa bàn, còn không tin liền không thể làm nàng ăn chút đau khổ, ta cả người đều đau đã chết. Chính là, nàng là nữ nhân, chúng ta còn như thế nào đối nàng động thủ? Áo vàng nữ tử tên là Trương Linh Nhi, Trương Linh Nhi hai mắt lộ ra âm hiểm ánh mắt, chuyện này trước để cho ta tới. Linh Nhi, ngươi nhưng phải cẩn thận điểm, đừng chứ nàng đương, bị nàng đánh a. Vừa nghe tiểu sư muội Trương Linh Nhi muốn đi trả thù bạch chỉ. tương đối quan tâm trương linh nhi ngũ sư huynh chạy nhanh lo lắng nói ừ liền nàng một cái chỉ hiểu nắm tay tiểu nha đầu mà thôi ta dễ như chở bàn tay liền có thể thu phục nàng các ngươi chờ coi hảo trương linh nhi hung hăng cười bạch lạc vào nội viện nàng thấy được một cái đã lâu không thấy người quen vân uyên đối với vân uyên nàng là cực kỳ chán ghét bởi vì lưu chấn vũ năm đó chính là vân uyên mang về tới hơn nữa vân thiến cũng vân uyên dương nữ Năm đó nàng cùng Vân Uyên liên hợp đem Lưu Trấn Vũ đẩy hướng về phía môn chủ vị trí, cuối cùng rơi xuống nàng bị thiết kế, mà hắn dượng nữ Vân Thiến lại cùng Lưu Chấn Vũ thông đồng ở bên nhau, bọn họ cùng nhau hưởng thụ thắng lợi sau chiến quả, mà nàng, tắc bị bọn họ ở trong tối sinh sôi trà tấn hai năm lâu. Vân Thiến cùng Lưu Chấn Vũ chi gian sự tình, Vân Uyên quả quyết là đã sớm biết. Cái này lao thất phu. Cũng quái nàng chính mình mắt vụ về, cùng Lưu Chấn Vũ ở chung như vậy nhiều năm. Thế nhưng đều nhìn không thấu hắn đã sớm cùng Vân Thiến hô sinh tình tố. Tiểu chỉ bái kiến đại trưởng Lão. Bạch lạc thu liễm thần sắc, triều Vân Nguyên làm thi lễ. Tiểu chỉ không cần khách khí, không cần kêu đại trưởng Lão kêu đến như vậy xa lạ. Nhớ năm đó, Lão Phu còn đem sư phó của ngươi làm như nữ nhi tới yêu thương. Chỉ là, đáng tiếc, ai Vân Nguyên nói lên lời này thời điểm, trong giọng nói chỉ có thở dài, không có hướng ở bên ngoài những cái đó nam nhân các nữ nhân trào phúng. Bất quá Bạch lạc đối Vân Nguyên nói hiện tại chính là một câu đều không tin. Đại sư tổ, sư phó tuy rằng đi về coi tiên, nhưng là, ta làm nàng duy nhất đệ tử, nhất định sẽ đem ý ý hay môn ý, ý thuật phát dương quang đại. Bạch lạc tựa như cái thiên chân 17-18 tuổi tiểu hài nhi nói lời thể son sắt nói. Vân Nguyên một phách cái bàn, lớn tiếng khen, hảo, không hổ là lạc nhi đệ tử, tuổi còn trẻ liền, có đảm đương, có khí độ, thực hảo, thực hảo. Hắn sở dĩ đem bạch chỉ mời đến ăn cơm. cũng là từ nhị trưởng lão khẩu phong trung biết được đến cái này bạch chỉ không bình thường ngày mai chính là y y hải môn so đấu bạch chỉ rốt cuộc giúp nào một phương còn không có xác định xuống dưới nhưng là bạch chỉ gần nhất liền trụ vào nhị trưởng lão sơn này với hắn mà nói nhưng không tốt tuy rằng hắn không lo lắng lần này so đấu bọn họ sẽ thua nhưng là đột nhiên tới một cái bạch chỉ mặc kệ nàng y y thuật rốt cuộc như thế nào đều làm hắn nguyên bản trí tại tất đắc có một chút dao động mà hắn không cho phép này phân dao động cho nên Mới thiết tiến, muốn mượn sức Bạch Chỉ. Nguyên bản, hắn làm những cái đó các đồ đệ trước nho nhỏ châm chọc một chút Bạch Chỉ, làm nàng Bạch Chỉ tự ti một phen, rồi sau đó hắn lại đến Thi Ân, như vậy đem Bạch Chỉ mượn sức lại đây cơ hội liền lớn hơn nhiều. Chỉ là, hắn không nghĩ tới những cái đó các đồ đệ quá sang bậy, náo ra cùng Bạch Chỉ đánh thượng sự, tuy rằng hắn không có tự mình đi hiện trường, nhưng là, truyền lời người cũng nói, Bạch Chỉ thân thủ sắc thật không tồi, một đôi bốn đều còn ở vào thượng phong. tuy rằng các đồ đệ là sang bậy nhưng là lại cũng làm hắn càng thêm kiên định muốn đem bạch chỉ mượn sức lại đây quyết tâm hắn sợ bạch chỉ sẽ là cái kia biến số tiểu chỉ ngươi đã đến rồi mấy ngày này đều không thấy ngươi tới tìm lão phu xem ra sư phó của ngươi chỉ ở ngươi trước mặt đề ra ngươi nhị sư tổ không để lão phu lão phu thật thương tâm a nói vân Nguyên còn bày ra một bộ thật sự thực thương tâm bộ dáng tới bạch lạc thấy thế trong lòng hư lệnh vân ra người không ngừng vân thiến biết diễn kịch Vân Nguyên cũng sẽ diễn kịch, đều sẽ lớn như vậy đem tuổi, còn ở nàng trước mặt tới diễn loại này nữ tác nhân ra mới có thể làm động tác, thật đúng là vô sỉ. Trong lòng tuy rằng là như vậy tưởng, bất quá, bạch lạc trên mặt lại vẫn là có điều động dùng, vội vàng đứng dậy, nói, sư phó cũng ở tiểu chỉ bên thai thường xuyên nhắc tới đại sư tổ, chỉ là tiểu chỉ sợ đại sư tổ bận quá, không có thời gian tiếp đại tiểu chỉ, tiểu chỉ mới có thể tự chủ trương đi trước tìm nhị sư tổ. Vốn dĩ nghĩ qua mấy ngày liền phải tới xem đại sư tổ, chỉ là, vẫn luôn bị sự tình trì hoãn, mong rằng đại sư tổ tha thứ. Biển cả sớm tại trong lòng mắng Vân Uyên lao thất phu, bãi này nói yến hội, thế nhưng là muốn cùng hắn sư phó trách móc chỉ, vừa rồi Vân Uyên nói ra kia phiên lời nói thời điểm, hắn thật sự lo lắng bạch chỉ sẽ chứ Vân Uyên đương, cũng may, bạch chỉ thiệt tình không tồi, ứng biến năng lực cũng cường, một phen lời nói liền nói thẳng sáng tỏ xin lỗi, tuy rằng không có trực tiếp từ chối Vân Uyên, nhưng là... Hắn tin tưởng Bạch chỉ không thật sự đi Vân uyên bên kia. Hắn không quên nàng vừa tới kia buổi tối, nàng làm cho bọn họ mặt nói qua nói. Đêm nay tiểu chỉ tới, kia đã có thể đến nhiều ở đại sư tổ nơi này ở vài ngày, như vậy đại sư tổ trong lòng mới thoải mái, vàng không, trong lòng luôn là nghĩ tiểu chỉ có phải hay không khinh thường đại sư tổ, cố ý đại ở ngươi nhị sư tổ sơn, không muốn tới đại sư tổ nơi này. Vân Nguyên thấy Bạch chỉ không bị hắn đả động, tiếp tục. Mặc kệ Bạch chỉ tới ý, ý môn là muốn làm cái gì. Trước đêm nàng ổn định, ở mỹ mắt đấy nhìn, chờ bọn họ bên này bắt được môn chủ chi vị lại nói. Đại sư tổ đối tiểu chỉ hậu ái, tiểu chỉ thật là thụ sủng nước kinh, chỉ là, tiểu chỉ còn chưa cùng nhị sư tổ tự mình nói, chờ đợi sẽ tiểu chỉ trở về xin chỉ thị nhị sư tổ lúc sau bàn lại việc này hảo sao. Sư phó đem tiểu chỉ thác cho nhị sư tổ chiếu cố, tiểu chỉ không dám cãi lời sư phó mệnh lệnh. Bạch lạc lễ phép nói, nàng thật muốn mắng to vân uyên một tiếng lao thất phu, quá vô sỉ. Thế nhưng tưởng trực tiếp đem nàng lưu tại nơi này. "Con hảo, biển cả bồi nàng lại đây, mà nàng cũng bất hòa Vân Nguyên đẩy tới đẩy đi, trực tiếp liền nói khai." Biển cả đặt ở cái bàn hạ tay, cũng là gắt gao nắm chặt, bất quá, trên mặt lại không gặp vẻ mặt phẫn nộ, sư thúc, tiểu sư muội đem tiểu chỉ tiểu sư điệt thác cho ta sư phó chiếu cố, sư phó của ta tất nhiên là sẽ chiếu cố hảo tiểu chỉ tiểu sư điệt, nếu sư thúc cảm thấy sư phó của ta chiếu cố không hảo tiểu chỉ tiểu sư điệt, ta lập tức đi mời ta ra sư phó lại đây. Đều khi dễ đến trên cửa tới, biển cả còn không nói lời nào, liền thật xin lỗi nhà hắn sư phó cùng bạch chỉ tiểu sư điệt. Vân Nguyên nhưng thật ra không nghĩ tới bạch chỉ sẽ như vậy trực tiếp cự tuyệt hắn tung ra cành ô liu, không mừng nhìn lướt qua biển cả. Yến tinh văn cái kia lao thất phu thế nhưng làm biển cả bồi bạch chỉ lại đây, nói rõ chính là sợ hắn cướp đi bạch chỉ, thật đúng là sẽ mưu tính. Ha ha, xem các ngươi nói, nếu lạc nhi làm ơn sư đệ tới chiếu cố, lao phu lại như thế nào sẽ cảm thấy sư đệ chiếu cố không hảo tiểu chỉ, tới. tới đêm nay lão phu đem tiểu chỉ hô qua tới là cô ý muốn thỉnh tiểu chỉ tới nếm thử chúng ta y y môn đặc sắc thái sắc. vân uyên đánh ha ha đem sự tình sốc qua đi bởi vì có biển cả ở cho dù vân uyên muốn dùng cường ngạnh thủ đoạn đem bạch chỉ lưu lại kia cũng không có khả năng tiến hội sau khi kết thúc bạch chỉ theo biển cả trở về nhị trưởng lao sơn nhị trưởng lão nghe biển cả nói hôm nay ở đại trưởng lão bên kia gặp được sự tình tức giận đến hắn một quyền liền đấm ở trên bàn tính tình táo bạo thật sự Vân Nguyên, cái này lao thất phu, thật là không biết xấu hổ. Nhị sư tổ yên tâm, ta như thế nào cũng sẽ không đi hắn bên kia. Bạch Lạc kiên định nói. Nhị trưởng lao yến tinh văn gật gật đầu, rồi sau đó một ngông ngồi xuống, trên mặt vẻ mặt phẫn nộ vẫn là không có rút đi, bọn họ thật là khinh người quá đáng. Tiểu chỉ, ngày mai so đấu, ta sợ bọn họ cũng sẽ đối với ngươi âm thầm hạ độc thủ, ngươi cẩn thận một chút, cái này so đấu mỗi năm đều phải tiến hành vài thiên, ngày mai là sơ tuyển. ta có thể tiến cử hai cái danh ngạch trực tiếp tiến vào cuối cùng trận chung kết, nhưng là, ta cảm thấy, ngươi vẫn là từ đấu vòng loại bắt đầu một đường đánh. Đi lên tương đối hảo, tuy rằng ngươi y lý thuật thực hảo, nhưng là, rốt cuộc ngươi ở sư môn đãi thời gian quá ít, yêu cầu làm cho bọn họ đi bước một nhận thức đến ngươi, cuối cùng tán thành ngươi y dây thuật, cuối cùng đồng ý nhận đồng ngươi đảm đương môn chủ. Nhị sư tổ suy xét đến cực kỳ. Bạch lạc gật đầu đồng ý nói, ý e dây môn so đấu nàng là biết đến. Đối với môn chủ thương lượng, mấy ngày này nàng cùng Yến Tinh Văn thương lượng quá, nếu nàng cuối cùng đoạt giải quán quân, như vậy, nàng đảm đương cái này môn chủ, nhưng là, nàng sẽ không vẫn luôn lập tức đi, chỉ là, tạm thời đương cái này môn chủ, đương đem đại trưởng lão bên hướng kia thế lực trừ bỏ lúc sau, đem ý đi môn chỉnh đốn hảo, nàng sẽ từ môn chủ chi vị lui ra tới, làm ý đi môn mặt khắc năng giả cư chi. Yến Tinh Văn đầu tiên là đồng ý, hắn cũng tưởng thừa dịp trong khoảng thời gian này hảo hảo nhìn xem bạch chỉ năng lực. Vừa rồi nghe nói ở đại trưởng lão bên kia sự tình, bạch chỉ cách làm đều làm hắn thực vừa lòng, hơn nữa, càng làm cho hắn vui vẻ chính là, bạch chỉ thân thủ thế nhưng thập phần không tồi, này đó đều đang không ngừng đổi mới hắn đối nàng hảo cảm. Con tuổi nhỏ liền như thế lợi hại, tương lai không thể hạ lượng, có lẽ, có thể tại hạ thứ y y dược độc tam môn trăm năm so đấu thượng, trổ hết tài năng, tháng qua độc môn, trở thành cuối cùng người thắng. Đối với tam môn so đấu, bọn họ là cực kỳ nhìn chúng. Bởi vì kia so đấu trăm năm mới cử hành một lần, mà hắn năm nay là 62 tuổi, cũng còn không có tham gia quá một lần so đấu. Nhưng là, tam môn so đấu cuối cùng người thắng, sẽ được đến một phần khen thưởng. Mỗi một lần khen thưởng đều không giống nhau. Không biết lúc này đây khen thưởng là cái gì, nhưng là, thượng một lần khen thưởng là cho độc môn một quyển chế độc bảo điển, kia một quyển sách, làm cho bọn họ y y hả dược hai môn tại đây trong vòng. Trăm năm đều bị độc môn gắt gao áp chế. Cho nên, đối với bác chỉ... Hắn là mặc kệ trả giá nhiều ít đại giới, đều phải đem bạch chỉ lưu tại Y-Môn, đương nhiên cũng là muốn lưu tại bọn họ này nhất phái, kiên quyết không thể đi đại trưởng lão kia nhất phái. Trở lại trong phòng, bạch lạc nằm ở trên giường, nhìn nóc nhà, bạch lạc đem đại nào phong không, hưởng thụ lúc đó yên lặng, nàng biết, từ ngày mai bắt đầu, nàng đem có một hồi kịch liệt cạnh tranh, nàng trải qua quá một lần môn chủ chi vị đổi mới, đối trong đó miêu Nị cũng là hiểu biết. Có đôi khi, cũng không phải y lý thuật lợi hại nhất là có thể đủ kiên trì đến cuối cùng. Mà lúc này, cổ hạ quốc nguyên thủ phủ, lôi tử phong trong thư phòng, thư phòng trên vách tường, hình chiếu một cái 3D hình ảnh. Đã lâu không thấy, lôi tử phong, hình chiếu người trên, đầu tóc hoa dâm, mỉm cười hai mắt nhiễm năm tháng tăng thường, bất quá, kia rơi lên mi rác, vì hắn có bỏ thêm vài phần khí thế. Ha ha, là thật lâu không thấy. Lôi bác tiệp ngồi ở làm công ghế, đôi tay giao nhau, đặt ở trên bàn sách, Một trường khuôn mặt tuấn tú, càng hiện thành thục mỹ lực, thoạt nhìn mới hơn 40 tuổi, mà tuổi này nam nhân lại là cực phú thành thục mỹ lực, càng đừng nói làm cổ hạ quốc nguyên thủ. Kia phân khí độ, kia phân khí thế, nghiễm nhiên thắng qua hình chiếu trung lão nhân vài phân. lão nhân còn thực nhàn nhã, nhấp một miệng trà mới nói nói, hôm nay tới gặp ngươi, tưởng cùng ngươi nói bút giao dịch. Nga, lôi tử phong đuôi lông mày dương lên, nói đến nghe một chút, là về ta cháu gái cùng tôn nữ tế sự, nghĩ đến này hơn phân nửa tháng. Các ngươi ở hai người bọn họ trên người tưởng trả thù cũng trả thù xong rồi, có không đem này hai người trả lại cho ta. Đương nhiên, ta sẽ không bạch muốn này hai người, ta sẽ làm bí thư phát một phần văn kiện cho ngươi, ngươi trước nhìn xem, chúng ta bàn lại. Lão nhân cảm thấy chính mình đang nói chính là một kiện thực bình thường tầm thường sự, ngữ khi không mặn không nhạt. Lôi tử phong hừ lạnh một tiếng, nếu ngươi là vì chuyện này, ta đây có thể minh xác nói cho ngươi, không có khả năng. Ngươi trẻ tuổi, Vẫn là trước nhìn xem văn kiện lúc sau rồi nói sau. lão nhân dường như đối chuyện này thập phần chắc chắn. Đại châu trường, ta còn có mặt khác gặp gỡ, đi trước rời đi. Nói xong, lôi tử phong ấn một chút điều khiển từ xa bảng, liền đem tivi gặp gỡ đóng cửa. Muốn đem vân thiến cùng lưu chấn vũ mang đi, thử. Lao công, chuyện gì làm ngươi như vậy không vui. Vừa vặn bưng một chén tổ yến phó nhã vừa tiến đến liền nhìn đến lôi tử phong tức giận mặt, nhịn không được hỏi. Phó nhã trên mặt cùng trên cổ vết thương dùng bạch lạc dược lúc sau đã hoàn toàn nhìn không thấy. Hơn nữa, phó nhã làn da so lúc trước càng tốt, da thịt cũng càng khẩn trí thủy nội. Tuổi trẻ vài tuổi, nàng là càng yêu thích bạch lạc. Lôi tử phong nhìn phó nhã, tuy rằng trên mặt nàng cùng trên cổ vết thương đã không có, nhưng là lưu Trấn vũ ngày ấy ở bạch gia đối phó nhã thương tổn, đối cổ hạ quốc nhục nhã, lại là sẽ không rút đi. Đại chiến cái kia lão thất phu muốn đổi đi vân thiến cùng lưu Trấn vũ. Lôi tử phong xoa xoa huyệt thái dương. Nhắm mắt lại nói, năm đó tuy rằng đem đại chiến đuổi ra hoa hạ, nhưng là, đại chiến dựa vào thánh đức đế quốc chiếm cứ cách Lai Tư Đảo, mà thành phố Đông Hải còn còn sót lại đại chiến năm đó lưu lại dư đảng, tuy rằng đi qua hơn 20 năm, nhưng là, dư đảng vẫn là không có toàn bộ tiêu diệt. Hắn lấy cái gì đổi? Phó Nhã tuy rằng đối đại chiến cũng là cực kỳ không mừng, nhưng là, vẫn là bình tĩnh lại, nếu đại chiến nói muốn đổi, kia đại chiến cấp trao đổi đồ vật liền không tầm thường. năm đó Nếu không phải đại chiến muốn tướng quân bộ phái chủ chiến cùng lang phái mười đại nguyên soái đều lộng chết, cũng sẽ không khiến cho như vậy đại sự phẫn nộ của dân chúng, dẫn tới một hồi đổ máu chính biến, một hồi dài đến một năm nội chiến. Nếu lúc ấy không phải trước tiên cùng thánh đức đế quốc cùng duy tây đế quốc ký kết 20 năm có hảo hiệp ước, sợ là cổ hạ quốc liền trở thành chúng nó trong đó cái thứ nhất nước phụ thuộc. Ngài có tân biểu kiện. Lúc này đột nhiên máy tính phát ra một cái tiếng vang. không chín không ý gì hải môn so đấu. lão công. Là đại chiến phát tới đi. Phó Nhã buông tổ hiến, đường vòng lôi tử phong sau lưng, cho hắn mát hai bên huyệt thái dương. Ân, Xem hạ đi, không cần vì chúng ta tư nhân ân đoán mà ảnh hưởng đến quốc gia, hắn hiện giờ như thế nào cũng nói là gờ rằng đảo châu trường, một đảo tôn sư. Phó Nhã khuyên. Đối với đại chiến cùng lưu chấn vũ đám người, nàng tự nhiên là thống hận, chỉ là, thống hận là một chuyện, không thể bởi vì thống hận liền mặc kệ chuyện khác. Ta hiểu, lão bà. Lôi tử phong nắm lấy phò nhã tay, đặt ở trong lòng bàn tay xoa bóp. Lôi bác tiệp nằm ở trên giường, tràn trọc, trong đầu hiện ra tới đều là bạch lạc các loại tư thái. Nàng rời đi đã có hảo chút Thiên, mỗi ngày chỉ biết cùng hắn thông một hồi điện thoại. Hơn nữa, hắn tưởng cho nàng đánh, lại sợ nàng không thích, chỉ có thể đem này phân đối nàng tưởng nghiệm chuyển hóa vì khác. Mấy ngày trước, Hoác Tư Vũ lại tới đi tìm hắn, chỉ là hắn lấy công vụ bận rộn, không có thấy nàng. Ban đêm, bạch ra. Ban ngày Hà cùng Hoác Tư Vũ nằm ở trên giường, lại thật lâu không thể đi vào giấc ngủ. Thiên Hà, ngươi nói, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ta ước không đến lôi bắc tiệp, hắn không chịu thấy ta. Hoác Tư Vũ rồi dám nói. Nàng nói như thế nào đều là lôi bắc tiệp tương lai nhạc mẫu, thật muốn không đến lôi bắc tiệp sẽ lấy các loại lấy cơ không chịu đáp ứng cùng nàng gặp mặt. Ngươi ở trong điện thoại nói, Vi Nhi chuyện này ba ba đã tỏ thái độ, không chịu hỗ trợ, hơn nữa, còn nói Vi Nhi đã sớm không phải bạch ra người. Bạch Gia không nghĩa vụ tới quản nàng chết sống. Hơn nữa, Vi Nhi làm hại Bạch Gia ở xã hội thượng lưu bị chịu chỉ trích, này hết thề đều phải Vi Nhi tới gánh vác. Xem ba bộ dáng, hận không thể đại nghĩa giết hơn. Ban ngày Hà thở dài một hơi nói, chẳng lẽ Vi Nhi thật sự liền không cứu sao? Hoắc Tư Vũ ngồi dậy tới, mấy ngày này vội vàng Bạch Vi sự tình, nàng là đêm không thể ngủ. Nếu nói trắng ra là không phải nàng nữ nhi, kia nàng cũng chỉ có Bạch Vi một cái nữ nhi. Bạch Vi nếu đã chết. Kia nàng cũng chỉ có một cái nhi tử. Ta xem vẫn là ở trong điện thoại nói đi, ta cho hắn đả thông điện thoại. Ban ngày Hà thấy thê tử ngồi dậy, hắn cũng ngồi dậy tới, xuống giường, vào phòng khách, điểm khởi một cây yên. Hoác tư vũ cũng đi ra, ngồi ở ban ngày Hà đối diện, hảo, hiện tại đại buổi tối, hắn tổng không thể lại tìm lý do bất hòa chúng ta hảo hảo nói một hồi. Ân. Ban ngày Hà thật sâu hút một ngụm yên, rồi sau đó mới lấy qua di động cấp lôi bắt tiệp bắt điện thoại qua đi. lôi bác tiệp đang ở chờ đợi bạch lạc cho hắn gọi điện thoại tới nghe được điện thoại vang lên lập tức lấy lại đây chỉ là nhìn đến kia không phải quen thuộc số điện thoại khi tâm tình của hắn hạ xuống vài phần đêm nay nàng như thế nào còn không cho hắn gọi điện thoại tới nàng có biết hay không hắn đang chờ nàng điện thoại thẳng đến tiếng chuông vang lên mười mấy thanh hắn mới tiếp điện thoại bạch thúc thúc tiểu bắc ngươi hiện tại có thời gian sao bạch thúc thúc tưởng hòa đảm điểm sự tình. ban ngày hà liền tính không bỏ được sĩ diện mặt vì nữ nhi duy nhất cũng đến mặt xe mặt mặt bạch thúc thúc tưởng nói chuyện gì lôi bác tiệp thấy bạch lạc còn không có cho hắn gọi điện thoại trong lòng có điểm phiên muộn huống chi hắn cũng biết khoảng thời gian trước hoắc tư vũ tìm hắn là vì chuyện gì hắn chỉ là không nghĩ phản ứng bọn họ bạch vi hắn như thế nào là sẽ không bỏ qua nàng chẳng lẽ thả bạch vi ra tới lại đi hại bạch lạc sao hắn như thế nào sẽ làm như vậy ngốc bức sự tình vẫn là vi nhi sự tình bạch thúc thúc biết tiểu bác không nghĩ nói việc này nhưng là Làm vi nhi ba bà, tiểu lạc là bạch thúc thúc nữ nhi, vi nhi cũng đồng dạng là bạch thúc thúc nữ nhi, hai cái nữ nhi, bạch thúc thúc đều là yêu thương. Ban ngày hà ngữ khí không giống dĩ vang đối lôi bắc tiệp nói chuyện khi như vậy lạnh leo, mà là mang lên vài phần bất đắc dĩ, thậm chí còn có điểm điểm lấy lòng ý vị. Tiểu Bắc biết, bất quá, bạch vi chuyện này, bạch Gia Gia đã cùng tiểu Bắc biểu qua thái, làm tiểu Bắc việc công xử theo phép công, tiểu Bắc làm việc từ trước đến nay đều là việc công xử theo phép công. không nghĩ có tổn hại quân bộ cho tiểu bắc quyền lợi nghĩ đến bạch thúc thúc ý kiến cũng là cùng bạch ra ra thống nhất tiểu bắc biết nên làm như thế nào bị lôi bắc tiệp như vậy vừa nói ban ngày hà bị ngại lại hảo chút tưởng nói ra nói đều bị động lại ở ngực một chữ đều nói không nên lời ban ngày hà khai chính là loa ngồi ở hắn đối diện hoắc tư vũ cũng là nghe được lôi bắc tiệp nói sắc mặt một mảnh trắng bệnh đôi tay gắt gao rảo ở bên nhau nàng đang muốn mở miệng ban ngày hà lại trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái làm nàng đừng lên tiếng nếu tiểu bắc phải việc công sử theo phép công kia thỉnh tiểu bắc vẫn là xem ở chúng ta là người tương lai nhạc phụ nhạc mẫu phân thượng đối vi nhi thủ hạ lưu tình, đừng làm cho vi nhi bị phán tử hình có thể chứ ban ngày hà trong giọng nói mang lên vài phần khẩn cầu bạch thúc thúc quân bộ có quân bộ quy củ mà kia quy củ không phải tiểu bắc định lôi bác tiệp thanh âm bỗng nhiên trở nên nghiêm túc lên hiện tại đã đã khuya bạch thúc thúc nếu không chuyện khác vẫn là sớm một chút nghỉ ngơi tiểu bắc trước treo treo điện thoại lúc sau Ban ngày Hà phiền muộn đưa điện thoại di động ném tới bản trà thượng, cái này con rể thật là một chút cũng chưa đem hắn để vào mắt. Thiên Hà, ngươi vì cái gì muốn ngăn cản ta, vì cái gì không cho ta nói với hắn Bạch Lạc là cái yêu nữ, cũng không phải chúng ta nữ nhi. hoắc tư vũ vừa rồi phải đối lôi bác thiệp giống những lời này, nhưng là, lại bị ban ngày Hà cấp ngăn trở. Ngươi còn ngại hắn đối chúng ta không đủ lạnh không? Ngươi nếu là như vậy nói, ta tưởng, hắn không những sẽ không nghe chúng ta, còn sẽ lập tức khiến cho Bạch vi đi gặp Diêm Vương. ban ngày hà lại như thế nào không tức giận chính là bạch lạc là yêu nữ hắn sẽ không sợ chúng ta tuyên dương đi ra ngoài sao tuyên dương đi ra ngoài đối ai hảo đừng nói có hay không người tin tưởng đến lúc đó đại gia chỉ biết nói chúng ta làm phụ mẫu làm được quá vô nhân tính vì cứu tiểu nữ nhi liền nói đại nữ nhi là yêu nữ ban ngày hà làm sao không nghĩ lấy bạch lạc sự tình tới uy hiếp lôi bắt tiệp chính là ở công chúng trước mặt này đó thần quỷ truyền kỳ nơi nào là lý do kia làm sao bây giờ chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt nhìn bạch vi chết sao ta luyến tiếp. hoác tư vũ biểu lộ thái độ tuy rằng lúc trước ở bạch lạc trở về lúc sau nàng đối bạch vi là không tốt nhưng là kia cũng là hy vọng bạch vi có thể thu liễm hạ tính tình ai biết bạch vi không những không thu liễm ngược lại nháo đến lớn hơn nữa lộng tới hiện tại vô pháp xong việc nông nỗi còn có thể làm sao bây giờ chỉ có thể đợi. hơn nữa mặc kệ như thế nào chúng ta đều không thể nói trắng ra là không phải chúng ta nữa nhi nàng là gả cho lôi bắt tiệp Đến lúc đó hoặc nhiều hoặc ít đối chúng ta có lợi, nếu không, ba cũng sẽ không chết chết đứng ở bạch lạc bên kia, không giúp Vi Nhi. Ban ngày Hà lại bậc lửa một cây yên, thật sâu hút một ngụm. Hắn vốn dĩ không thế nào ái hút thuốc, chính là, hiện tại mấy ngày này, hắn cơ hồ là mỗi ngày 4 năm bao yên. Khu, khu bị yên sặc, ban ngày Hà khủ lên. Hoác tư vũ chạy nhanh tiến lên, cấp ban ngày Hà theo khí, trách nói, đừng hút thuốc, đối thân thể không tốt, người ho khan tật xấu còn không có hảo toàn. hơn nữa. Bác sĩ Đường nói qua làm ngươi dối yên, ngươi không cần lại chịu. Bác sĩ Đường, ai biết hắn nói chính là thật là giả, nếu không phải hắn, Vi Nhi cũng sẽ không bị trảo tiến ngục giam, chúng ta bạch ra hiện giờ cũng sẽ không ở xã hội thượng lưu trung địa vị giảm xuống. Ban ngày hà lại bị khí chứ, nơi nào còn tin tưởng cái kia bác sĩ Đường lời nói. Đừng, tuy rằng nói cái kia bác sĩ Đường là hư, nhưng là, ta xem hắn y thuật vẫn là thật sự không tồi, ngươi xem ta eo đau tật xấu không phải không có sao. ngươi mấy ngày này có hay không phát hiện ho khan thời gian thiếu điểm hảo mặc kệ kia phương thuốc tử rốt cuộc có hay không dùng ngươi cũng đừng hút thuốc hút thuốc đôi thân thể không tốt hơn nữa ngươi ho khan dạ dày vốn dĩ liền không tốt ngươi không thể có việc ngươi nếu là đã xảy ra chuyện ngươi làm chúng ta còn như thế nào sống hoác tư vũ ốm ban ngày hà thanh âm nghẹn ngào lên ân đã biết ban ngày hà đem yên bóc tắt, ném vào gạt tàn thuốc thanh âm vô lực lại dàn ua. hắn có chút hối hận nếu Từ nhỏ hắn đối bạch lạc quan ái nhiều một chút, đối bạch vi đừng như vậy sủng, có phải hay không hiện giờ liền không phải hiện tại này phiên bộ dáng. Lôi bác tiệp treo ban ngày hà điện thoại, thấy bạch lạc điện thoại còn vẫn luôn không đánh lại đây, rốt cuộc gáp lực không được, vốn định trực tiếp đánh qua đi, cuối cùng vẫn là cố nén trụ, đã phát điều tin nhắn qua đi. Nam ở trên giường bạch lạc nghe được di động vang lên một tiếng, lúc này mới nhớ tới còn không có cấp lôi bác tiệp gọi điện thoại, vội ngồi dậy tới, lấy qua di động, hoa khai. thấy là lôi bác tiệp phát lại đây một chương ảnh chụp cùng một đoạn lời nói ảnh chụp là hiện chụp may kiếm nhũ lại mắt ưng trung hàm chứa tràn đầy u hoán. mà này đoạn lời nói còn lại là lao bà ngươi có phải hay không quên lão công bạch lạc chạy nhanh gọi điện thoại qua đi điện thoại đánh qua đi lôi bác tiệp không có lập tức tiếp bẹp cái miệng nhỏ rõ ràng trong ánh mắt loe quang trong lòng tưởng tiếp được đến không được chính là không tiếp giận dỗi hắn đến làm nàng biết hắn tầm quan trọng bằng không chỉ lo vội nàng y y hải môn sự tình liền quên hắn. Bạch lạc cảm thấy kỳ quái, hắn không phải mới phát lại đây một cái tin nhắn sao. Điện thoại đánh qua đi, như thế nào liền không ai tiếp nghe. Treo lúc sau, lại đánh. Đánh lúc sau, bên kia vẫn là không ai tiếp. Nàng đã phát điều tin nhắn qua đi, như thế nào không tiếp điện thoại. Nhìn đến này tin nhắn, lôi bác tiệp tâm tình lại tốt hơn vài phần, vừa rồi vội, không nghe thấy. Bạch lạc lại đem điện thoại đánh qua đi, lần này lôi bác tiệp tiếp. Vội cái gì đâu. Điện thoại đều không tiếp. Điện thoại chuyển được sau, bạch lạc câu đầu tiên lời nói đó là câu này, mang theo vài phần bất mãn, vừa rồi đánh hai thông điện thoại, hắn đều không tiếp, làm nàng cho rằng hắn đột nhiên đã xảy ra chuyện gì, vì hắn lo lắng. Ai biết hắn là ở vội? Chính là vội, hiện tại không phải tiếp lạc. Lôi bác tiệp thanh âm mang theo vài phần nhẹ nhàng, còn cố ý mang theo vài phần thần bí. U, có bí mật. Không nói cho ta, hơn phân nửa đêm, có thể vội cái gì. Một lần nữa cho người đánh. Nói, bạch lạc treo điện thoại, bắt video điện thoại qua đi. Đừng nói, nàng thật đúng là tò mò hắn hiện tại ở nơi nào, rốt cuộc ở vội cái gì. Trước kia hắn chính là cái ngoan bảo bảo, chuyện gì đều cùng nàng nói, hiện tại, ngoan bảo bảo bắt đầu phải có chính mình sự. Lôi bác tiệp không lập tức tiếp video điện thoại, mà là bay nhanh chạy tiến phòng 8, dùng nhanh nhất thời gian tắm rửa, trở lên giường, lấy qua di động, tiếp điện thoại. Điện thoại một truyền được. Bạch Lạc liền ở di động bên này nhìn đến đối diện Lôi Bắc Tiệp ở xoa tóc, làm ta xem một lần phòng. Bạch Lạc hai mắt nhíu lại. Lôi Bắc Tiệp thực tự giác dùng di động đem phòng quét cải biến, rồi sau đó mới chuyển tới chính mình trước mặt. Lão bà, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta vừa rồi là ở vội vàng tắm rửa, cho nên mới không tiếp điện thoại. Biết nàng vì hắn khẩn trương, hắn trong lòng thực vừa lòng. Ân. Bạch Lạc gật gật đầu. Mà Lôi Bắc Tiệp cầm di động tay còn không coi ổn định, còn ở tiếp tục chiếu hắn. Đương bạch lạc nhìn đến trên màn hình đột nhiên toát ra tới hình ảnh khi, nàng mặt đỏ lên, quắc, lôi bác tiệp, ngươi đang làm cái gì? Chạy nhanh đổi cái địa phương. Lão bà, nhân ra tưởng ngươi. Lôi bác tiệp mới không chịu đưa điện thoại di động rời đi, lão bà, ngươi đi rồi một tuần, ngươi rốt cuộc còn muốn bao lâu mới trở về. Ngươi nhìn xem ta, không ngươi tại bên người, mỗi đêm đều hảo gian nan. Lôi bác tiệp nói lời này thời điểm, còn cố ý giật giật. Bạch lạc chỉ cảm thấy gương mặt nóng lên, mềm cả người. Nam ở trên giường, biết chính mình thua thiệt hắn, lại bị hắn ở di động như vậy khiêu khích, thanh âm mềm vài phân, vốn là ngượng ngùng, nhưng là, vẫn là đưa điện thoại di động phóng tới trước mắt, nhìn trên màn hình di động, nhanh, liền mau trở lại, ngươi lại nhiều từ từ. Lôi Bác tiệp đưa điện thoại di động liên tiếp tivi, to rộng 100 tập anh tivi treo ở trên vách tường, hắn có thể rõ ràng nhìn đến Bạch Lạc bị thiêu đỏ khuôn mặt, kia mặt hồng hào môi, thậm chí còn nhìn đến nàng rợ ra đầu lưỡi, ở không trung đánh cái chuyển. Hắn minh bạch nàng ý tứ, thân thể càng thêm khô nóng, càng thêm tưởng nàng. Lão bà làm ta nhìn xem ngươi. Lôi bác tiệp thanh âm ám ếch. Bạch lạc hiểu hắn ý tứ, nhưng là, luyến tiếp rời đi tầm mắt không xem màn hình, mà nàng chỉ dẫn theo di động lại đây, hắn lại yêu cầu muốn xem, nàng đành phải đem di động di động. Hai người này một fan video ai ái, cuối cùng làm hai người đều hưởng thụ, chỉ là, giả thuyết luôn là làm cho bọn họ không tận hứng. Lôi bác tiệp nằm ở trên giường. Nhìn video chung bạch lạc bộ Giáng nhi, thật muốn xuyên qua video, trực tiếp bay đến bên người nàng, đem giờ phút này tiểu mị nàng ôm vào trong lòng ngực, hảo hảo yêu thương. Lão bà, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi. Lôi bác tiệp biết nàng ở Y -hải Môn nội, cũng không đành lòng lại quái rầy nàng, hiện tại đã nửa đêm một chút. Ngày mai là Y -hải Môn so đấu nhật tử, ta còn phải dậy sớm giường ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi. Bạch lạc tuy rằng luyến tiếc lôi bác tiệp, nhưng là, vẫn là treo điện thoại. lôi bác tiệp nhìn lập tức trở nên đen nhánh tv trong lòng lại lập tức hư không lên trảo quá bạch lạc ngủ quá gối đầu ôm vào trong ngực nhắm mắt lại cũng bắt đầu ngủ ngày hôm sau bạch lạc thức dậy rất sớm đêm qua ngắn ngủi triền miên làm nàng tinh thần càng tốt động lực càng đủ tiểu chỉ tối hôm qua ngủ đến không tồi Biển cả nhìn đến bạch lạc trên mặt tràn đầy tự tin cùng tinh thần phân chấn đồng bột tươi cười cũng nhịn không được lộ cái cười tươi cười là sẽ cảm nhiễm đại sư thúc khí sắc cũng thực hảo Hôm nay đại sư Thúc không cần tham gia so đấu, như thế nào cũng khởi sớm như vậy. Biện cả cùng Yến Tinh Văn tam đệ tử cùng Phương đều không cần tham gia sơ tuyển, bởi vì Yến Tinh Văn trong tay hai cái cố ý danh ngạch phân biệt là cho hai người bọn họ, hai người bọn họ có thể trực tiếp tiến vào trận chung kết. Sư Phó lo lắng ngươi, làm ta hôm nay bồi ngươi cùng đi, hơn nữa, ngươi đối ý đi hải môn còn không hiểu biết, rất nhiều địa phương không đi qua, so đấu địa phương ngươi cũng không đi qua, ta thực nguyện ý đảm đừng cái này dẫn đường người. Biển cả hơi hơi cười nói. Đa tạ nhị sư tổ cùng sư thúc. Biển cả mang theo Bạch Lạc đi tới Y, -y Hải Môn so đấu trường mà. So đấu trường mà lúc này đã tụ đầy người, Y, -y Hải Môn người vẫn là rất nhiều, 500 năm sinh sản xuống dưới, sớm đã hơn một ngàn. Nhìn đến như vậy náo nhiệt trường hợp, Bạch Lạc tâm hơi hơi trầm trầm Biển cả bị người thỉnh đi, Bạch Lạc một người đứng ở nơi sân, tìm một chỗ, liền ngồi xuống, hiến tinh văn nếu trong tay có hai cái danh ngạch có thể trực tiếp thăng cấp trận chung kết, như vậy. Vân Nguyên trong tay khẳng định cũng là có, hơn nữa, bởi vì Vân Nguyên so hiến tinh văn bối Phật cao, Vân Nguyên sẽ có ba cái thăng cấp danh ngạch, đến nỗi này ba cái danh ngạch sẽ cho ai, tự nhiên là Vân Nguyên đắc ý đệ tử, hán đại đệ tử nghiêm chính đỉnh khẳng định được đến trong đó một cái danh ngạch. U, nhìn xem, đây là ai, này không phải ngày hôm qua cự tuyệt chúng ta sư phó mời tiểu sư điệt sao. Tuổi trẻ nhưng thật ra tuổi trẻ, chính là khí quá thịnh, tự cho là chính mình có vài phần tư sắc, Liền dám ở chúng ta sư phó trước mặt làm bộ làm tịch, còn nói cái gì chúng ta sư phó sân không xứng với nàng. Mặc kệ các nàng nói đến nhiều khó nghe, Bạch Lạc mi cũng chưa ngâng một chút. Trương Linh Nhi thấy Bạch Lạc bãi một trương diện than mặt, dầu mối không ăn, trực tiếp đã đi tới, tay vừa nhấc, ý bảo mặt khác nữ hải đình chỉ nói chuyện. Còn lại nữ hải cũng thực nghe Trương Linh Nhi nói, nhắm lại miệng, không lại nói, kỳ thật các nàng mắng Bạch Lạc nhiều như vậy, Bạch Lạc một câu đều không trở về. Vốn dĩ cũng đã làm các nàng cảm thấy trên mặt không ánh sáng, không nghĩ lại mắng đi xuống, chỉ là ngại với Trương Linh Nhi phân phó, bất đắc dĩ mới nói đi xuống. Hiện tại Trương Linh Nhi lại đây, các nàng ước gì không hề khai mắng. Bạch chỉ, nhìn thấy sư thúc không kêu sao. Trương Linh Nhi đứng ở bạch lạc trước mặt, vẻ mặt kiêu ngạo, bởi vì tối hôm qua thượng nàng được một cái trực tiếp thăng cấp danh lệch, nhưng làm nàng cao hứng, tuy rằng nàng đánh không lại bạch chỉ, thì tính sao, ở y, y Môn, thân thủ chẳng qua là phụ trợ. Elite thuật lợi hại mới có thể được đến càng nhiều tôn kính. Huống chi, nàng một nữ hài tử ra, tưởng bảo hộ nàng sư huynh sư đệ nhóm nhiều đến là, nàng không cần thiết làm chính mình biến thành giống Bạch Lạc như vậy người đàn bà đánh đá. Bạch Lạc mở mắt ra, nhìn đến Trương Linh Nhi, con con ngồi, cũng không đứng lên, ngựa khí nhàn nhạt, nhạt, sư thúc, ngươi ngăn trở ta tầm mắt, thỉnh rời đi hạ. Ngươi? Lại đây là tới thị uy, cũng không phải là tới chịu Bạch Lạc khí. Trương Linh Nhi nhìn nhìn bên cạnh người. Bên cạnh người lĩnh hội này ý tứ, lập tức liền bãi mặt cửa mắng, bạch chỉ lên linh nhi sư tỷ tới ngươi làm văn bối còn không chạy nhanh đứng lên đem chỗ ngồi nhường cho linh nhi sư tỷ nga nguyên lai like linh nhi sư thúc tưởng ngồi ở đây sớm nói sao bạch lạc đứng dậy rất là hào phóng đem chỗ ngồi dịch ra tới chính mình đứng ở một bên trương linh nhi thấy bạch lạc kính cẩn nghe theo dơ dơ lên cằm, một mông ngồi xuống chỉ là mới vừa ngồi xuống đi nguyên bản kiên cố ghế dựa đột nhiên chuyển ra kéo kẹt một tiếng rồi sau đó chỉnh đem ghế rửa nát. Nếu như không phải Trương Linh Nhi có điểm thân thủ, liền trực tiếp ngồi xuống trên mặt đất, ra đại dương tướng. Bạch Chỉ, ngươi? Trương Linh Nhi đỏ mặt tiến thai, bị tức giận đến bạo nộ. Bởi vì lúc này đã có không ít ánh mắt hướng tới bọn họ bên này nhìn qua. Là Bạch Chỉ sai, không biết Linh Nhi sư thúc thể trọng, liền trực tiếp nhường ra vị trí, Bạch Chỉ thật sự sai rồi. Bạch Lạc nói lời này thời điểm, vô luận là thần thái vẫn là cái gì, đều là một bộ làm sai sự bộ dáng nhi. Bên cạnh đi tới vây xem ý gì muôn người, trong đó không thiếu có không quen nhìn Trương Linh Nhi, bắt đầu đối Trương Linh Nhi chỉ chỉ trò trò. Phụt, không nghĩ tới Trương Linh Nhi như vậy trọng, một mông ngồi trên đi, đem ghế rửa cấp ngồi hỏng rồi, ha ha. Ha ha, đây chính là năm nay lớn nhất chê cười, Trương Linh Nhi, ngươi còn không chạy nhanh giảm béo, có phải hay không xuyên những cái gì gầy thân ý gì a à, kỳ thật đã béo thật sự. Đánh giá, sợ là có mang đi. Bằng không như thế nào sẽ như vậy trọng. ha ha trương linh nhi nghe này đó nhàn thoại nghe được phẫn nộ muốn đi cửa trách bạch chỉ nhưng là bạch chỉ đã ở người vây lại đây thời điểm xảo diệu từ vòng vây lui đi ra ngoài hiện tại nàng muốn đi mắng bạch chỉ nói là bạch chỉ trước đem ghế ngồi hư cũng tìm không thấy bạch chỉ chỉ có thể tại chỗ dậm chân ăn cái này buồn mệt nay chỉ là thi đấu trước một chút nho nhỏ chê cười tự nhiên ảnh hưởng không đến thi đấu thi đấu ở 8 giờ đúng giờ cử hành làm y hải môn trưởng lão Đại trưởng Lao Vân Nguyên cùng nhị trưởng Lao Hiến Tinh Văn đều lên đài lên tiếng, nói rất nhiều cổ vũ nhân tâm nói, làm toàn trường lớn đến đạt phấn khởi đỉnh điểm. Lúc này đây so đấu không chỉ là vì Y Y Môn chọn lựa môn chủ, vẫn là làm chứng minh chính bọn họ Y Y thuật thời điểm, Y Y đi thuật cao ở Y Y Môn địa vị sẽ tăng lên, sẽ đã chịu người khác càng nhiều tôn kính. Y Y Môn so đấu nguyên bản mỗi năm liền sẽ cử hành một lần, mà lúc này đây, vừa lúc đụng phải Y Y Môn môn chủ chọn lựa, cho nên, phá lệ kịch liệt. Những cái đó không tham gia so đấu người đều tới tham gia, tỷ như nghiêm chính đỉnh, chính là trước nay đều không tham gia y y hải môn so đấu, lúc này đây, cũng tới. Bởi vì vừa rồi đại trưởng Lão cùng nhị trưởng Lão phân biệt đem trực tiếp thăng cấp danh ngạch nghiệm ra tới, nhị trưởng Lão Yến Tinh Văn bên này trực tiếp thăng cấp chính là người biển cả cùng cung phương, mà đại trưởng Lão bên này trực tiếp thăng cấp người là nghiêm chính đỉnh, dễ sóng lớn còn có Trương Linh Nhi. Trương Linh Nhi ở nghe được tên của mình thời điểm. Hướng tới Bạch Lạc nơi phương hướng khinh thường nhìn lướt qua. Dựa theo dữ vạng ý liễu môn so đấu, sơ thí, đại gia sẽ được đến một con nhiễm bệnh tiểu bạch thử, có thể ở một giờ trong vòng đem tiểu bạch thử chưa khỏi người, có thể trực tiếp bước ra khỏi hàng, tiến vào đấu bán kết, bên phải dự phố, các ngươi có thể tự hành lựa chọn các ngươi sở yêu cầu dự liệu, hiện tại, thi đấu bắt đầu. Mỗi người đều có riêng chỗ ngồi, là ở báo danh thời điểm, dựa theo tên họ chữ cái sắp hàng, giám khảo phát tiểu bạch thử, tiểu bạch thử là bị nhốt ở lồng sắt. trương linh nhi đứng ở vân uyên sau lưng nhìn nơi xa bạch lạc âm hiểm gợi lên một mặt cười biển cả đứng ở hiến tinh văn sau lưng mà hiến tinh văn cùng vân uyên là ngồi ở một loạt cho nên biển cả trong lúc vô tình thấy được trương linh nhi lộ ra tới kêu mặt âm hiểm cười mà theo trương linh nhi tầm mắt nhìn lại vừa lúc dừng ở bạch chỉ trên người hắn tâm căng thẳng hiện tại đã bắt đầu thi đấu còn lại người không chuẩn nhúng tay chỉ có thể ở bên quan khán hơn nữa hắn còn không biết trương linh nhi rốt cuộc cấp bạch chỉ hạ cái gì bộ nhưng là khẳng định là thiết kế bạch chỉ thật là một đám không biết xấu hổ người. Biển cả ở trong lòng tức giận mắng một câu, nhưng là nghĩ đến bạch chỉ y nghệ thuật tâm tuy rằng treo nhưng là vẫn là tin tưởng bạch chỉ có thể thu phục. Bạch lạc mang lên bao tay bắt đầu cấp phân cho nàng tiểu bạch thử kiểm tra. Mỗi người tiểu bạch thử đoạt được bệnh đều là không giống nhau, tuy rằng sẽ có điểm không công bằng nhưng là này cũng phòng ngừa gian lận cùng với sao chép hành vi. Xem xét tiểu bạch thử bệnh tinh lúc sau nàng nhướng mày. Dương mắt nhìn phía đại trưởng lão nơi phương hướng, vừa vận đụng phải Trương Linh Nhi âm hiểm ánh mắt. Quả nhiên, là các nàng động tay động chân. Như vậy bệnh, như thế nào cũng sẽ không bắt được sơ thí tới so. Như vậy so đấu nàng tham gia quá không ít lần, đối trong đó quy tắc cũng là biết đến, sơ thí đề mục sẽ không quá khó, mà nàng này chỉ tiểu bạch thử đến bệnh, đều có thể trực tiếp lấy tới dùng ở trận chung kết thượng. Là muốn cho nàng không nghĩ thông qua lần này sơ thí đâu. Vẫn là muốn thử xem nàng chi tiết. Nếu lúc này nàng nói ra nàng này chỉ tiểu bạch thử có vấn đề nói, đối phương nhiều nhất chính là nói lầm, cho nàng một lần nữa đổi một con, không đạt tới đả kích bọn họ mục đích. Nhưng là, nếu nàng không nói, vì có thể tiến sơ thí, đêm này chỉ tiểu bạch thử hoàn toàn chi hết. Như vậy, nàng chi tiết cũng liền bại lộ ra tới, vân nguyên cái này lao thất phu, thủ đoạn tàn nhẫn, ai biết hắn có thể hay không trả lại chưa quyết định tái phía trước liền phái người tới đem nàng cấp giết. rốt cuộc này chỉ tiểu bạch thử bệnh là có thể trực tiếp bắt được trận chung kết đi lên dùng hào một cái xảo trá lao thất phu bạch lạc xem xét xong lúc sau không có nhấc tay tỏ vẻ này chỉ tiểu bạch thử có vấn đề đứng dậy đi mặt bác dược viên ý gì môn dược viên rất lớn thực khoan bên trong loại có không ít chân quý dược thảo phân chia vì ba bảy loại mà nàng sở yêu cầu dược thảo phân biệt ở dược viên một cùng dược viên tam còn có dược viên chín chung mới có thể vào tay nhưng là sơ thí chỉ mở ra dược viên vừa đến dược viên năm bởi vì dược viên chín trung dược thảo cực kỳ chân quý bên trong cánh cửa tiền bối sợ này đó bọn tiểu bối đem dược viên chín giảm dược thảo lung tung ngắt lấy cho nên chỉ mở ra tới rồi dược viên năm hiện tại bạch lạc không tư cách vào dược viên chín trung hái thuốc nàng cũng không đội ở dược viên một trung thải đến nàng sở yêu cầu cầm tâm thảo liền hướng dược viên tam trung đi đến chỉ là dựa theo ký ức đi vào dược viên ba loại đẳng xà thảo sở tại phương khi lại phát hiện nơi này thảo đã bị thải không nàng phát hiện một mạt thân ảnh trực tiếp liền theo đi lên, ngăn ở nữ nhân trước mặt. Nữ nhân trong tay chính cầm một gốc cây đằng xà thảo. ngươi muốn làm gì? Nữ nhân thấy bạch lạc ngăn lại nàng, rất là bất mãn, nói ra nói cũng là mang theo tức giận, y, -y, -y -hải môn yêu cầu một giờ trong vòng hoàn thành nhiệm vụ, nàng nhưng không nghĩ ở chỗ này chậm trễ thời gian. ngươi biết nơi này đằng xà thảo bị ai thải xong rồi sao? Bạch lạc thấy đối phương đối chính mình có cam thủ, hòa hoan xuống dưới sắc mặt, mỉm cười hỏi. Không biết? ra tới thời điểm cũng chỉ có một gốc cây. Nữ nhân thấy đối phương cũng là muốn thải đằng xà thảo, chạy nhanh đem chính mình trong tay đằng xà thảo tàng tiến trong quần áo. Mỗi năm so đấu, bởi vì dược viên thập phần rộng lớn, hơn nữa, còn có cây cối núi giả chờ san sắt trong lúc, có đôi khi có chút người sẽ áp dụng đê tiện thủ đoạn tới cấp đoạt dược thảo, hoặc là đem người khác yêu cầu dược thảo phá hư. Ý gì hay môn người biết điểm này, nhưng là, lại trước nay đều không ngăn lại loại này hành vi phát sinh, cũng không thể nói là so đấu không công bằng. Bởi vì như vậy, khả năng sẽ có không tưởng được kết quả, là một ít có bản lĩnh, nhưng là những mặt khác không đủ người càng thêm hăng hái, nỗ lực, đương nhiên, vi phạm quy định những người đó, một khi bị phát hiện, trực tiếp sẽ bị hủy bỏ thi đấu tư cách, nhưng là, vẫn là không thể ngăn cản có chút người chơi thủ đoạn nhỏ. Cảm ơn. Bạch Lạc thấy nữ nhân này không giống như là nói giả, mà nàng lại đây bên này tốc độ cũng mau, lại là một gốc cây đều không có thải đến. Xem ra là có người cố ý đại quy mô đem đằng xà Thảo cấp thải xong rồi. Nữ nhân tuy rằng thấy Bạch Lạc mang theo cười, nhưng là, vẫn là sợ Bạch Lạc sẽ cướp đi nàng đằng xà Thảo, che lại quần áo từ mặt khác một cái đường nhỏ liền chạy. Bạch Lạc không có đuổi theo, mà là quét về phía bốn phía, dược viên chín trung dược Thảo vô pháp thải đến, nàng chỉ có thể dùng khắc dược Thảo tới thay thế, nhìn lướt qua, thấy cầu kiến Thảo, nàng bước đi qua đi. Còn không có thải đến, một đôi tay liền bay nhanh từ đối diện xuyên lại đây. Đem cẩu kiến thảo cấp rút đi." Bạch Lạc câu môi cười lạnh, duỗi tay muốn đi thải bên cạnh một gốc cây cẩu kiến thảo, lại có đôi tay muốn tới đem cẩu kiến thảo cấp đi, tay nàng tốc một mau, liền đem cẩu kiến thảo cấp trước rút ra tới, rồi sau đó đứng dậy, lạnh lùng nhìn vây quanh ở bốn phía năm cái nam nhân, trong đó một người nam nhân trong tay đang có một gốc cây cẩu kiến thảo, vẫn là từ nàng thủ hạ cấp đi. Người tới không có ý tốt. Lớn lên rất xinh đẹp sao, như thế nào trước kia chưa thấy qua ngươi, Ai môn hạ? Nam nhân ngữ điệu ngả lớn, bởi vì cầu kiến thảo là ở sau núi giả. Hiện tại bạch lạc trực tiếp bị này năm người vây quanh ở giả bên trên. Tấm tắc này dáng người này khuôn mặt, ta trước nay cũng không biết ý nghĩa môn khi nào nhiều cái như vậy thủy linh xinh đẹp muội tử mới tới muội tử, ngươi tên là gì? Một cái khác diện mạo tương đối đáng khinh nam nhân tưởng dỗi tay đi sờ bạch lạc mặt, trực tiếp bị bạch lạc một cái tát mở ra. Lan, đừng lãng phí ta thời gian. Bạch lạc trong thanh âm phiếm khí lạnh. Mà vừa rồi đánh nam nhân tay thời điểm dùng sức lực cũng không ít, nếu bọn họ nói rõ là tới nháo sự, nàng cần gì phải chịu đựng. Tiểu tiện nhân, cũng dám đánh ta. Đáng khinh nam nhân tay bị đánh đến trợ khớp, giận dữ, huy khởi mặt khác một bàn tay liền hướng tới Bạch Lạc đánh đi. Tay còn không có rơi xuống Bạch Lạc trên mặt, đã bị đồng hành nam nhân bắt lấy, "Tiểu Ngũ, đừng đánh tiểu muội mặt, cỡ nào xinh đẹp một khuôn mặt, nếu như bị ngươi đánh, quá đáng tiếc, muội tử là dùng để đau, không phải dùng để đánh." Ta đây đánh mặt khác địa phương. Đáng khinh nam nhân một đôi đáng khinh đôi mắt lập tức nhắm vào bạch lạc ngực. Ma chảo liền phải vói qua, bạch lạc lần này trực tiếp chế trụ cổ tay của hắn, tay dùng một chút lực, kéo cái thanh, xương cốt rèn luyện thanh âm vang lên. Bạch lạc tay vung, liền đem đáng khinh nam nhân ném tới một bên, lạnh lùng nói, các ngươi không sợ chết, liền cùng nhau thượng, thiếu lãng phí tỷ thời gian. Thật lớn khẩu khí, chúng ta người nhiều, như thế nào không biết xấu hổ khi dễ ngươi một cái mội tử, ta tới một mình đấu ngươi, nếu ngươi thua Đêm nay ngươi nhưng đến tới hảo hảo bồi ta. Một cái khác ra vẻ đạo mạo nam tử một bước tiến lên, từ còn lại bốn người đối thái độ của hắn tới xem, hắn hẳn là này năm người bên trong đầu đầu. Nếu ngươi thua đâu? Bạch lạc cầm dương lên, mũi nhọn tất hiện. Nếu ta thua, ta đáp ứng ngươi một điều kiện. Ra vẻ đạo mạo nam nhân tên là Tận Trời, là Vân Nguyên nhỏ nhất nhi tử, hiện giờ 18 tuổi, tuy rằng tuổi không kịp mặt khác bốn người, nhưng là bởi vì có Vân Nguyên nhi tử cái này thân phận. Làm hắn tại đây nhóm người trung sưng bá vương. Hảo! Nói chuyện giữ lời, đến lúc đó, ngươi nếu là thua không chịu thực hiện lời hứa, cũng đừng trách ta phỉ nhổ ngươi. Bạch lạc nhìn nhìn đồng hồ, khoảng cách một giờ kết thúc còn có 20 phút, đến chạy nhanh. Ta tận trời là người ra sao, tự nhiên nói chuyện giữ lời. Tận trời hào khí một tiếng. Tuổi tác không lớn, nhưng là, bởi vì thân phận địa vị bất đồng, cả người cũng tàn mát ra cái loại này đương lão đại hào khí. lão đại, ngươi một người được không? ta xem nàng một cái khác nam nhân nói còn chưa nói xong tận trời một cái tắt liền phiến ở đối phương trên mặt phi còn không có đấu võ liền nói đen đuổi lời nói cút đi tận trời tuy rằng là có điểm ra vẻ đảm bạo nhưng là bị bị khí bị nam nhân dạy hư nhưng là đối mặt trước mắt cái này cùng hắn cùng tuổi nữ hải hơn nữa vẫn là cái so tiên nữ còn muốn xinh đẹp nữ hải hắn nơi nào dung chính mình rất nửa điểm mặt mũi. chính yếu chính là trước mắt nữ hải lạnh như băng vừa lúc đối tượng hắn ăn uống Hơn nữa, ở y -i -i môn ai không biết hắn tận trời thân phận, cái này nữ hải thấy chính mình lúc sau, thế nhưng không có nửa phần bình nọt, còn ném sắc mặt cho hắn xem, làm cho bọn họ cút đi. Vừa rồi cũng là thấy cái này nữ hải lớn lên quá xinh đẹp, mới cố ý làm hắn tiểu đệ tới quấy rối Người động thủ trước, bạch lạc không nghĩ lãng phí thời gian, trực tiếp mở miệng nói. Người trước, tận trời nói như thế nào cũng là cái nam nhân, cùng mội tử động thủ, nơi nào chịu động thủ trước, liền tính thắng cũng không sáng giỏi. thật làm ta trước bạch lạc câu môi cười nay cười xem đến tận trời ánh mắt sáng lên một ngốc đều tìm không ra bác mặt khác bốn cái nam nhân thấy tận trời bị mê đến như vậy chạy nhanh đi lên lôi kéo tận trời một chút lao đại nga tận trời chạy nhanh phục hồi tinh thần lại đem tiểu đệ huy đến một bên đi đều quên vừa rồi đối diện nữ hải nói chính là câu nói cái gì mà bạch lạc thấy hắn hoàn hồn trực tiếp một chân hướng tới tận trời đánh qua đi đối phương là vân uyên con lúc tuổi già còn không có được đến môn chủ chi vị, nàng cũng không nghĩ đem đối phương cấp đa tản, dùng lực đạo chỉ là dùng hai phân, nay một chân nhanh chuẩn tàn nhẫn, tận trời muốn tránh, nhưng là lại không né tránh, ngực sinh sôi ăn một chân bị đá đến lui về phía sau vài bước, cuối cùng không ổn định thân mình, ngã quỵ ở trên mặt đất, nhất chiêu thu phục, lao đại, một cái khác nam nhân kinh hô, còn không thể từ vừa rồi kia một chân trung phục hồi tinh thần lại, tận trời thân thủ bọn họ nhưng đều là biết đến. chẳng lẽ là tận trời ở làm nữ nhân này không nên a y môn tiểu ma vương tận trời sao có thể sẽ đối nữ nhân thương hương tiếc ngọc người thua bạch lạc vài bước liền đi tới tận trời trước mặt tận trời còn ngồi dưới đất xoa ngực nhìn lên trước người cái này nữ hải sáng sớm dương quang chiếu vào nữ hài trên người đem nàng cả người bao phủ trong đó tia nhợt nhạt gợi lên khoe miệng thế nhưng phá lệ đẹp xem đến hắn lại là một thất thần đợi lát nữa quá thần tới lúc sau mới ngây ngốc hỏi ngươi nói cái gì người thua Ngươi nên thực hiện đánh cuộc, ta yêu cầu một gốc cây cầm tâm thảo. Bạch Lạc không nghĩ lại cùng người này lãng phí thời gian, hơn nữa, nàng cũng không như vậy nhiều thời giờ tới lãng phí, trực tiếp liền nói nói. Hơn nữa, nàng biết, tận trời làm cho đến cầm tâm thảo. Cầm tâm thảo căn bản là không có khả năng bị lấy ánh sáng, là vân nguyên người cố ý lấy ánh sáng, không cho nàng được đến dự thảo, rõ ràng không cho nàng quá sơ thí. Mà tận trời là vân nguyên tiểu nhi tử, thực chịu vân nguyên Cương Triều. Nếu chiều. nàng như thế nào sẽ lãng phí thời gian tới cùng hắn dùng võ đánh đố. Tiểu Ngũ còn không đem bổn thiếu ra nâng dậy tới. Tận trời thấy chính mình như vậy chật vật, chạy nhanh chiều chính mình đương tiểu đệ giống đi. Tiểu Ngũ chạy nhanh tiến lên, đem tận trời nâng dậy tới. Tận trời lúc này mới ngửa đầu, hắn thân cao so bạch là cao, hắn nâng lên cằm, tiêu căng nói, một gốc cây cầm tâm thảo mà thôi, liền cho ngươi lấy tới. Tiểu tứ còn không tìm. Tiểu tứ không lập tức đi, mà là có điểm khó xử nhìn về phía tận trời. Tiểu tứ. ngươi dám không nghe bổn thiếu gia nói còn không mau đi đem cầm tâm thảo thải tới ngươi là tưởng bị bổn thiếu gia đánh gãy chân chó sao tận trời vừa rồi ở tiên nữ trước mặt thua ném mặt mũi hiện tại liền chính mình tiểu đệ đều không nghe lời hắn làm hắn hỏa đại không phải lão đại kia cầm tâm thảo đã bị lấy ánh sáng tiểu tứ nhỏ giọng nói mặc kệ hắn nói được nhiều nhỏ giọng bạch lạc vẫn là nghe tới rồi chiều tiểu tứ đầu đi liếc mắt một cái tiểu tứ cả người tàng đến tận trời sau lưng không dám nhìn tới bạch lạc Cái gì gọi là lấy ánh sáng? Nơi này dược thảo nhiều như vậy, như thế nào sẽ bị lấy ánh sáng? Mặc kệ, liền tính bị lấy ánh sáng, các ngươi cũng đều đi cấp lao tử đoạt một gốc cây tới. Tận trời báo nổi, hắn nếu là liền một gốc cây cầm tâm thảo đều cấp không được, kia hắn tận trời danh hào ở Y Y Hải Môn liền phải bị tổn hại đã chết. Thật sự, ta chính mắt nhìn thấy thiên hoành bọn họ đem cầm tâm thảo lấy ánh sáng. Tiểu tứ nhỏ giọng nói, đi, đi thiên hoành trong tay lấy một gốc cây cầm tâm thảo. Như vậy sự các ngươi nếu là làm không được, liền không cần dùng cùng buồn thiếu ra lan lộn. Một gốc cây cầm tâm thảo đều phải không đến, nói ra đi đều mất mặt. Tận trời quát lớn nói là, lão đại, tiểu tứ chạy nhanh buôn đầu, tuy rằng không biết thiên hoành bọn họ là phải đối phó ai, nhưng là, muốn một gốc cây cầm tâm thảo, thiên hoành không có khả năng không cho hắn. Các ngươi đều thất thần làm gì, còn không đều cùng đi. Tận trời chỉ vào mặt khác ba cái tiểu đệ, ngẩn cổ quát. Ba nam nhân nháy mắt minh bạch tận trời ý tứ, cũng chạy nhanh tan. Lúc này, núi giả bên này cũng chỉ dư lại bạch lạc cùng tận trời. Tận trời đem mặt phiết hướng một bên, tưởng nói điểm cái gì, lại không biết nên nói điểm cái gì. Ngày thường ở nữ hải trước mặt kia sợi lưu manh kính nhi không hiểu được hiện tại chạy đến cái nào hầm ngầm đi. Mà bạch lạc đang chờ cầm tâm thảo. Cướp đoạt dược thảo là vi kỷ hành vi, sẽ bị hủy bỏ dự thi tư cách. Hơn nữa, hơn trăm người vào dược viên, dược viên lại từ một phân đến năm. Ở trong thời gian ngắn trong vòng, nàng còn không nhất định có thể tìm được đem cầm tâm thảo lột sạch thiên hành Hơn nữa, nàng cũng không nhận thức thiên hành Người tên là gì? Tận trời đã mở miệng, thanh âm có điểm đại, như là ở xả giọng nói. Bạch chỉ! ngươi là ai môn hạ người? Nếu là sư phó của ngươi không tốt lời nói, ta làm đạt đi của ta thu ngươi đương đồ đệ. Nói tới đây, tận trời liền có tự tin, cũng dám con mắt đi nhìn bạch lạc. Ta đã có sư phó, hơn nữa... Ta cảm thấy sư phó của ta thực hảo, đa tạ hảo ý của ngươi. Ngươi không quen biết ta. Tận trời chỉ chỉ cái mũi của mình, trừng mắt mắt to, hắn như vậy phong lưu phong khoáng. Lý nên y hề môn sở hữu nữ hài tử đều hẳn là nhận thức hắn. Trước mắt cái này nữ hài sao có thể sẽ không quen biết hắn. Không quen biết. Bạch lạc ngữ khí tuy rằng không quá lánh, cũng không quá nhiệt. Ta là tận trời, đại trưởng lão Vân Nguyên là của ta hắn vừa định nói ra chính mình thân phận, nhưng là... Nhìn thấy trước mắt nữ hải hình như là thật sự không biết thân phận của hắn, hắn lại ngừng lại, xoay lời nói, Vân Nguyên là sư phó của ta. Nga. Người Nga một câu là có ý tứ gì, có phải hay không khinh thường ta? Tận trời như là ăn thuốc nổ giống nhau, chính yếu chính là trước mắt cái này nữ hải quá bình tĩnh, liền tính hắn chưa nói hắn là đại trưởng lao nhi tử, nhưng là, nói là đại trưởng lao đồ đệ, cũng đủ chấn động. Không có gì. Tận trời một hơi bị nghẹn ở trong cổ họng, bản thân chuyển tới một bên. Hung hăng đá đá trước mắt đại thạch đầu, không nghĩ tới đại thạch đầu quá ngạnh, không nắm chắc hảo lực đạo, không phát tiết hết giận, ngược lại đau đến hắn thẳng cắn răng, nghĩ đến bạch chỉ tại bên người, hắn lại cố nén đau, đem chân buông xuống. Không chín một bạch vi điên rồi, ngươi cũng chỉ kém cầm tâm thảo sao. Tận trời làm bộ chân không đau, chạy nhanh nói sang chuyện khác. Bạch lạc không hồi, Hỏi, hỏi ngươi đâu? Tận trời thấy nàng không nói lời nào, cho rằng nàng không nghe thấy. Ta kém không kém cùng ngươi có quan hệ gì. Bạch lạc chỉ nghĩ bắt được cầm tâm thảo liền đi, nhưng không muốn cùng Vân Nguyên Nhi tử nháo ra điểm cái gì giao tình gì đó. Người nữ nhân này như thế nào như vậy vô tình a? ta đều làm ta các tiểu đệ giúp ngươi đi tìm cầm tâm thảo. Hỏi ngươi một câu, ngươi nếu là kém, ta khiến cho bọn họ lại cho ngươi tìm. Thật là không biết người tốt tâm. Tận trời phiết miệng hét lên. Ngươi hảo tâm. Bạch lạc châm chọc một câu, liền không nói thêm nữa, hơn nữa, vừa lúc lúc này tiểu tứ chạy trở về, lao đại. thiên hoành không chịu đem cầm tâm thảo cho chúng ta, lão nhị bọn họ đã ở cùng hắn đoạn, chính là bọn họ người nhiều, hơn nữa. vừa mới bị Mỹ nữ cự tuyệt hảo ý, lúc này chính mình tiểu đệ lại tuân ra cầm tâm thảo khả năng lấy không được tay, lập tức, mây tía thể diện liền chịu đựng không nổi, mang buồn thiếu ra qua đi. Là, lão đại, ta cảm thấy thiên hoành bọn họ quả thực là quá không đem ngài để vào mắt, rõ ràng biết chúng ta là ngài người, còn không chịu nhường cho chúng ta một gốc cây cầm tâm thảo, hơn nữa. Ta nhìn đến bọn họ cầm thật nhiều cầm tâm thảo, bọn họ muốn như vậy nhiều thảo làm cái gì. Liên tính là muốn quá quan, cũng cũng chỉ muốn một gốc cây là được. Tiểu tứ phẫn hận nói. Bạch lạc đi theo bọn họ cùng đi, cầm tâm thảo quan hệ đến nàng hay không có thể qua sơ thí. Nghe được tiểu tứ những lời này, bạch lạc câu môi cười lạnh, cũng chưa cho tiểu tứ giải đáp. Mà tận trời lại nghiêng đầu nhìn bạch lạc vài lần, dường như nghĩ đến cái gì. Bạch lạc trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đừng quên ngươi đánh đấu khi lời nói ngươi nếu là liền cây cầm tâm thảo đều lấy không được ta tưởng ngươi năng lực bạch lạc nói còn chưa nói xong tận trời liền chặn đứng nàng lời nói cầm tâm thảo mà thôi đối bổn thiếu mà nói dễ như trở bàn tay như thế rất tốt bạch lạc điểm một câu chờ tới rồi thiên hoành cùng tận trời các tiểu đệ nơi địa phương nơi này đã vây tụ không ít người hơn nữa có chút đã đánh thượng có chút hỗn loạn các ngươi cấp bổn thiếu ra rừng tay tận trời bước đi qua đi lớn tiếng quát lớn mọi người xem đến tận trời đã đến chạy nhanh dừng tay, hơn nữa, lúc này không tương quan người cũng không ai tới bên này xem náo nhiệt, thời gian chính là không đợi người, bọn họ đều nghĩ đến nhanh lên đem chính mình tiểu bạch thử bệnh cấp chứa khỏi, cho dù rất muốn xem náo nhiệt, cũng không có thời gian xem, hơn nữa, cho dù có chút y thuật thiên phu thực tốt thả bắt được dự thảo, cũng không dám lưu lại nơi này xem náo nhiệt, bởi vì y môn hôn thế tiểu ma vương tận trời tới, người nào còn dám, hắn náo nhiệt, tận trời, ngươi đã đến rồi vừa lúc, này cầm tâm thảo không thể cho ngươi. Tiên Hoành đứng ra, không chút nào cấp tận trời mặt mũi, trực tiếp mở miệng nói, hơn nữa, ở hắn nhìn đến Bạch Lạc đi theo tận trời phía sau thời điểm, liền càng thêm không chịu đem Cầm Tâm Thảo lấy ra tới. Hắn chính là phụ mệnh lệnh không chuẩn làm Bạch Chỉ bắt được Cầm Tâm Thảo, hiện giờ, tận trời muốn Cầm Tâm Thảo, xem ra là tưởng lấy lòng Bạch Chỉ cái này mỹ nữ, mà hắn khẳng định là sẽ không cấp, tận trời tính cái gì? Vân Uyên mới là y hiểu môn lão đại. Hơn nữa, chỉ cần hắn hoàn thành cái này nhiệm vụ Vẫn nguyên liền nói có thể thu hắn vì đệ tử, ở hiện giờ môn chủ thiếu hụt dưới tình huống, còn có cái gì so trở thành đại trưởng lão đệ tử còn muốn cho hắn kích động sự. Thiên hoành, ngươi ăn con báo mật, dám cùng lão tử chống lại. Tận trời vài bước đi đến thiên hoành trước mặt, đôi tay chống lạnh man bá thật sự, hơi hiện tính trẻ con trên mặt tức giận từ từ. Tận trời, chuyện này ngươi tốt nhất là đường động, ngươi dược liệu đã tìm đủ. Thiên hoành bãi mặt nói, hắn tin tưởng, vì chính mình tiền đồ, đã tội tận trời lại tính cái gì hơn nữa, được vân nguyên sủng mới là tốt nhất. ai nói lao tử dược liệu tìm đủ, liền ít đi cầm tâm thảo. hơn nữa, vẫn là đại lượng thiếu. đem ngươi cầm tâm thảo toàn bộ cấp lao tử. ngươi nếu là không cho nói, lao tử làm ngươi về sau ở y y môn nhật tử mỗi ngày đều quá đến mạo hiểm kích thích. tận trời nói lời này thời điểm, một chân liền đem bên cạnh dựng lên giá gô dẫm lại. đứng ở thiên hoành phía sau người, thấy này tư thế, chạy nhanh chạy đến thiên hoành sau lưng, nhỏ giọng nói, ta xem việc này chúng ta vẫn là đừng động. tả hữu đều là bọn họ vân ra người hơn nữa tận trời vẫn là vân nguyên sùng ái nhất như tử chúng ta nếu là thật sự ở chỗ này đắc tội tận trời về sau đừng nghĩ quá ngày lành chính là này thảo thiên hoành do dự một chút còn chính là cái gì hướng đi vân nguyên báo cáo thời điểm liền nói chúng ta cũng không có biện pháp tận trời muốn toàn bộ dự thảo chẳng lẽ chúng ta còn có thể không cho sao hơn nữa chúng ta là cho tận trời lại không phải cấp bạch chỉ nghe được cuối cùng một câu thiên hoành ánh mắt sáng lên chỉ là Nghĩ đến lần này không thể lập công mà như nguyện trở thành vân Nguyên đệ tử, hắn rất là không vui, đêm này sợi không vui trực tiếp khấu ở bạch chỉ trên đầu. Tận trời, nếu ngươi nói dược liệu còn không có tìm đủ, kia này đó liền đều cho ngươi đi. Thiên hoành ngữ khí lập tức yếu đi rất nhiều, cùng vừa rồi có thể giang thượng tận trời hắn so sánh với, quả thực là một cái bầu trời, một cái ngầm. Tận trời thấy bất chiến mà khuất người chi binh, ngạo khí nâng lên cảm, âm thầm liếc bạch chỉ liếc mắt một cái, thấy bạch chỉ căn bản liền không thấy hắn Lại hừ hừ thanh, thấy các tiểu đệ đem cầm tâm thảo lấy lại đây, hắn lại mở miệng nói, tưởng liền như vậy xong việc, không có cửa đâu. Các ngươi mấy cái thật là thật to gan, ác ý đem cầm tâm thảo toàn bộ thu thật quang, cố ý làm chúng ta không thể thuận lợi thông qua sơ thí. Vừa rồi, các ngươi còn tụ chúng lầu đả, chuyện này, đợi lát nữa ta sẽ đúng sự thật bẩm báo. Vừa nghe đến lời này, thiên hoành bên kia người đã bị doa sợ, tận trời, ngươi không thể làm như vậy à, chúng ta đều đem cầm tâm thảo đều cho ngươi, ngươi còn muốn trả đũa Ngươi rốt cuộc muốn thế nào a? Chính là hơn nữa chúng ta làm chuyện này. A quý, im miệng. Thiên Hoành lập tức lành a nói, chuyện này bọn họ biết liền hảo. Nếu là nói ra, kia bọn họ mỗi người đều phải chết. A quý người bị Thiên Hoành quát lớn trụ sau, cũng không dám nói thêm nữa. Thiên Hoành lúc này mới nhìn về phía tận trời, ta có lời tưởng đơn độc cùng ngươi nói. Ngươi là cái gì thân phận? Tưởng cùng Lão Tử nói, Lão Tử liền phải cùng ngươi đi sao? Ngươi đương Lão Tử là ngươi có thể tùy tiện sai sử sao? con có, các ngươi người đã thương ta huynh đệ sự như thế nào tính? Tận trời chính là muốn ở Bạch chỉ trước mặt làm ra một phen đại anh hùng bộ dáng tới, lấy thay đổi lúc trước để lại cho Bạch chỉ hư ấn tượng, cho nên, hắn căn bản sẽ không chịu bỏ qua cho thiên hành. Mà Bạch lạc, nhìn nhìn đồng hồ, khoảng cách tỉ thí một giờ kết thúc còn có 10 phút, nàng không nghĩ lại ở chỗ này lãng phí thời gian, ngao dược gì đó còn cần thời gian đâu, tận trời, còn tiền đặt cược. Tận trời thấy Bạch chỉ chịu cùng hắn nói chuyện, tuy rằng nói chính là khác, nhưng là vẫn là thật cao hứng tiểu tứ đem cầm tâm thảo cho nàng một gốc cây ta tận trời là đánh cuộc đến khởi là lão đại tiểu tứ đem một gốc cây cầm tâm thảo cho bạch lạc bạch lạc lấy quá cầm tâm thảo liền nhanh chóng rời đi tận trời còn tưởng đối thiên hoành bọn họ phát huy bạch lạc thân ảnh cũng đã không thấy tức giận đến hắn lại là giận dữ còn tưởng cùng thiên hoành bọn họ giang thượng nhưng là tiểu tứ chạy nhanh nói lão đại khoảng cách tỉ thí kết thúc chỉ có 8 phút chúng ta vẫn là chạy nhanh trở về đi Này bút trướng chờ tỷ thí chơi lúc sau lại cùng bọn họ tính. Tận trời thấy bạch lạc đều đã không ở nơi này, hừ vài tiếng, liền đi rồi. Bạch lạc trở lại chính mình vị trí, nhanh chóng đem ngắt lấy tốt dược liệu phá đi, rồi sau đó cấp tiểu bạch thử trị liệu. Thời gian một phút một giây quá khứ. Đứng ở vân nguyên phía sau Trương Linh Nhi nguyên bản cho rằng bạch chỉ sẽ không lại trở về, không nghĩ tới, thế nhưng ở thi đấu sắp kết thúc 8 phút lúc sau thấy được bạch chỉ. Hơn nữa, càng sâu chính là, nàng đôi mắt tiêm. nhìn đến bạch chỉ trong tay cầm một gốc cây cầm tâm thảo nàng sát mặt nháy mắt không tốt vội nhìn về phía sư phó thấy sư phó thần sắc chưa biến nàng trong lòng càng là lo lắng không phải hết thể đều chuẩn bị tốt sao như thế nào sẽ lâm thời phát sinh việc này bạch chỉ là như thế nào bắt được cầm tâm thảo tính mặc kệ nàng là như thế nào bắt được dù sao nàng là lấy không được dược viên chín chung dược thảo nàng nếu muốn đem tiểu bạch thử bệnh chữa khỏi căn bản là không có khả năng tóm lại nàng là quá không được sơ thí Mà cùng nàng cơ hồ là cùng bài đứng thẳng biển cả, vừa mới bắt đầu đối bạch lạc còn rất có tin tưởng, cũng không lo lắng cái gì, nhưng là, thời gian một lâu, càng là không thấy được bạch lạc thân ảnh, hắn càng là lo lắng, cuối cùng, cũng may, rốt cuộc làm hắn thấy được bạch lạc, nhìn đến bạch lạc kia trong nháy mắt, hắn cơ hồ đều phải hô to một tiếng cố lên. Đại sư huynh, thời gian không nhiều lắm, không biết tiểu chỉ tiểu sư Điệt có thể hay không đủ qua này sơ thí. Đứng ở biển cả bên người cùng phương lo lắng nói, yên tâm. tin tưởng tiểu chỉ, khẳng định có thể quá. Biển cả kiên định nói, tuy rằng hắn cũng có chút tiểu lo lắng, nhưng là, không biết vì sao, hắn chính là tin tưởng Bạch chỉ có thể quá qua này sơ thí, không cho đại trưởng lao những cái đó người xấu thực hiện được. Bên này, Bạch Vi từ nhà mình ba mẹ nơi đó được đến tin tức, lôi bác tiệp dầu muối không ăn, bọn họ không có biện pháp, lại còn có nói nàng ra ra đối nàng muốn đại nghĩa diệt thân, lực đỉnh lôi bác tiệp việc công xử theo phép công. Nàng thật sự sắp tan vỡ. Bạch lạc, Bạch lạc, đều là ngươi, nếu không phải ngươi, ta lại như thế nào sẽ biến thành như vậy? Bạch vi nổi điên đem trong tay gối đầu trở thành là bạch lạc, hung hăng xé gối đầu, đem gối đầu bộ cấp xé rách, lại đem gối đầu tâm cấp xé rách, bọt biển làm gối đầu tâm, bị nàng như vậy dùng sức xé rách, toàn bộ hoàn nguyên thành sợi đông, phiêu ở không trung. Nàng hiện tại nên làm cái gì bây giờ, nên làm cái gì bây giờ? Vân Thiến đều đã bị người cấp bắt, mà nàng ba mẹ một chút năng lực đều không có, lại có ai sẽ đến giúp nàng? Mà ở lúc này, bên ngoài truyền đến thanh âm, "Bạch Vi, có người muốn gặp ngươi." Vừa nghe đến lời này, Bạch Vi lập tức hưng phấn từ trên giường nhảy xuống tới, không biết sẽ là ai tới xem nàng, nhưng là, nàng càng thêm kỳ vọng là Lôi Bắc Tiệp tới xem nàng, có lẽ Lôi Bắc Tiệp nghị thông suốt, tin tưởng hiện tại Bạch Lạc đã không còn là nàng tỷ tỷ, chỉ là bị cô hồn dã quỷ cấp bá chiếm thân mình. Nàng đầy cõi lòng kích động theo cảnh ngục vào một phòng, chỉ là, tiến vào sau, nàng nhìn đến một cái bóng dáng, một cái quen thuộc bóng dáng. Cảnh ngục đã đi ra ngoài, cũng đem cửa phòng mang lên, trong phòng chỉ còn lại có các nàng hai người. Ngươi tới làm cái gì? Ngươi cũng là tới cảnh cáo ta sao? Ngươi cũng là tới bỏ đá xuống giếng, xem ta chê cười sao? Nếu là như thế này, Dung Húc, ngươi có thể đi rồi. Bạch Vi nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng hận chính mình, hận chính mình đi bước một sai lầm, nếu lúc trước không ghen ghét Bạch Lạc, làm Dung Húc trực tiếp cưới Bạch Lạc, thật là tốt biết bao, nguyên bản vô cùng đơn giản sự tình. Lại bị nàng làm đến càng ngày càng phức tạp, cuối cùng, còn đem nàng chính mình trinh tiết cũng liên lụy đi vào. Lại không những không làm bạch lạc là cùng lôi bắt tiệp hai người tách ra, ngược lại làm cho bọn họ hai người đính hôn, đi ở cùng nhau. Nàng sao có thể sẽ không hận. Dung hút xoay người, bang một tiếng, bạch vi trên mặt liền ấn một cái lửa đỏ bàn tay ấn. Bởi vì dung húc này một cái tắt dùng sức lực rất lớn, bạch vi toàn bộ thân mình đều bị đánh đến liên tục lui về phía sau vài bước, nếu không phải bắt lấy sofa chỗ tựa lưng. Nàng cả người đã bị đánh tới trên mặt đất. Không lý do bị phiến một cái tát, Bạch Vi giận không thể chi, đứng thẳng thân mình, quát, Dung Húc, ngươi tờ mờ giờ điên rồi. Dám đánh ta? Ta nói rồi, không chuẩn ngươi lại đối lạc nhi xử thủ đoạn nhỏ, ngươi lại không nghe, lúc này đây thiếu chút nữa hại chết lạc nhi, Bạch Vi, lá gan của ngươi thật sự rất lớn. Dung Húc không nói hai lời, mặt khác một cái tát lại hướng tới Bạch Vi đánh qua đi, Bạch Vi muốn tránh, nhưng là, lại bị Dung Húc bắt lấy nàng tóc, ôm đồm trở về. Một khắc bàn tay không lưu tình chút nào phiến ở nàng mặt khác nửa bên mặt thượng. Đánh đến Bạch Vi màng thai chấn động, đại nao chống rỗng thiếu chút nữa đều bị đánh đến ra nao chấn động. Dung Húc, ta Bạch Vi cũng không phải nhầm ngươi đánh. Xem ta không đánh chết ngươi cũng dám phiến ta hai bàn tay. Bạch Vi giận dữ, từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có ở ra ra sinh nhật trong yến hội. Nàng bị hoắc tư vũ phiến quá một cái tác, hiện giờ lại bị Dung Húc cấp đánh hai bàn tay. Nàng biết, Dung Húc thích bạch lạc, nhưng là... giờ, nàng cùng Dung Húc liền tính ngày thường quan hệ không tốt, cũng là nhận thức mười mấy năm, hắn thế nhưng vì Bạch lạc cái kia tiện nhân như vậy đánh nàng, quả thực muốn đem nàng trái tim cấp khí bạo. Ninh khởi nắm tay liền hướng tới Dung Húc tấu đi. Bạch vi bởi vì từ nhỏ đang ở Bạch gia, hơn nữa, khi còn nhỏ cũng đặc biệt được sủng ái, Bạch gia người không thiếu tài bồi qua nàng, ban ngày hà tự mình dạy dỗ nàng tập võ, thân thủ không tính thực hảo, nhưng là, so giống nhau tiểu thư khuê các vẫn là mạnh hơn rất nhiều. Đưa quá khứ này một quyền cũng là mang đầy nàng phẫn nộ, lực đạo không nhỏ. Nàng biết Dung Húc, trừ bỏ hắn là cái nam nhân ưu thế ở ngoài, hắn căn bản là không phải nàng đối thủ, bị hắn liên tục đánh hai bàn tay, đơn giản là nàng sơ suất quá. Hiện tại, nàng liền đánh chết Dung Húc, nàng trước nay cũng chưa sợ quá hắn. Hiện tại bị hắn đánh hai bàn tay, như thế nào cũng đến giải giải hận. Hơn nữa, bị nhốt ở như vậy cái huyết khí trọng trong ngục giam, tùy thời đều có khả năng bị lôi bác tiệp cấp chố lấy tử hình. Nàng thần kinh đã sớm mau tan vỡ. Nàng điên rồi. Đoán trước này một quyền sẽ thật mạnh dừng ở dung hút khuôn mặt tuấn tú thượng, đem hắn kia trương khuôn mặt tuấn tú cấp đánh cho tàn phế. Nhưng là, ở nàng nắm tay muốn thấu thượng hắn khuôn mặt tuấn tú thời điểm, lại phát sinh làm nàng không thể tưởng tượng một màn. Nàng đánh ra đi nắm tay tay bị rung hút tay phải dễ như trở bàn tay bắt, nắm tay khoảng cách hắn khuôn mặt tuấn tú bất quá tam cm lại rốt cuộc không thể để sát vào. Nàng chưa bao giờ nghe nói qua dung húc có cái gì thân thủ. Dung hút chỉ là cái ăn chơi chắc táng, liền tính ở chính giới thượng có điều thành tựu, nhưng là, kia cũng là vì bọn họ dung ra, bởi vì hắn là dung láo ra tử thương yêu nhất tôn tử, không còn mặt khác. Chính là, hiện tại, dung hút cái này lực cánh tay, không chỉ có so nàng đại, hơn nữa, nàng ẩn ẩn cảm giác, hắn lực cánh tay so ban ngày hà còn muốn đại, xem ra, là nàng xem nhẹ hắn. Ngươi tìm ta chính là vì đánh ta sao? Hảo! Ta đánh không lại ngươi, làm ngươi đánh. Bạch Vi đời này liền cấp chỉ cấp Bạch Lạc hạ qua quỷ, bị Bạch Lạc như vậy làm được quá, hiện tại trong lòng một đầu vóc hỏa khí, liền tính Dung Húc thay đổi kia thì thế nào, tả hữu cũng là chết, chết ở nơi nào đều giống nhau. Dung Húc tặng tay, Bạch Vi thân mình bị ném ra, lại lần nữa bị ném đến trên mặt đất. Vừa rồi hai bàn tay là thế Lạc Nhi đánh người, người cái này là muội muội, thế nhưng như vậy rắn rết tâm điện. Dung Húc lạnh lùng hừ một tiếng. Bạch Vi phảng phất là nghe được trên thế giới tốt nhất cười chê cười. giơ tay chỉ vào chính mình, ta rắn rết tâm địa. Ngươi là chưa thấy qua Bạch Lạc kia viên lòng dạ hiểm độc, nàng quả thực chính là cái biến thái. Không chuẩn ngươi Vũ Nhục nàng. Dung húc một chân lại đá thượng Bạch Vi, không lưu tình chút nào. Bạch Vi bụng bị đá đến phòng trường ruột đều thành, đau đến nàng nghiến răng niết miệng, cái trán đẫn đổ mồ hôi lạnh. Vũ Nhục nàng? Ta nơi nào có Vũ Nhục nàng? Nàng căn bản là không phải tỷ tỷ của ta, tỷ tỷ của ta đã sớm bị nàng cấp hại chết, nàng đều chính miệng thừa nhận. Nàng chẳng qua là cái cô hồn giã quỷ, bám vào người ở tỷ tỷ của ta trên người, chiếm dụng tỷ tỷ của ta thân thể. Dung húc, liền tính từ nhỏ ngươi cùng tỷ tỷ của ta không quen thuộc, chẳng lẽ ngươi không biết nàng làm người xử sự, sự. Cùng hiện tại so sánh với, nàng biến hóa bao lớn, hừ. Nàng bá chiếm tỷ của ta thân thể, còn đối ta không ngừng xử mưu kế, làm hại ta bị ra ra đuổi ra bệnh ra, hiện tại lại làm hại ta bỏ tù, ta cho dù chết, cũng sẽ hóa thành lệ quỷ, không buông tha nàng. bạch vi điên cuồng hét lên nói nghe thế đoạn lời nói dung Húc thân mình rõ ràng chấn động trước sau hồi tưởng một lần xác thật như bạch vi lời nói bạch lạc vẽ tranh đến như vậy hảo lại sao có thể một sớm một chiều là có thể làm được sự bạch lạc đông nhiên ở đại học đông hải y học viện thanh danh thức khởi này cùng dị vãng bạch lạc so sánh với xác thật là kém quá lớn chỉ là liền tính nàng chiếm tỷ tỷ người thân thể kia thì thế nào ta dung Húc thích ái giữ gìn vẫn luôn là hiện tại bạch lạc ha ha thật là buồn cười Ngươi sẽ không sợ có một ngày, nàng đem ngươi huyết hút hết. Một cái cô hồn giá quỷ, ngươi cũng thích, ngươi cũng ái, ngươi cũng giữ gìn, dung húc, ngươi thượng không phải không đầu vóc. Ta hiện tại ra không được, nhưng là, ta tin tưởng, nàng sớm hay muộn có một ngày sẽ bị người cấp thu đi. Ta ngoại chi vật, còn vọng tưởng sống tạm hậu thế, quả thực chính là tự làm vậy Si tâm vọng tưởng. Bạch vi càng nói, trong lòng càng thêm đắc ý. Nàng liên tính trị không được bạch lạc, luôn có người có thể trị bạch lạc. nếu nàng còn có thể đi ra ngoài nàng nhất định phải thỉnh cao cấp pháp sư tới đem bạch lạc hồn phách từ nàng tỉ tỉ trong thân thể đuổi ra đi làm bạch lạc hồn phách bị lửa lớn thiêu chết thiêu chết ha ha thiêu chết thiêu chết bạch vi điên cuồng hô lớn đúng rồi dung húc còn có chuyện ta đều quên nói cho ngươi a ah ha ha bạch lạc nàng căn bản không phải ta ba ba nữ nhi nàng căn bản không phải chúng ta bạch ra người nàng là cái tiểu thiện nhân tiểu tiện nhân tập trung bạch vi điên cuồng cười to nói những lời này nguyên bản nàng là tưởng nói cho lôi bắc tiệp lấy này đổi đến nàng tánh mạng chỉ là nghĩ đến bạch lạc chiếm cứ nàng tỉ tỉ thân thể chuyện này càng có thể phá hủy bạch lạc nàng mới tuyển chuyện này uy hiếp lôi bắc tiệp chính là lôi bắc tiệp cái kia ngu ngốc thế nhưng không chịu nàng uy hiếp căn bản liền không tin nàng lời nói ba mẹ tối hôm qua địa báo làm nàng biết nàng lần này là thật sự tránh không khỏi ngay cả trong nhà ra ra đều ước gì nàng sớm một chút chết đi nàng còn có thể sống Ngươi nói cái gì? Dung húc nắm lấy Bạch Vi hỗn độn đầu tóc, hai mắt đỏ lên nhìn chằm chằm Bạch Vi. Ta nói cái gì? Ta cái gì cũng chưa nói, ha ha, bất quá, ta tưởng Nguyên Cảnh Thiên giống như đã biết việc này, ha ha, liền tính ta đã chết, liền tính Bạch Lạc là cô hồn dạ quỷ bám vào tỷ tỷ của ta trên người sự các ngươi một đám đều không tin, cuối cùng, nàng là cái tạp chủng sự tình cũng sẽ bị thông báo thiên hạ, ha ha, ta đã chết, nàng cũng đừng nghĩ hảo quá. Bạch Vi đã sớm cho chính mình để lại một tay, nàng không phải không nghĩ đem Bạch Lạc là tạp chủng sự tình nói ra đi, chỉ là, ngại với rất nhiều sự, nàng nhìn xuống, nhưng là, chỉ cần nàng đã chết, nàng đồ vật liền sẽ bị người xem xét, đến lúc đó, nàng di động, trong máy tính, từ từ có thể tồn đồ vật địa phương bị người bắt được, liền sẽ phát hiện Bạch Lạc là tạp trùng sự, ha ha, nàng đã chết, cũng sẽ không làm Bạch Lạc hảo quá. Bạch Lạc còn muốn gả cấp lôi bắt tiệp, hừ, nếu Bạch Lạc là cái tạp trùng. Xem nàng còn lấy cái gì thân phận tới gả cho lôi bát tiệp. Bang. rung hút một cái tắt đánh vào phát điên bạch vi trên mặt, ngươi nháo đủ rồi không? Ngươi có biết hay không ngươi đang nói cái gì? Ngươi đánh chết ta đi, đánh chết ta a Bạch vi điên cuồng giống to. Bạch lạc bên này. Một giờ thi đấu thời gian một quá, giám khảo lập tức làm người đỉnh chỉ trên tay hết thể hoạt động, cũng phải người đi đem từng người tiểu bạch thử mang lên đi. Giám khảo sẽ đương trường làm người tới kiểm tra giao đi lên tiểu bạch thử. Có người đã đuổi kịp trước gấp không chờ nổi đi chờ kết quả, mà Bạch Lạc vẫn là ngồi ở nguyên vị trí thượng, không cao ngạo không nóng nảy. Tận trời đối này so đấu sự không thấy ở trong mắt, nguyên bản hắn là có thể trực tiếp bắt được cái kia trực tiếp thăng cấp trận chung kết danh lạch. Nhưng là, hắn không nghĩ, hắn trước nay đều không không nghĩ tới phải là một chủ. Hơn nữa, hắn cũng biết chính mình y thuật là cái cái gì trình độ, đối cái này so đấu cũng liền không coi trọng. Ở giao tiểu Bạch thử lúc sau. Hắn càng nhiều lực chú ý đều là đặt ở phía trước cách đó không xa bạch lạc trên người, vừa rồi còn ở sơ tuyển thời gian, ở cái này thời gian, không chuẩn có người đến khác trên chỗ ngồi đi, hắn chỉ có thể đem tiểu bạch thử chưa khỏi lúc sau, liếc mắt một cái lại liếc mắt một cái loạn ngó bạch lạc nhìn, hiện tại thời gian qua, đoàn người đều hướng phía trước tế đi xem thành tích, hắn liền rốt cuộc nhịn không được, làm bộ trùng hợp, đi đến bạch lạc bên người. Di, bạch chỉ, người nguyên lai like ở chỗ này. Bạch lạc đã sớm biết tận trời vẫn luôn ở nhìn chầm chằm nàng, hiện tại nghe được tận trời nói, nàng mi cũng chưa nâng một chút, đôi mắt vẫn như cũ là nhắm. Tận trời thấy nàng này phó không phản ứng người bộ dáng, trong lòng một hơi, trực tiếp kéo qua một cái ghế liền ngồi ở bạch lạc đối diện, tưởng phát hắn thiếu ra tính tình, nhưng là, nhìn đến nàng này trường xinh đẹp đắc thắng quá tiên nữ khuôn mặt, kia sợi thiếu ra tính tình cũng không có, đôi tay chống cằm, tò mò hỏi, ngươi như thế nào còn ngồi ở chỗ này? chẳng lẽ ngươi không nghĩ xem ngươi tiểu bạch thử có hay không thông qua xét duyệt sao sớm biết kết quả hà tất đi xem bạch lạc mở mắt ra không thấy ngồi ở đối diện tận trời mà là đem tầm mắt phóng qua hắn trực tiếp đầu nhập đến ngồi ở khách quý tịch thượng đại trưởng lao vân uyên trên người tận trời cho rằng nàng là đang xem chính mình cổ hơi hơi đỏ hồng rồi sau đó kéo kéo giọng nói nói cũng là có bổn thiếu ra giúp ngươi tìm được cầm tâm thảo ngươi tiểu bạch thử bệnh khẳng định trị hết bạch lạc thu hồi tầm mắt Ha ha cười, mà vẫn luôn ở chú ý Bạch Lạc Trương Linh Nhi, nhìn đến tận trời ngồi ở Bạch Lạc trước mặt, còn cùng Bạch Lạc vừa nói vừa cười, lập tức lửa giận tận trời, tưởng vọt vào đi đánh Bạch Lạc một đốn, nhưng là, hiện tại nhiều người như vậy ở đây, nàng vẫn là sinh sôi nhịn xuống xúc động, Đường Vòng Vân Uyên trước mặt, nói, "Sư phó, ngươi nhìn xem tiểu sư đệ." Nói, nàng giơ tay một lòng tay, liền chỉ hướng về phía tận trời. Thấy được, Linh Nhi muốn nói cái gì? Vân Uyên ngữ khí không có Trương Linh Nhi trong dự đoán tức giận. ngược lại còn mang theo vài phần ý vị sâu xa ý tứ sư phó trương linh nhi hờn rỗi một tiếng bạch chỉ cái kia tiểu sư điệt ở thông đồng tận trời sư đệ linh nhi Vân nguyên ngữ khí mang lên thật mạnh trách cứ Chấn đến trương linh nhi đương trường chưa nói ra lời nói bị dọa đến chạy nhanh cúi đầu tại như vậy cái thời điểm mấu chốt nàng nhưng không nghĩ làm nhà mình sư phó đối nàng ấn tượng không tốt nguyên bản nàng cho rằng sư phó nhìn đến kia một màn cũng sẽ tức giận mới có thể nói được như vậy trắng ra không nghĩ tới Sư phó cũng không muốn nghe lời này. Qua một hồi lâu, nàng được thở dốc cơ hội, mới nhận sai nói, sư phó, Linh Nhi nói sai rồi. Vân Uyên không đáp lời, nhưng là, lại hừ một tiếng. Trương Linh Nhi lập tức thối lui đến Vân Uyên sau lưng. Mà nàng vừa rồi câu nói kia, cũng vào yến tinh văn cùng biển cả còn có cùng phương trong hai Biển cả sắc mặt thập phần không tốt, cùng phương thiếu kiên nhẫn, đã bắt đầu nhỏ giọng mở miệng. Đại sư Minh, tận trời như vậy đang đổ tử, như vậy cuốn lấy tiểu chỉ tiểu sư điện. chính là sẽ hại tiểu chỉ, tiểu chỉ mới lớn như vậy, sẽ không bị tận trời kia trương miệng lươi chân chu cùng phấn đầu mặt nhị cấp lừa đi. Biển cả lúc này đây không trả lời, hắn như thế nào liền sơ sẩy rất tận trời, vân nguyên vừa rồi như vậy trách cứ trương linh nhi, sợ là cũng là hy vọng tận trời có thể đem bạch chỉ cấp câu đi, lấy sắc đẹp dụ trì, mà nữ nhân đối với tình yêu lại là một cây gân, hắn thật đúng là sợ bạch chỉ sẽ rơi vào tận trời thiết kế tình cảm bây giờ, lập tức liền có điểm nóng nảy. mà yến tinh văn tự nhiên cũng nghe tới rồi chính mình đổ nhi nói căn bản không đem đổ nhi lo lắng để ở trong lòng hắn hai cái đồ nhi tuy rằng đều thực ưu tú nhưng là ở cảm tình phương diện lại là còn như chim non đều còn không có chính thức cùng cái nào nữ nhân nói qua một hồi luyến ái nơi nào biết được nam nữ tri gian sự tình mà hắn từ bạch lạc biểu tình thượng xem đến minh bạch bạch lạc căn bản liền không khả năng thích thượng tận trời bạch chỉ ngươi có hay không bạn trai đỗng nhiên tận trời liền hỏi ra những lời này hỏi ra tới lúc sau hắn lại cảm thấy không đúng rồi sau đó tự hỏi tự đáp lại còn có thực khẳng định đáp ngươi khẳng định không có bạn trai ngươi nếu là có bạn trai liền sẽ không một người trở lại y ta nói đúng không hắn là người đi tra xét bạch chỉ biết được nàng là mấy ngày trước mới trở về hơn nữa vẫn là chết đi bạch lạc đồ đệ hiện tại ở tại nhị trưởng lao hiến tinh văn bên kia đối với bạch lạc hắn không nhiều lắm cảm giác không hận không chán ghét cũng không cắm ghét đối bạch chỉ nhưng thật ra tò mò thật sự hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói y, -y môn nội truyền đệ tử bị lưu lạc bên ngoài ta có bạn trai bạch lạc lần này thực chính thức trả lời tận trời vấn đề mà tận trời nghe thế câu nói lại là không tin ngươi sao có thể có bạn trai ngươi nếu là có bạn trai ngươi vì cái gì còn một người tới y, -y môn chẳng lẽ ngươi tưởng cùng ngươi bạn trai phân cách hai nơi ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ ngươi bạn trai phản bội ngươi yêu nữ nhân khác tận trời những lời này mới vừa nói xong bạch lạc liền lạnh lùng quét hắn liếc mắt một cái Hán, sẽ không. Nga, như vậy có tự tin. Tận trời đối với nàng trả lời đến như vậy chắc chắn, rất là không thoải mái, nam nhân đều giống nhau, đều là nửa người dưới động vật, ta cam đoan, ngươi rời đi hắn vượt qua hai tháng, hắn khẳng định sẽ tìm nữ nhân khác. Bạch lạc khinh thường hư lạnh một tiếng, cũng không tính toán lại cùng tận trời biện bạch, đứng dậy, liền hướng tới phía trước đi đến, bởi vì lúc này tiểu bạch thử xét duyệt đã kết thúc, tới rồi công bố thông qua sơ tuyển danh sách thời điểm. Tận trời thấy bạch lạc không phản bắt hắn, lập tức liền cảm thấy nàng không có lý, đứng dậy đuổi theo, bất quá ngươi yên tâm, ta khẳng định là cái trường hợp đặc biệt. Ngươi có phải hay không trường hợp đặc biệt đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Chúng ta đánh cuộc đã kết thúc, ngươi ta không có gì hảo liêu. Bạch lạc lạnh lùng nói. Nghe thế câu nói, tận trời tâm thực bị thương, cái loại này chua xót hương vị dảo đến hắn khó chịu đã chết, ngươi là của ta tiểu sư điệt cái gì gọi là ngươi ta không có gì hảo liêu, chúng ta có thể tâm sự lý tưởng. tâm sự nhân sinh bạch lạc hoàn toàn đem tận trời thanh âm ngăn cách bên ngoài đem hắn nhắc mãi làm như không khí nghe xong giám khảo niệm tên quả nhiên không ra nàng sở liệu không có nghe được tên nàng tận trời không biết nàng không ở nàng nói chuyện nhưng là hắn lại chú ý tới sơ tuyển danh sách không có bạch chỉ sơ tuyển danh sách tiểu tứ tiểu ngũ hắn các tiểu đệ đều qua bạch chỉ lại không quá khó trách nàng hiện tại sắc mặt như vậy khó coi vừa rồi đối hắn cũng là xa cách nguyên lai nàng cũng biết nàng không có đem tiểu bạch thử bệnh cấp chữa khỏi bạch chỉ ngươi đừng lo lắng không có việc gì liền tính không quá sơ tuyển cũng không có việc gì dù sao ngươi còn nhỏ thời gian nhiều đến là về sau ta đơn độc tới cấp ngươi giảng giải đem ta học đều dạy cho ngươi hơn nữa ta sẽ nói phục sư phó của ta làm hắn tới giáo ngươi y y thuật sang năm so đấu ngươi khẳng định là có thể đủ quá sơ tuyển tận trời lấy chính mình phương thức tới an ủi bạch lạc mà bạch lạc căn bản liền trực tiếp bỏ qua hắn nói núi chân một chút mà thân mình nhảy liền nhảy tới trên đài Bạch Chỉ, Tận trời thấy Bạch Lạc đột nhiên nhảy lên đi, nhìn không được hô một tiếng. Mà lúc này còn chưa rời đi tham tuyển người nhìn thấy Bạch Lạc nhảy lên đài, cũng là nhất nhất kinh hô. Nàng rốt cuộc muốn làm cái gì? Ai biết được, bất quá, ta biết, nàng kêu Bạch Chỉ, vừa rồi thông qua sơ tuyển danh sách không có tên nàng, không hiểu được nàng muốn quậy kiểu gì, chúng ta nhìn xem. Tận trời nghĩ tới cái gì, chạy nhanh đem tiểu tứ gọi tới, ở bên thai hắn nói nhỏ vài câu, rồi sau đó, nôn nóng nhìn trên đài Bạch Lạc. Đứng ở trên đài, hạc trong bầy gà, đôi tay lưng đeo ở phía sau bạch lạc, kia phiên phong tình, dường như băng sơn thượng tuyết liên, làm hắn ánh mắt trở nên càng thêm si mê. Bạch chỉ, ngươi muốn làm cái gì? Trương Linh Nhi đứng dậy, quát lớn thanh. Nghe được bạch chỉ tên không có xuất hiện ở danh sách thượng, nàng ở trong lòng hung hăng mà cười to một phen. Bạch chỉ, còn không phải là cái thân thủ không tồi, y lý thuật lại là cái cặn bã nữ nhân, giáp rưởi một cái. ta chỉ là tưởng thỉnh đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lại cho ta tiểu bạch thử hảo hảo kiểm tra một phen bạch lạc đi hướng giám khảo giám khảo sau lưng là sở hữu tuyển thủ tiểu bạch thử giám khảo vươn tay lôi kéo mặt thanh âm cực kỳ không vui ngươi là tại hoài nghi chúng ta y nghệ thuật không dám ta chỉ là muốn cho đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão lại xem một lần ta tiểu bạch thử bạch lạc lời nói từ mặt chữ thượng xem thực khiêm tốn nhưng là nàng ngữ khí nhưng không khiêm tốn làm những chuyện như vậy càng thêm không khiêm tốn trực tiếp vòng qua giám khảo ở đề đi rồi chăng, con nàng tiểu bạch thử lồng sắt giám khảo còn tưởng tức giận nói điểm cái gì nhưng là bạch lạc đã dẫn theo lồng sắt đi tới đại trưởng lao cùng nhị trưởng lao trước mặt giám khảo giận dữ tưởng lên tiếng nhưng là tiến tinh văn đứng lên vẫy vây tay hòa nhã nói gạo cũ đừng núp ních giận nếu vạn bối làm ta cùng lao vân nhìn xem này tiểu bạch thử chúng ta đây liền nhìn xem này tiểu bạch thử rốt cuộc có gì bất đồng chỗ bị gọi vì gạo cũ giám khảo hừ một tiếng. Hai tay hòa ngực, không nói chuyện, chờ xem bạch lạc chê cười. Mà muốn nhìn nàng chê cười người, cũng không biết gạo cũ một người, dưới đài còn có nhiều hơn người. Trương Linh Nhi chính là cái thứ nhất, bạch chỉ, đừng tưởng rằng chính mình lớn lên xinh đẹp, thân thủ hảo, liền cho rằng chính mình nhiều ghê gớm, liền phải khai trường hợp đặc biệt làm các trưởng lao cho ngươi một cái nho nhỏ vãn bối kiểm tra người tiểu bạch tử. Chính là, quá kiêu ngạo, nào năm so đâu từng có như vậy trường hợp đặc biệt, chúng ta không đáp ứng. nếu là đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão đều phải cấp bạch chỉ tiểu bạch thử kiểm tra chúng ta đây tiểu bạch thử cũng muốn phúc tra ồn ào người không ít đặc biệt là những cái đó cho rằng chính mình có thể quá quan nhưng là lại không có quá quan người càng không ít cảm thấy không công bằng vân uyên cười tủm tỉm đứng lên nhìn về phía yến tinh văn Lão yến ta xem chúng ta vẫn là không cần khai trường hợp đặc biệt nếu là khai này trường hợp đặc biệt chính là đối mọi người đều không công bằng vẫn là nói lão yến đối chúng ta y y môn giám khảo y y thuật cũng hoài nghi Hiện tại bạch chỉ trạng thái là hắn nhất nguyện ý thấy, tự nhiên là sẽ không làm Yến Tinh Văn đi kiểm tra bạch chỉ tiểu bạch thử, nếu không, một kiểm tra ra tới bạch chỉ tiểu bạch thử vấn đề, kia còn không biết sẽ ra cái gì chuyện xấu. Chính là, các trưởng lão nếu là cấp bạch chỉ khai trường hợp đặc biệt, chúng ta cũng muốn. Dưới đại người quát, một tiếng tiếp nhận một tiếng. Dưới tình huống như vậy, Yến Tinh Văn sắc thật khó mà nói lời nói, cùng phương xuất ruột, lôi kéo biển cả nhỏ giọng nói, đại sư Minh, ngươi xem hiện tại làm sao bây giờ. Tiểu chỉ y thuật chúng ta đều là biết đến, như thế nào cũng không có khả năng liền cái sơ tuyển đều không qua được, khẳng định là có người từ giữa làm cái gì thủ đoạn. Yên tâm, ta cảm thấy tiểu chỉ hẳn là có biện pháp, chúng ta phải tin tưởng nàng. Biện cả trong lòng cũng sốt ruột, nhưng là, nhìn đến bạch chỉ nhảy lên này, giữa làm ra này phiên sự, hắn tin tưởng, nàng là có biện pháp, nếu không, cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới làm như vậy. Bạch lạc hơi mang ý cười ánh mắt đảo qua mọi người, dẫn theo tiểu bạch thử, nói. Ta vừa rồi nói qua, ta tin tưởng dám khảo nhóm kiểm tra kết quả, ta cũng tin tưởng ta này chỉ tiểu bạch thử trên người bệnh xác thật không có chữa khỏi. Nàng những lời này vừa nói ra tới, tức khắc liền ồn ào. Ngươi biết ngươi không đem tiểu bạch thử chữa khỏi, kia còn làm các trưởng lão coi như cái gì. Chẳng lẽ là làm tú, ngươi nghĩ ra danh vẫn là tưởng triển lãm ngươi kia cao siêu thân thủ. Chúng ta nơi này là y hề môn, không phải ngươi một cái vãn bối lung tung làm càn địa phương. Trương Linh Nhi lại cái thứ nhất lớn tiếng chất vấn lên. Hơn nữa, mặc danh, nàng cảm giác được có bất hảo sự tình muốn đã xảy ra. Ở trương Linh Nhi câu này nói ra tới lúc sau, càng nhiều cùng loại nói cũng từ dưới đài mọi người trong miệng toát ra tới. Tận trời ở dưới gấp đến độ không được, dứt khoát cũng thượng đài, đối với chính mình lao cha nói, sư phó, ngươi cấp tiểu chỉ tiểu bạch thử nhìn xem bái, chỉ là nhìn xem, lại không phải cái gì cùng lắm thì sự, có lẽ, tiểu chỉ chỉ là muốn biết trị liệu nàng này chỉ tiểu bạch thử chính xác cách làm. Trương Linh Nhi nhìn đến tận trời chạm đi lên vì bạch chỉ nói chuyện, trong lòng giấm hỏa, lửa giận càng sâu, nhưng là, nghĩ đến tận trời là sư phó thương yêu nhất Nhi tử, nàng đem những cái đó muốn mắng xuất khẩu nói thu trở về, nàng tương lai còn dựa vào sư phó đâu, cũng không thể lại chọc sư phó bất mãn. Tiêu Nhi, người đi lên hồ nào cái gì, còn không đi xuống. Vân Uyên bãi mặt nói, ta không, ta bội phục tiểu chỉ can đảm cùng ham học hỏi bên lòng, cho nên... Ta khẩn cầu sư phó liền cấp tiểu chỉ giải thích nghi hoặc một chút, cũng làm cho tiểu chỉ biết nhiều hơn một loại chữa bệnh phương pháp. Tận trời trong lòng tưởng, liền cùng hắn nói giống nhau, hắn cho rằng, bạch chỉ y đi thuật hẳn là chẳng ra gì, rốt cuộc bạch chỉ vẫn luôn là ở y y môn bên ngoài, mà bạch lạc, tuy rằng kia hắn đối bạch lạc không có gì hứng thú, đối nàng cũng không hiểu biết nhiều ít, nhưng là, hắn cũng biết, bạch lạc ở hai năm trước liền đã chết, hơn nữa, ở chết phía trước cũng rất ít rời đi y đi môn. bạch chỉ tuy rằng là bạch lạc đệ tử nhưng là khẳng định khuyết thiếu bạch lạc dốc lòng dạy dỗ ở y hề thuật thượng khẳng định đi rồi không ít đường vòng tiến tinh văn hiếp mắt nhìn tận trời cùng vân uyên không biết bọn họ hai cha con ở bạch lạc trước mặt diễn như vậy một vở diễn rốt cuộc là vì sao giải thích nghi hoặc không biết thỉnh giáo nàng chính mình sư phó một hai phải ở cái này công chúng trường hợp tới thỉnh giáo các trưởng lão dưới này một ít không phục người lại bắt đầu ồn ào tiểu chỉ sư phó đã đi về cói tiền. nàng hiện tại không sư phó, tận trời nhanh chóng giúp bạch lạc nói lời nói, vậy ngươi cho nàng tiểu bạch thử nhìn xem không phải được rồi, còn muốn cho các trưởng lão tự mình xem, quá đem chính mình đương hồi sự, không biết có phải hay không muốn thừa này cơ hội bái nhập các trưởng lão muôn hạ. một ít không biết bạch lạc đã ở hiến tinh văn bên kia người hét lên, ngạch ta kia cũng đúng, tận trời hào khí vừa nói có thể giúp bạch chỉ giải thích nghĩ hoặc hán tự nhiên là nguyện ý, nhìn về phía bạch chỉ tiểu chỉ ngươi nếu là không ngại nói. Ta có thể giúp ngươi nhìn xem ngươi tiểu Bạch thử." Bạch Lạc đánh giá tận trời, nhìn thật lâu sau, nhìn đến tận trời đều tưởng nói vẫn là làm hắn đạt đi giúp nàng xem đi thời điểm. Bạch Lạc rốt cuộc đã mở miệng, "Hảo, nếu ngươi nguyện ý hỗ trợ, vậy giúp ta nhìn xem." Không hai lôi bắt tiệp đi tìm Bạch Lạc. Được đến nữ thần những lời này, tận trời cao hứng không thôi, đi qua đi, tiếp nhận Bạch Lạc trong tay lồng sát, cấp trong lồng tiểu Bạch thử kiểm tra. Trương Linh Nhi có điểm lo lắng nhìn về phía Vân Uyên, Vân Uyên thần sắc vẫn là như thường. không có bao lớn biến hóa bạch lạc nhìn tận trời mà tận trời nhịu nhíu mày nhìn nhìn tiểu bạch thử không tin dường như lại kiểm tra rồi một lần như thế nào bạch lạc mở miệng do hỏi có điểm kỳ quái tận trời ngưng thần tiếp tục kiểm tra tiểu bạch thử chính là không làm gì được quản hắn như thế nào kiểm tra cũng vô pháp tra ra tiểu bạch thử rốt cuộc là được bệnh gì chỉ biết tiểu bạch thử bị bệnh còn không có hảo kỳ quái hắn đều tham gia quá môn phái so đấu ba năm còn chưa từng ở sơ thí thời điểm gặp được quá như vậy vấn đề hắn năm trước đều đã đi vào trận chung kết phân đoạn tuy rằng ở trong trận chung kết bại trận nhưng là không có khả năng liền năm nay sơ tuyển thời điểm tiểu bạch thử điểm này tiểu bệnh cũng kiểm tra không ra a như thế nào cái kỳ quái pháp bạch lạc tiếp tục hỏi nay tiểu bạch thử bệnh rất kỳ quái ta căn bản không biết nó rốt cuộc được bệnh gì này quá kỳ quái tận trời đứng vậy gãi đầu rồi sau đó nghĩ đến cái gì ánh mắt sáng lên đúng vậy ta đều kiểm tra không ra tiểu bạch thử rốt cuộc là được bệnh gì tiểu chỉ sao có thể kiểm tra đến ra tới các ngươi cấp tiểu chỉ an bài đề mục này kiểm tra chính là vượt qua sơ tuyển tiêu chuẩn tận trời những lời này vừa nói ra tới trương linh nhi nôn nóng nhìn phía vân uyên chỉ là vân uyên vẫn là không thấy nàng bất quá trên mặt cũng có thần xác kinh ngạc thần xác tiến tinh văn đứng dậy phải không tận trời ngươi có biết hay không ngươi hiện tại lời nói rốt cuộc là cái gì ta đương nhiên biết nhị trưởng lão Ngài nếu là không tin ta nói, có thể tự mình xuống dưới kiểm tra một phen, ta tận trời tuy rằng y lý thuật không phải thực tinh vi, nhưng là, sơ tuyển đề mục ta tận trời vẫn là có thể nhắm mắt lại liền biết như thế nào giải đáp, nhưng là, này chỉ tiểu bạch thử trên người đến bệnh, ta lại kiểm tra không ra, này chẳng lẽ không kỳ quái. Tận trời theo lý cố gắng, tận lực hy vọng giành được giai nhân hảo cảm. Dưới lại người đối tận trời nói nhưng thật ra tin vài phần, tuy rằng trong đó có chút người ngày thường thực không thích tận trời. không quen nhìn tận trời kiêu ngạo bộ dáng nhưng là lại cũng không thể không thừa nhận hắn y lý thuật ở y y môn vẫn là không tồi dù sao cũng là đại trưởng lao thương yêu nhất như tử đại trưởng lao y lý thuật lại là y y môn trung lợi hại nhất tự nhiên là toàn bộ dạy cho tận trời hơn nữa tận trời năm trước ở y ải môn so đấu thời điểm tiến vào đến trận chung kết tuy rằng cuối cùng bại trận lại cũng không thể mà sắt dứt hắn y lý thuật không tồi hảo kia lão phu liền tới nhìn xem cũng hảo cấp bạch chỉ một công đạo không cho nàng hàm đoan Yến Tinh Văn đã sớm nghĩ đến xem này chỉ tiểu bạch thử, chỉ là, lúc trước ngại với Vân Uyên cái kia lao thất phu ngăn trở, không thể xuống dưới, hiện tại, được lý do chính đáng, còn không chạy nhanh thuận thế xuống dưới kiểm tra. Mà Vân Uyên cũng chỉ có thể nhìn, bất quá, hắn ánh mắt ở tận trời cùng bạch chỉ chi gian qua lại càng quét, trong lòng lại có mưu kế, cũng liền không ngăn cản Yến Tinh Văn. Bạch lạc y di thuật đều không bằng hắn, bạch chỉ làm bạch lạc đồ đệ, hơn nữa, vẫn là ở bên ngoài đồ đệ, y di thuật liền tính hảo cũng không thấy đến có bao nhiêu hảo càng thêm không có khả năng đoạt được trận này so đấu quán quân đa tạ nhị trưởng lão bạch lạc hành lễ liền đứng ở một bên yến tinh văn đi đến tiểu bạch thử trước mặt cấp tiểu bạch thử xem xét tận trời mượn cơ hội này đi vào bạch lạc bên người nhỏ giọng nói tiểu chỉ ngươi yên tâm ta sẽ giúp ngươi thông qua sơ tuyển vậy đa tạ ngươi kỳ thật không có tận trời kia phiên lời nói nàng cũng có thể có khác biện pháp làm yến tinh văn xuống dưới cho nàng kiểm tra tiểu bạch thử Không cần khách khí lạc. tận trời được nàng tạ, chạy nhanh đem mặt phiết hướng một bên, cổ có điểm phím hồng. Trương Linh Nhi nguyên bản là đem tầm mắt đặt ở Yến Tinh Văn trên người, nhưng là nhìn đến tận trời đi hướng Bạch Lạc lúc sau, nàng liền đem tầm mắt đầu tới rồi bọn họ hai người trên người, đặc biệt là nhìn đến Bạch Lạc cùng tận trời nói một câu nói lúc sau tận trời cổ phím hồng, nàng liền ở trong lòng cắn chặt răng, bạch chỉ ngươi cái hồ ly tinh, đừng nghĩ thông đồng đi ta tiểu sư đệ. Cung Phương nhìn đến nhà mình sư phó đi xuống. Lôi kéo biển cả ống tay háo, nhỏ giọng nói, đại sư Minh, liền tính sư phó kiểm tra ra tới kia chỉ tiểu bạch thử trên người đến bệnh vượt qua sơ tuyển tiêu chuẩn, chính là, tiểu chỉ tiểu sư Điệt không có đem tiểu bạch thử cứu sống, nàng vẫn là quá không được sơ tuyển A. ngươi buồn A, nếu kiểm tra ra tới, kia khẳng định là muốn một lần nữa đối tiểu chỉ khảo hạch một lần. Biển cả gõ gõ chính mình sư đệ đầu. Nga, như vậy A, vậy thật tốt quá. Cùng phương vui mừng nói. Lời này rơi vào trương Linh Nhi trong hai Làm nàng càng vì không cao hứng, làm nhiều như vậy, chính là vì không cho Bạch Lạc quá sơ tuyển. Hiện giờ, nếu là Yến Tinh Văn đối Bạch Lạc một lần nữa khảo hạch, dược viên trung cũng chưa người, Bạch Lạc muốn đi lấy cái gì dược thảo đều có thể bắt được, này vượt qua nàng dự đoán quá nhiều. Yến Tinh Văn buông xuống tay, xoay người nhìn phía giám khảo, nói, gạo cũ, ngươi tới tự mình nhìn xem này chỉ tiểu bạch tử. Yến Tinh Văn đều yêu cầu, giám khảo đành phải đi qua đi, kiểm tra rồi một phen tiểu bạch tử, kiểm tra thời điểm. lông mày nhảy nhảy nhìn thấy hắn thần sắc thay đổi yến tinh văn mới tiếp tục nói ta xem nay chỉ tiểu bạch thử hoàn toàn có thể coi như trận chung kết khảo đề hơn nữa muốn em này chỉ tiểu bạch thử bệnh toàn bộ chữa khỏi yêu cầu dùng đến dược viên chín trung dược thảo mà hiện giờ sơ tuyển chỉ mở ra dược viên vừa đến dược viên năm liền tính bạch chỉ có tâm nàng cũng vô pháp đem này chỉ tiểu bạch thử bệnh hoàn toàn chữa khỏi còn có ta xem này chỉ tiểu bạch thử đã bị trị đến thất thất bát bát tuy rằng không có hoàn toàn hảo nhưng là Hảo bảy tám phần cũng có thể. Thấy bạch chỉ ở y học thượng tạo nghệ không cạn, hoàn toàn có thể thông qua sơ tuyển. Ngươi xem đâu? Tiến Tinh Văn theo như lời đích xác thật không sai, dám khảo tưởng gật đầu thời điểm. Trương Linh Nhi lại đứng dậy nói, cứ như vậy làm bạch chỉ thông qua sơ tuyển, kia quá không công bằng. Sơ tuyển khảo đề là tùy cơ, nếu là này chỉ tiểu bạch thử phân cho những người khác, người kia nếu là không thể đem tiểu bạch thử bệnh hoàn toàn chữa khỏi, còn không phải làm theo là tuyển. Hơn nữa hiện tại. bạch chỉ căn bản liền không có đem tiểu bạch thử chưa khỏi, liền tính là trị hết thất thất bát bác. Kia cũng gọi là không chỉ hảo, còn nữa, khảo đề vốn dĩ liền khó dễ không đồng nhất, nàng chính mình xui xẻo chịu đến như vậy khảo đề, quái ai? Chẳng lẽ chúng ta liền phải bởi vì nàng xui xẻo mà phá lệ làm nàng thông qua sơ tuyển sao? Kia mặt khác không có thông qua khảo hạch người có phải hay không cũng có thể để như vậy yêu cầu. Chính là, chính là, không công bằng, nàng không trị hảo chính là không trị hảo, nàng chịu đến khảo đề khó. Liền có thể không cần chữa khỏi tiểu bạch thử mà qua sơ tuyển, ta đây đâu? Ta cũng cảm thấy ta khảo đề quá khó khăn, ta nếu là chịu đến vương tiểu ngũ kia nói khảo đề, ta khẳng định có thể thông qua lần này sơ tuyển. Hô lên nói như vậy người không ở số ít, rốt cuộc bọn họ sẽ y thuật hữu hạn, mà sơ tuyển cấp khảo đề cho mỗi cá nhân đều không giống nhau, có nhất định vận khí thành phần ở trong đó. Tận trời nghe đến mấy cái này lời nói liền nóng nảy, các ngươi sao lại có thể cùng tiểu chỉ so sánh với? Tiểu chỉ này nói khảo đề vốn dĩ liền vượt qua sơ tuyển tiêu chuẩn, các ngươi ai cũng vượt qua sơ tuyển tiêu chuẩn, đem chính mình tiểu bạch thử cấp đề qua tới, ta tới xem. Tận trời câu này nói đi ra ngoài, tức khắc, phía dưới còn ồn ào nhốn nháo người tức khắc liền héo vài phần, bất quá, vẫn là có mấy người đi để ra chính mình tiểu bạch thử phóng tới tận trời trước mặt, làm hắn xem. Tận trời cũng nói chuyện giữ lời, nhất nhất cho bọn hắn xem xét, hơn nữa, còn điểm gian này chỉ tiểu bạch thử sở trung bệnh ở đâu quyển sách thượng viết có giải pháp Xấu hổ đến đám kia cố ý khiêu khích người mặt mũi toàn vô, sôi nổi quay đầu liền chạy. Các ngươi ai còn có câu oán hận? Tận trời đứng lên, hướng tới dưới đải mọi người hô. Trương Linh Nhi còn muốn nói cái gì, nhưng là, sợ tận trời đối nàng có phản cảm, liền cũng không nhảy ra nói. Nếu các ngươi đều không có câu oán hận, như vậy, chính là đồng ý nhị trưởng lao quyết định, giám khảo, ngài còn đang đợi cái gì? Còn không tuyên bố tiểu chỉ thông qua sơ tuyển. Tận trời xoay người nhìn phía giám khảo Giám khảo ở hiến tinh văn cùng tận trời chú Mục Hạ, cuối cùng chỉ có thể đứng ra, tuyên bố Bạch Lạc qua sơ tuyển. Tận trời hưng phấn chạy đến Bạch Lạc bên người, khoe khoang nói, tiểu chỉ, ngươi xem, ta cũng không tệ lắm đi. Nhẹ nhàng liền đem chuyện này thu phục. Sắc thật không tồi. Bạch Lạc tán một tiếng. Kia có cái gì khen thưởng cho ta? Tận trời như là cái thảo đường ăn hài tử, nhìn Bạch Lạc, trong ánh mắt vọt chờ mong. Chỉ là, lúc này biển cả cùng cùng phương đều đã đi tới. Hai người rất có ăn ý đem tận trời cấp tế đến một bên, vây quanh bạch lạc, tiểu chỉ, đi, thi vòng hai ngày mai mới cử hành, chúng ta hiện tại đi ăn cơm chúc mừng chúc mừng. uy biển cả, cùng phương. Các ngươi hai cái làm cái gì, lăn một bên đi, tiểu chỉ là bổn thiếu ra phải bảo vệ. Bị tế đi tận trời dùng sức muốn đem bọn họ hai cái nam nhân đẩy ra, nhưng là, bất đắc dĩ, hắn thể lực căn bản không phải bọn họ hai đối thủ, như thế nào cũng tế không đi vào bạch lạc trước mặt. Chỉ có thể ở bên ngoài giống. Biển cả cùng cùng phương đồng thời xem nhẹ rất tận trời gầm rú, mang theo bạch lạc liền hướng nơi sân bên ngoài đi. Tận trời nhìn bọn họ ba người bóng dáng, dâm gì rầm gì, cuối cùng lớn tiếng một giống, ta muốn cử báo, ta muốn cử báo, vừa rồi ở dược viên thời điểm, có người đọc võ, có người ác y đem tiểu chỉ yêu cầu cầm tâm thảo toàn bộ lấy ánh sáng. Hắn những lời này kêu đến đặc biệt lớn tiếng, vì chính là muốn hấp dẫn bạch lạc lực chú ý. Những cái đó còn không có rời đi nơi thi đấu người nghe thế câu nói lúc sau cũng dừng bước. Bạch lạc cũng ngừng lại, con con môi, hai vị sư thúc, chúng ta vẫn là dừng lại nhìn xem. Tiêu nhi, ngươi ở nói bậy gì đó. Vân uyên sắc mặt khó coi. Tận trời nhìn về phía chính mình lão tử, bắt một trào đầu, mặc kệ, đem đầu thiên hướng một bên, không hề xem Vân uyên tiểu tứ, đem ngươi nhìn đến nói ra. Đúng vậy trong đám người tiểu tứ thực nghe lời đem chính mình nhìn đến nói một lần, bởi vì lúc trước có tận trời dặn dò. cho nên hắn nói thời điểm cũng thêm mắm thêm muối không ít không có thật sự không có chúng ta sợ xứng phương thuốc không đúng cho nên mới sẽ đem cầm tâm thảo đào đi chỉ là chúng ta cũng không có đào xong lúc ấy vẫn là có cái nữ hải đào tới rồi thiên hoành đứng lên vì chính mình biện bạch hắn không nghĩ tới tận trời rõ ràng biết bọn họ làm chuyện này là vân Nguyên sai xử, lại còn ở nơi này công khai nói lên chuyện này chẳng lẽ tận trời sẽ không sợ bọn họ đem vân Nguyên bại lộ đi ra ngoài hủy hoại vân uyên thanh danh sao nguyên bản tính toán đi trương linh nhi nghe thế câu nói cũng dừng lại càng có rất nhiều bắt đầu sợ hãi nàng đi qua đi lôi kéo tận trời một phen nhỏ giọng nói tiểu sư đệ ta nơi đó có hồ rượu ngon muốn hay không hiện tại liền đi uống nàng biết tận trời thực thích uống rượu nhưng là vân uyên lại ở phương diện này đối tận trời quản được đặc biệt nghiêm khắc không chuẩn hắn uống rượu cho nên mỗi lần hắn đều là trộm uống rượu mà nàng cũng thường xuyên sẽ trộm cấp tận trời một ít rượu giành được hắn hảo cảm mà nàng nơi đó nhưng thật ra thật sự có hồ thượng đẳng nữ như hồng sư tỷ rượu sự đợi lát nữa lại nói chờ ta đem chuyện này xử lý xong lúc sau khẳng định tới tìm sư tỷ muốn uống rượu tận trời nói lời này thời điểm vẫn là nhìn về phía bạch lạc thấy bạch lạc xoay người lại hắn lập tức chạy qua đi dùng sức đem biển cả cùng cùng phương cấp bài trừ đi chính mình đứng ở bạch lạc bên người lần này so đấu chung, tiểu chỉ tiểu bạch thử bệnh vượt qua sơ tuyển hơn nữa tiểu chỉ ở dược viên trung tìm kiếm cầm tâm thảo thời điểm Cầm tâm thảo cũng bị thiên hoành bọn họ ác ý nổ sạch, ta vì giúp tiểu chỉ, tìm thiên hoành muốn một gốc cây cầm tâm thảo, thiên hoành lại không cho, còn đem ta người đánh một đốn, các ngươi xem, tiểu tứ, tiểu ngũ bọn họ đều bị thương, ta cảm thấy, nơi này khẳng định có miêu nị. Tận trời lớn tiếng nói, nói xong lúc sau, lại bay nhanh liếc liếc mắt một cái bên người giai nhân, thấy giai nhân đối chuyện này giống như cũng thực coi trọng, hán động lực càng đủ. Chúng ta thật sự không có. Thiên hoành kêu hoan, nhưng là... Tận trời các tiểu đệ các đều đứng dậy, đem thiên hoành đám người tên toàn bộ báo ra tới, hơn nữa, còn triển lãm chính mình trên người thương, lúc ấy xác thật có không ít người cũng thấy được hai bên ẩu đả, tận trời đã sớm phái tiểu tứ đi chuẩn bị, cho nên, ở ngay lúc này bọn họ cũng đều đứng ở tận trời bên này. Thiên hoành tội danh bị định rồi xuống dưới, tụ chúng ẩu đả, ác ý lột sạch dự thảo, bị giám khảo trực tiếp hủy bỏ thi đấu tư cách, tức giận đến thiên hoành trong lòng không cân bằng, muốn đem vân nguyên tên tuân ra tới, nhưng là, cuối cùng Hắn vẫn là cố nén, chưa nói ra Vân Nguyên tên. Hắn tự nhiên cũng là hy vọng Vân Nguyên có thể xem ở hắn hôm nay gánh tội thay phân thượng, cho hắn an bài cái hảo đường ra. Hắn tưởng gánh tội thay, tận trời lại không đồng ý, thiên hoành, nói, ngươi sau lưng người rốt cuộc là ai? Ai làm ngươi như thế nào làm? Thiên hoành nhìn tận trời, đều tưởng cho hắn quỳ xuống tới, cầu tổ tông đừng lại truy vấn, chính là, tận trời nơi nào chịu buông tha cái này ở giai nhân trước mặt triển lãm hùng vi cơ hội, từng bước ép sát, cuối cùng. Thiên Hoành bất đắc dĩ nói ra Trương Linh Nhi tên. Trương Linh Nhi sừng sốt, rồi sau đó sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Không phải ta, như thế nào sẽ là ta, ta đều đã được sư phó hậu ái, có thể tiến vào trận chung kết. Ta như thế nào cũng sẽ không đối bạch chỉ tiểu sư Điệt làm ra chuyện như vậy. Thiên Hoành đoan buồng ta, tiểu sư Đệ, ngươi như vậy ép hỏi Thiên Hoành. Thiên Hoành khẳng định muốn tìm cá nhân ra tới thế hắn gánh tội thay, ngươi không cần lại ép hỏi hắn. Sư Tỷ, như thế nào sẽ là ngươi? Tận trời rất là kinh ngạc. Không phải ta, không phải ta làm. Trương Linh Nhi loạn trọn đầu, nhưng là Thiên Hoành lại đem tội danh hướng nàng trên đầu khấu. Cuối cùng, bởi vì Thiên Hoành không có chứng cứ, Trương Linh Nhi cuối cùng là tránh thoát lần kiếp nạn này, chỉ là, tận trời đối nàng thái độ lại là trở nên cực kỳ không hảo. Trận này sơ tuyển hạ màn sau, bạch lạc theo biển cả bọn họ đi chúc mừng, tận trời ra mặt dạy theo tới. Tận trời là vân uyên nhi tử, mà lần này biển cả cấp bạch lạc chuẩn bị chúc mừng thỉnh đều là nhị trưởng lão bên này các sư đệ. tận chơi lại đây tự nhiên không được gứa thích nhưng là tận chơi cái gì đều mặc kệ chỉ cường thế dịch đến bạch lạc bên cạnh ngồi ở nàng bên trái trong bữa tiệc có người hướng bạch lạc kính rượu tận trời không nói hai lời liền đem chén rượu cướp qua đi uống hết tiểu chỉ là cái tiểu cô nương nàng rượu ta liền thay thế nàng uống lên tận trời ngươi nên không phải là coi trọng tiểu chỉ đi uống đến trên đường thời điểm có chút người đã không sai biệt lắm say cùng tận trời chi gian ngăn cách thiếu rất nhiều liền bắt đầu trêu ghẹo tới Tiểu chỉ là ta tiểu sư điệt, ta giữ gìn tiểu sư điệt nơi nào có sai, các ngươi đừng nói bậy. Nếu như là dĩ vãng, tận trời khẳng định sẽ lớn tiếng nói, bổn thiếu gia chính là coi trọng bạch chỉ, các ngươi các đều cấp bổn thiếu gia ly bạch chỉ xa một chút, chính là, hiện giờ hắn có bạch lạc ở đây thời điểm, lại nói không ra lớn như vậy ra ha, ngược lại còn vì chính mình bịa giải, sợ chọc bạch lạc không cao hứng. Bạch lạc đối bọn họ vui đùa lời nói không thèm để ý, cơm nước xong, liền đứng dậy. Nói ra muốn đi ra ngoài đi một chút Đãi bạch lạc rời đi sau Tận trời chạy nhanh ném xuống chén rượu Ta còn có việc, đi trước Đuổi theo bạch lạc liền đi ra ngoài Cùng phương thấy vậy, có điểm lo lắng nói Đại sư Minh, kia tiểu tử không phải là thật sự coi trọng tiểu chỉ đi Có khả năng Biển cả cho chính mình đổ một chén rượu Uống một ngụm Kia làm sao bây giờ Cũng không thể làm hắn đem tiểu chỉ cấp đoạt lấy đi a. Cùng phương nóng nảy Biển cả lại không trả lời Cùng phương đứng lên Chỉ vào trên bàn người, "Các ngươi, các ngươi ai ngờ đuổi theo tiểu chỉ, chạy nhanh, nhất định phải đem tận trời kia tiểu tử cấp so đi xuống, không thể làm tận trời kia tiểu tử đem tiểu chỉ cấp đoạt lấy đi a." "Sư Minh, chúng ta không dám đi truy." "Đúng vậy, Sư Minh, ngươi bị xem tiểu chỉ tiểu sư điệt ngày thường cười cười, nhưng là, ta từ trên người nàng cảm giác được một loại rất cường liệt xa cách cảm, dù sao nàng chính là không muốn cùng chúng ta tiếp cận, vừa rồi ăn cơm thời điểm cũng không gặp nàng nhiều lời hai câu lời nói." Ta nhưng không nghĩ mặt nóng dán mông lạnh. Sư minh nếu không chính ngươi ra ngửa bái, ra ngửa cái cầu a ta đều bao lớn rồi, ta nhưng không nghĩ bị người ta nói là lao như gầm lộn thảo. Chúng ta đây cũng chỉ có thể xem trọng tiểu chỉ tiểu sư điệt, làm tận trời kia tiểu tử thiếu xuất hiện ở tiểu chỉ tiểu sư điệt trước mặt không phải hảo. Đúng vậy, không sai. Đi, chúng ta đi làm phá hư. Một người nam nhân lung lay đi rồi lên, còn chưa đi hai bước, liền ngã xuống bên cạnh ghế trên, đánh lên khỏ khẻ tới. Bạch Lạc ở bên ngoài đi lại, trong lòng nghĩ sự, không biết Lôi Bắc Tiệp hiện tại quá đến thế nào. Tiểu Chỉ, thanh âm từ sau lưng truyền đến, nàng không xoay người đều biết là ai ở kêu nàng. Xem ra, đến cùng hắn nói rõ ràng minh bạch, nàng xoay người, nhìn chạy tới tận trời. Tiểu Chỉ, ngươi còn không quen thuộc y hệ môn, ta mang ngươi nơi nơi đi một chút, quen thuộc hạ, bằng không, ngươi sẽ lạc đường. Tận trời chạy tới thời điểm cũng đã nghĩ kỹ rồi lấy cớ.